Hai vạn A. A văn lẩm bẩm một tiếng, khẽ to mày, ta cảm thấy, này liêu hà thủy cần thiết làm đi theo quân ý đi cha một cha. chương 251 phản bị đánh lén. Liêu huyền suy nghĩ vừa chuyển, người hoài nghi hạ quốc ở liêu hà hạ độc. Sao có thể, đã có một hai vạn hạ quốc bá tánh, chẳng lẽ bọn họ sẽ đối những cái đó vô tội bá tánh xuống tay. Cho dù có khả năng, nhưng đến bây giờ ta cũng không có thu được cái nào doanh đăng báo có người chúng độc tin tức, này có thể hay không là ngươi nhiều lo lắng. Thôi hạo nhân lại trầm tư lên, nghĩ A Văn nói rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng tính, rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn bài trừ hạ độc khả năng. A Văn nói như vậy là có căn cứ, nàng trầm giọng nói, từ chúng ta đóng quân ở chỗ này cùng ngày khởi, ta liền nghe được không ít người hoán giận liêu trong sông đánh không đến cá, thử hỏi lớn như vậy một cái hả, như thế nào sẽ một con cá cũng không có đâu. Thôi hạo nhân ánh mắt sáng lên, nói, đúng vậy, ta cũng nghe đến không ít người nói trong sông không vũ, ta còn kỳ quái. Này to, như vậy hạ như thế nào sẽ không cá đâu. Lưu Huyền vẫn là có chút không tin, có lẽ này trong sông vốn là không sẵn cá, rốt cuộc hai vạn người tánh mạng, ta thật sự vô pháp tưởng tượng, là cái dạng gì nhân tài có thể hạ thủ được. Vì thắng một hồi chiến, thế nhưng làm hai vạn người bá tánh bỏ mạng, quốc, dân tri căn cũng, nếu là không hiểu đạo lý này, như thế nào có thể ngồi ổn giang sơn. A Văn nói, tới trên đường gặp hảo chút thôn, điện hạ có hay không chú ý tới, cơ hồ từng nhà nóc nhà thượng đều phơi có không ít cá khô. Nếu chúng ta trước nay ngày đó đều không có nhìn đến cá, vậy thuyết minh, này hà, ở chúng ta tới phía trước, cũng đã người khác đầu độc, nhưng khẳng định là mạng tính độc, đây cũng là vì cái gì đến bây giờ mới thôi đều còn không có chúng độc dấu hiệu. Lần này là thôi hạo nhân không rõ, tới thời điểm liền có quân y kiểm tra quá nguồn nước, không phát hiện cái gì vấn đề A. Này có hai loại khả năng, hoặc là là độc dược vô sắc vô vị không dễ phát hiện, hoặc là chính là nước sông quá nhiều đầu độc quá ít, phát hiện không được. A Văn phân tích nói, kỳ thật nàng tưởng nói, quân y đi thử độc nhiều là dùng ngân châm, nhưng ngân châm có thể kiểm nghiệm ra tới độc thật sự quá ít, mà trên đời này lại có quá nhiều ngân châm vô pháp nghiệm ra tới độc, cha không ra là bình thường. Lưu Huyền Trấn Động nói, khó trách Hạ Quốc vẫn luôn không ra binh, khẳng định là tưởng chờ chúng ta độc nhập lục phủ lúc sau lại xuất binh, đến lúc đó chẳng phải là không cần tốn nhiều sức là có thể thắng chúng ta. Thôi hạo nhân hơi thở dùng mình, bọn họ nếu muốn đánh đánh lâu dài, chúng ta đây liền càng muốn tốc chiến tốc thắng, điện hạ, thần tối nay liền mang một ngàn tinh binh, thiêu bọn họ lương thảo, không có ăn, bọn họ liền không có biện pháp lại làm rùa đen rút đầu. A Văn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ kế hoạch đánh lén Hạ Quốc, thế nhưng thành bị đánh lén. Bên hai nghe được càng ngày càng nhiều người kêu phát hỏa, lại có người kêu Hạ Quốc đánh lén, còn có người kêu cứu lương thảo. Vô ưu trong tay trường kiếm đã nắm chặt, một tấc cũng không rời đi theo A Văn mặt sau. A Văn bước nhanh đi vào đã thiêu ánh lửa tận trời lương thảo trước, nhìn đến lục tục thùng nước đi tới đi lui với lửa lớn cùng liêu hà chi gian, chính là hỏa thế quá lớn. Hơn nữa tối nay vừa lúc Đông Phong làm trợ lực, lửa đốt hơn phân nửa đêm cũng không có giảm nhỏ thế. Thôi Hạo nhân buồn mang theo một ngàn tinh binh thật cẩn thận lẻn vào địch doanh, nhưng không nghĩ tới còn không có động thủ, liền nghe được đối diện hò hét thanh, còn có kia ngập trời hỏa thế, hắn hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ bị đánh lén, lập tức liền mang theo người trở về doanh địa cứu hỏa. Chờ đến sáng sớm đã đến thời điểm, hỏa tuy giang diệt, chính là lương thảo lại bị thiêu cái không còn một mảnh. Lưu huyền dại ra nhìn trước mắt một mảnh phế tích, một loại tuyệt vọng cảm dưới đáy lòng bốc lên, phía sau vô số binh lính đều trơ mắt nhìn hắn, một đám mặt xám mày cho, có trong tay còn cầm buồn gỗ thùng gỗ, chỉ là đại gia biểu tình đều thực mờ mịt không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. A Văn chờ ở trong doanh trướng, hai cái canh giờ qua đi, Lưu huyền mới vẻ mặt mỏi mệt đi vào tới, suy sụp ngồi xuống Dư lại Lương Thảo nếu là túng quấn điểm ăn bài, còn có thể căng 5 ngày, ly giang huyện khoảng cách nơi này gần nhất, mau một chút cũng muốn 7-8 ngày mới có thể đến, húng chi hạ quốc thiêu chúng ta Lương Thảo, chỉ sợ sẽ lại kéo dài mấy ngày, sau đó nhất cử tiêu diệt chúng ta, Điện Hạ, Nô Tỷ cảm thấy, chúng ta ngày mai liền đại quân tiếp cận phía Tây, vô luận như thế nào cũng muốn trong vòng 5 ngày giải quyết bọn họ. Lưu huyền thở dài, điểm này mặt khác mấy người cũng là như thế này tưởng, thừa dịp còn có Lương Thảo có thể chống đỡ. liền chỉ có thể tốc chiến tốc thắng chỉ là phía tây địa thế hiểm ác đừng nói 10 vạn đại quân chính là một hai vạn đều khó có thể bước lên đi cố tình hạ binh lại không chịu lộ diện thật sự khó xử a a văn suy nghĩ vừa chuyển nghĩ đến một cái điện hạ nô tì có một kế lưu huyền ánh mắt sáng lên trên mặt có chút nhan sắc vội la lên ngươi có biện pháp nào a văn hơi hơi mỉm cười phân tích nói từ hạ binh hành sự tác phong tới xem kia mang binh người định là cái gian trá tiểu nhân giỏi về dùng âm hiểm thủ đoạn Không chịu chính diện chạm vào địch, thích chơi tiểu thông minh, người như vậy, đều thích phỏng đoán người khác tâm tư, hơn nữa tự phụ, chúng ta không ngại lợi dụng điểm này, tối nay liền hành động. Tối nay, Lưu Huyền Trấn Động nói, chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi thiêu bọn họ lương thảo. Lúc này quân tâm tan dã không nói, liền tính là đánh lén, Hạ Quốc khẳng định đã ra cô phòng bị, chúng ta cũng chiếm không được nhiều ít hảo. A Văn khép cười một tiếng, chúng ta không đi thiêu lương thảo, chúng ta đi đoạt lấy, điện hạ, Minh Tu sạn đạo ám đội trần thương không biết ngải nghe qua không có ban đêm âm phong từng trận như là cảm giác được không khí khẩn trương cùng áp lực ngay cả ánh trăng đều tránh ở thật dậy tầng mây liêu hà tây mặt trên núi mặt trái có một chỗ rộng mở đất bằng lúc này trên mặt đất hoặc ngồi hoặc đứng ít nhất cũng có 500 người đây đều là hạ quốc binh lính các ngươi nói cựu u đam kia bọn trốn nhất thật sự dám đến chủ xoay không phải nói sao bọn họ nhất định trở về chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng này bốn phương tám hướng đều là mai phục chỉ cần bọn họ gần nhất khiến cho bọn họ có đi mà không có về. Bất quá nói đến cũng quái, này êm đẹp, như thế nào sẽ lương thảo bị thiêu? Hay là thật là trời cũng giúp ta? Một đám người dịu rít thảo luận, đột nhiên có một người làm cái im tiếng thủ thế, hư, đừng nói chuyện, có động tĩnh. Tất cả mọi người có vẻ hưng phấn không thôi, lập tức cầm lấy vũ khí, vẫn không núc nít trở. Trang túc mang theo 300 tinh binh một đường lặng yên không một tiếng động đi vào sau núi sườn núi, trong đêm đen thấy không rõ chung quanh đồ vật. chỉ là thám tử đã tìm hiểu tới rồi hạ quốc lương thảo gửi địa phương tuy rằng tối lửa tắt đèn nhưng có người ở phía trước dẫn đường mọi người đều nối liền không dứt đuổi kịp đảo cũng không có có vẻ hoảng loạn mắt thấy muốn đi đến kia phiến bình thản trên mặt đất chung quanh đột nhiên một trận vang vọng thiên địa hò hét thành, sắc ngay sau đó bốn phương tám hướng rậm rạp hạ binh xông tới trang túc trên mặt trầm xuống trong tay vũ khí lượng ra lạnh lùng nói hướng a hai đội nhân mã hôn thành một đoàn đen nhánh một mảnh Chỉ có thể dựa vào mỏng manh ánh sáng tới phán đoán là địch là bạn, đao quang kiếm ảnh, nhiệt huyết hoành sái, thực mau một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền tràn ngập ở chung quanh, trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện. Càng ngày càng nhiều hạ binh hướng tới thanh em phương hướng vây quanh lại đây, trang túc tính thời gian không sai biệt lắm, nhanh chóng quyết định nói, lui lại, chết lui. Ra lệnh một tiếng, thế nhưng không có bất luận kẻ nào ham chiến, bằng mau tốc độ bước ra, sau đó một tổ hong chiều sau núi thượng bỏ chạy đi. Chủ soái. truy không truy, một sĩ binh hỏi, hư, phái người đuổi theo, bổn sắp sửa bọn họ một cái không lưu, là, sở hữu hạ binh lực chú ý đều tập trung ở bên này, đối mặt vừa rồi tiểu thắng, đều hưng phấn hoan hô nhảy nhót, trang túc mang theo người trốn vào núi lâm lúc sau, khiến cho thủ hạ binh lính mười người một tổ phân tán trốn, lưu huyền ở chủ trong doanh trướng nôn nóng đi qua đi lại, phái ra đi thám tử thật lâu không có trở về, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức lao ra đi tìm tòi đến tận cùng. A văn nhưng thật ra bình tĩnh, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp trà lạnh, cảm thấy cả người đều thoải mái, một mặt nói, điện hạ, ngài đừng lo lắng, vô ưu làm việc không cần lo lắng, trang tướng quân kêu dung thiện chiến, nhất định có thể mang theo đại gia trốn trở về. Vừa mới nói xong, mạnh một hiên, vô ưu mặt vô biểu tình đi đến, phía sau còn đi theo mười người tới, chỉ là này đó hơi thở đều như ẩn như hiện, vừa thấy liền biết là trong đó cao thủ. Lưu huyền bước nhanh tiến lên, thế nào? Làm thỏa đáng. Vô ưu chút nào chưa cho hắn thái tử mặt mũi, không rên một tiếng đi vào áp văn bên người, mới lạnh lùng nói, đã làm thỏa đáng. Nếu vô ưu bên này thành, kia dư lại, chính là Trang Túc, chỉ cần người sau có thể thuận lợi trốn trở về, như vậy này kế hoạch liền thành công một nửa. Lại đợi non nửa cái canh giờ, Trang Túc rốt cuộc vẻ mặt túc sát chi khí, bước đi tiến doanh trướng, quỳ một gối xuống đất nói, điện hạ, mặt tướng không phụ gửi gắm, người chết 7 người, người bị thương 18 người, tổng cộng 293 người. toàn bộ đã trở lại. Thôi Hạo nhân theo sát sốc mảnh tiến vào, vui vẻ nói: Điện hạ, tắm lưu nhỏ cùng máy bắn đá đã làm tốt, thời gian ngắn ngủi chỉ cắt làm một cái. Lưu Huyền nhíu lại mày rốt cuộc giãn ra, cười nói: một cái cũng đủ rồi. Tổng hội làm dạng dỡ không ít, lập tức bí mật thông chi đi xuống. Ngày mai sáng sớm, tiến quân. Trang Túc lau một phen trên mặt vết máu, cười nói: Điện hạ, lúc này đây, mặt tướng nhất định xuất linh chúng tướng sĩ đem những cái đó hạ binh xử lý hết nguyên ổ. ngày mai chính là quyết chiến này chiến trước hưng phấn kích động cùng khẩn trương là tất nhiên a văn nghe mảnh mặt sau xoay người thanh âm nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói điện hạ còn chưa ngủ lưu huyền xin lỗi cười đánh thức ngươi đừng động ta ngươi chạy nhanh ngủ đi ngày mai ta phái người hộ tống ngươi trở về ngươi một nữ hải tử ngốc tại loại địa phương này tóm lại không thích hợp huống hồ chúng ta một trận đánh song sau cũng muốn khải hoàn hồi chiều đến lúc đó lạnh triệu hội hợp đi a văn trong lòng có chút ấm thật lâu sau mới trầm giọng nói điện hạ, nô tỳ sở dĩ đề nghị đem lương thảo tách ra phóng, chính là vì sợ bị quân địch đánh lén mà thiêu hủy sở hữu lương thảo. chính là lúc này đây, ngay cả nhất tần ngấp địa phương đều bị phát hiện, thả sở hữu lương thảo cùng thời gian toàn bộ tiêu hủy. chúng ta như vậy nhiều trông coi lương thảo người đều không có phát hiện gì thường. nô tỳ tổng cảm thấy có chút kỳ quái. lưu huyền ngồi dậy, bản năng muốn đi vén rẻm, tay một đốn, lại buông xuống, nghi hoặc nói, ngươi có cái gì phát hiện? a văn trầm tư một lát, chậm rãi nói. Nô tỷ cảm thấy, thiêu hủy chúng ta lương thảo, đều không phải là Hạ Quốc. mươi 252 ta là đảo binh. A Văn đầu góc cấp tốc chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy rơi rất địa phương nào, ẩn ẩn tựa hồ có cái gì phải bắt được, lại chợt lóe mà qua, làm nàng ảo nào không thôi. Lưu Huyền ngồi dậy, nghi hoặc nói, ngươi có cái gì phát hiện. A Văn trầm tư một cái trước mắt, đem trong đầu các loại hỗn độn đồ vật bính diệt trừ, giống như là liền thành một cái tuyến dường như, nàng đầu một cái linh quang, nửa ngày mới chậm dai nói. Nô Tỷ cảm thấy, thiêu hủy chúng ta lương thảo, đều không phải là Hạ Quốc. Lưu Huyền ngạc nhiên há to miệng, may mắn cách mảnh, mới không có làm A Văn nhìn đến hắn lúc này khó có thể tin biểu tình, ngươi là nói, đánh lén chúng ta, có khác một thân. A Văn có loại suy nghĩ này, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Điện hạ ngài tưởng, nếu thật là Hạ Quốc làm, bọn họ nhưng xem như thắng xinh đẹp, dựa theo bọn họ chủ xoái tác phong, nhất định sẽ bốn phía cười nhạo chúng ta, nhưng vì sao Hạ Quốc chậm chạp không có động tĩnh. Nàng như vậy vừa nói, Lưu Huyền cũng cảm thấy rất có đạo lý, nếu là hạ quốc thật sự làm, khẳng định sẽ giông trống khua chiên hoan hô, như bây giờ an tĩnh, chỉ có thể thuyết minh hai điểm. A Văn tiếp tục nói, hạ binh không có phản ứng, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ căn bản không biết chuyện này, chuẩn xác mà nói, không biết chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Thậm chí bọn họ cho rằng, chúng ta lương thảo bị thiêu, là chính mình vấn đề, lại hoặc là đối kiểu như hổ rình mồi mặt khác mấy quốc. Ta ban ngày xem qua Lương Thảo chung quanh dấu chân, không có hỗn đột, giống như là đã sớm biết nơi nào tàng Lương Thảo, sau đó thuận lợi đi qua đi, cái loại cảm giác này liền giống như đi ở chính mình địa bàn thượng giống nhau. Lưu huyền bởi vì quá mức khiếp sợ, liền thanh âm đều trở nên bén nọt lên, ngươi là nói, quân doanh có nội quỷ. A Văn lắt đầu, lại gật gật đầu, cùng với nói là nội quỷ, không bằng nói là có người có ý định hãm hại. Nô tỷ phòng đoán, thiêu hủy Lương Thảo người, khẳng định là hận độc điện hạ người. chúng ta đều biết hoàng thượng đối liêu hà chi chiến coi trọng lại phái điện hạ ngài tự mình toa chấn, hơn nữa trang tướng quân nếu là lần này chiến dịch thất bại ngài cảm thấy hoàng thượng có thể không trách tội ngài đã có năng lực bất động thanh sắc thiêu lương thảo còn làm người vô pháp phát hiện người này bên người mưu sĩ nhất định bất phàm điện hạ ngài ngẫm lại nếu là trận này chiến dịch ngài bại đối ai có lợi nhất đối ai có lợi nhất lưu huyền lâm vào trầm tư hắn là thái tử tương lai hoàng thượng tuy rằng hắn không muốn đi tưởng Nhưng cũng biết, trong cung có bao nhiêu người mơ ước hắn vị trí, lại có bao nhiêu người thời khắc tính kế suy nghĩ làm hắn ở lưu chiêu trước mặt thất sùng bị phế, thậm chí muốn tánh mạng của hắn. Lưu huyền thở dài một tiếng, chậm rãi xúc tiến trong chăn. Không có nhiều lời nữa. A Văn cảm thấy có chút khổ sở, đây là sinh ở đế vương Gia Bi Ai, cả ngày bị chính mình thân nhân tính kế. Loại này dày vò cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng Sáng sớm hôm sau, Lưu huyền quả nhiên phái hơn 20 cái hộ vệ hộ tống A Văn trở về Đi ra thật xa, đều có thể ẩn ẩn nghe được binh lính tê tiếng la, nàng biết, trận chiến tranh này, hạ quốc nhất định thua. Vô ưu dầu dĩ nhìn phía sau 20 cái trùng theo đuôi, khinh thường nói, những người này liền ta đều đánh không lại, còn tưởng hộ tống ngươi trở về, đơn giản đều làm cho bọn họ tan, cũng không cần liên lụy chúng ta. A văn ha hả cười, đây chính là thái tử tâm ý, ta cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, huống hồ này một đường, chúng ta đến chậm một chút nhi trở về, tốt nhất có thể chờ cùng đại quân cùng vào thành. cũng miễn thái hậu đến lúc đó truy vấn nàng nếu muốn giết ngươi căn bản không cần như vậy phức tạp tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể chấm dứt ngươi vô ưu thực không cho mặt mũi nói ngụ ý chính là ngươi lần này sung phong nhận việc xuất trình căn bản chính là làm điều thừa a văn không thèm để ý nhún nhún vai ta nếu không như vậy nói ta vào lúc ban đêm liền phải đầu chuyển nhà bất quá này hai tháng tới lại so với ở trong cung nhẹ nhàng nhiều ta đầu thật lâu đều không coi truyền qua không biết trở về còn có thể hay không thích ứng Nàng vui đùa lời nói, làm vô ưu trong lòng giống bị cái gì hung hăng và chạm dường như, cảm thấy khó chịu, ngươi nếu không nghỉ trở về, chúng ta lập tức quay đầu, chân trời góc biển, tùy ngươi tuyển. Ta trước kia thật là có cái nguyện vọng, hy vọng có thể có người bồi ta đi du lịch ngạch du sơn ngoạn thủy, chúng ta đi đến chỗ nào liền ở đâu nghỉ tạm, đói bụng ăn trong núi quả dại, đánh chút món ăn hoang dã nướng cũng đúng. A Văn một mặt mặc sức tưởng tượng, trong đầu có một bộ sơn thủy điển viên họa tốt đẹp phong cảnh đồ, như vậy sinh hoạt. chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thích ý vô ưu biết nàng trong lòng ý tưởng liền tinh không nghĩ trở về nhưng như vậy nhiều vướng bận nàng vô pháp an tâm rời đi nhưng tâm lý lại đem a văn lời nói mới rồi đều một chữ không rơi nhớ kỹ nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ giúp nàng thực hiện nguyện vọng này lúc này liêu hà tây mặt đã là thảm đạm kinh doanh trên mặt đất thi hoành khắp nơi thật nhiều ngựa đều ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng cựu ưu binh linh thế như trẻ tre giống nhau thuận lợi công đi lên trên đỉnh núi Ngạn chờ phẫn nộ đem trên bàn đồ vật tất cả đều đẩy trên mặt đất, phẫn nộ quát, như thế nào sẽ trong một đêm binh lính cùng ngựa đều trúng độc, một cái hai đều là lang băm, chẳng lẽ trước đó không có kiểm tra sao. Một bộ đem tiến lên nói, chủ soái, chúng ta trúng kế, ngày hôm qua ban đêm đám kia đánh lén cựu ưu binh, bọn họ căn bản không phải vì trộm chúng ta lương thảo, mà là vì dẫn dắt rời đi chúng ta tầm mắt, lấy làm một khắc đám người ở chúng ta trong nước hạ độc, hôm nay buổi sáng ăn cơm sáng người, hiện tại đều cả người run rẩy. Liên binh khí đều lấy không xong, căn bản vô pháp ứng chiến. Vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến ầm ầm ầm cự thạch rơi xuống thanh âm, có binh lính đầy mặt vết máu vọt vào tới, vội la lên, "Báo chủ soái, quân địch đã công lên núi đỉnh, bọn họ vũ khí thật sự lợi hại, chúng ta căn bản ngăn cản." Lời nói còn chưa nói xong, doanh chướng một góc đã bị trọng vật áp suy sụp, mắt thấy liền phải sập, tất cả mọi người một tổ hong chào ra đi. Bên ngoài đã một mảnh hỗn độn. Kiểu u binh lính đang ở lấy tính áp đảo tốc độ nhanh chóng sông lên đỉnh núi, ngạn chờ rốt cuộc chân tay luôn cúng lên, mắt thấy không người có thể để, hắn không chút suy nghĩ đoạt quá một con ngựa trốn vào trong núi. A Văn cưới ở tiểu ngựa mẹ thượng, vui vẻ thoải mái đi phía trước đi, sân vắng tản bộ dường như, dẫn tới mặt sau 20 người cũng không thể không thả chậm võ ngựa, lộc cộc theo ở phía sau. Đi tới đi tới, A Văn sắc mặt càng ngày càng bạch, cái chán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, tiểu ngựa mẹ tốc độ cũng càng ngày càng ngày chậm Đại gia nghi hoặc dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Vô ưu cùng nàng cũng làm một loạt, thấy nàng sắc mặt khó coi, lo lắng nói, làm sao vậy? A văn ôm bụng, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, chỉ sợ là độc tố lắng động lại ở trong cơ thể, phát tác, ta ta các ngươi trước chờ, bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi, tuyệt đối tuyệt đối không cần cùng lại đây. Nàng gian nan xoay người xuống ngựa, không đợi vô ưu đáp ứng, tả hữu nhìn xem, theo một cái đường nhỏ liền vào cánh rừng. vô ưu lược tưởng tượng trên mặt mạc danh đỏ lên chật nhịn không được buồn cười lên a văn che lại càng ngày càng đau bụng cấp trên lưng đều là hãn đôi mắt khắp nơi siêu tầm cuối cùng rốt cuộc tìm được một thốc rậm rạp trường nửa người cao bụi cây ánh mắt sáng lên phát hiện cứu mạng rơm dạ dường như vọt qua đi khắc chung sau a văn như chút được gánh nặng từ lùn cây đi một chút ra tới sau đó vớt có chút nóng lên mặt lẩm bẩm nói không có biện pháp người có tăng cớp ta đây cũng là lẽ thường bên trong ai không có cái ỵ phân đánh dám đi tiểu thời điểm đâu ha hả một tiếng nàng bước chân nhẹ nhàng hướng tới đường núi đi xuống dưới đứng lại đường chạy bên hai ẩn ẩn nghe được tiếng gào, còn có hỗn độn tiếng bước chân a văn trong lòng nhảy dựng vì khoảng cách sẽ không kéo ra quá lớn nàng cố ý thả chậm tốc độ nơi này khoảng cách liêu hà cũng bất quá mười mấy dặm khoảng cách nếu là đào binh nói rất có khả năng chạy trốn tới nơi này đào binh khẳng định là hạ quốc trên người nàng lại còn ăn mặc kiểu u quốc quần áo a văn nhìn chính mình tế cánh tay tế chân nhi không muốn cùng đảo binh chính diện chạm vào nhau lập tức liền nhanh hơn bước chân hướng dưới chân núi chạy chỉ là còn chưa đi vài bước liền nghe được bên cạnh một tiếng lệ a đứng lại ngươi nếu là lại đi một bước ta lập tức giết ngươi a văn bước chân một đốn nghe ra thanh âm là từ bên trái phương hướng chuyển tới tuy rằng có chút khoảng cách nhưng nàng sợ đối phương có mũi tên liền đứng yên không nhúc ních chuyển qua tới người tới a nói a văn đem đôi tay giơ lên ngoan ngoãn xoay người Quả nhiên người nọ trong tay cầm một phen cung tiễn, chính kéo đầy cung oán hận chỉ vào nàng. Từ người sau an mặc tới xem, A Văn lập tức liền đoán được hắn là Hạ Quốc chủ soái, biểu tình một suy, run rẩy nói: Đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ đảo binh mà thôi, cầu ngài buông tha ta đi, ta này đôi tay, liền huyết đều không có dính quá. Ngạn chờ hồ nghi nhìn A Văn, ngươi là kiểu ru quốc binh lính? Hừ, không thể tưởng được kiểu ru thế, nhưng cũng co nhát gan bọn chốt nhát, thật là cười sắt ta. a văn thật cẩn thận cười làm lành nói đại nhân tiểu nhân cũng không muốn à, tiểu nhân thượng có 80 tuổi lão mẫu hạ có gào khóc đòi ăn tiểu a nhi tiểu nhân không muốn chết ta Cơ miệng vô nghĩa như vậy làm gì nhiều lời nữa một câu ta khiến cho trong tay ta này chi mũi tên đâm thủng đầu của ngươi ngạn chờ uy hiếp nói a văn sợ tới mức cổ co rụt lại không dám ở nhiều lời một câu nước mắt lại như suối phun giống nhau rầm rầm chảy xuống tới ngạn chờ vốn định giết hắn hạ giận nhưng nhìn đến người sau vất thức hình dáng Hắn liền cảm thấy tạm thời làm cái này đảo binh tồn tại, có lẽ còn có ý tứ chút. Trên đỉnh núi thực mau liền vang lên một trận tiếng bước chân, tiếp theo bốn phương tám hướng cửu ưu binh lính đuổi theo. Đừng nhúc đích, ngươi đã bị vây quanh, mau mau thúc thủ chịu trói. Nạn chờ ánh mắt một lăng, bắt lấy A-văn bóp chặt nàng huyết hầu, xoay người nói, đừng tới đây, lại qua đây ta liền giết hắn. Vì nước hy sinh thân mình về sau, Hoàng thượng nhất định sẽ chấn an người nhà của ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. có một người không chút nào để ý a văn thánh mạng bắt lấy trong tay binh khí vọt đi lên đứng lại phía sau một tiếng lệ a tiếng vang lên ai làm ngươi đem mạng người coi như cỏ rác vì nước hy sinh thân mình có bản lĩnh ngươi đi a văn chấp trước mắt nhìn kia tiểu binh tránh ra từ này phía sau đi ra một cả người đen nhánh khôi giáp nam tử cao lớn nam tử mang theo mũ giáp tuy rằng thấy không rõ trông như thế nào nhưng một đôi mắt lại lộ ra kiên nghị gọi người xem có lỗi mục không quên chương hai trăm năm minh minh chú định tiểu binh ngượng ngùng cười đều tư đại nhân người này là hạ quốc chủ soái ngạn chờ nếu là có thể bắt sống người này đối ngài tới nói là công đức một kiện lên chức cũng là chuyện sớm hay muộn hà tất vì một cái bé nhỏ không đáng kể người mà mất đi cơ hội tốt đâu nam tử cao lớn hung hăng chừng mắt nhìn tiểu binh liếc mắt một cái ta cũng là từ một cái bé nhỏ không đáng kể người bò lên tới ngươi lời này ý tứ chẳng lẽ là ta cũng nên chết tiểu binh hoảng sợ cung thân mình nói Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nói sai lời nói Thỉnh đại nhân thứ tội Nam tử cao lớn hừ một tiếng Bình tĩnh nhìn A Văn, thật lâu sau Mới giật mình hô một tiếng Trong thanh âm mang theo rõ ràng kích động cùng vui sướng A Văn A Văn mặc danh chấp trước mắt Hắn như thế nào biết chính mình tên Chẳng lẽ là nhận thức người Nhưng hiện tại rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm Nàng chỉ chỉ chính mình cổ Ý bảo người sau nàng còn bị giam cầm Nam tử cao lớn lại dù bận vận ung dung sao xuống tay Vừa mới còn nói muốn cứu người, hiện tại lại bảng quan lên, làm gì vậy? A văn khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn chuẩn bị thấy chết mà không cứu? Ngạn trời hiển nhiên cũng nhìn ra người sau tâm tư, vốn dị hắn vừa rồi còn mừng thầm chính mình bắt cá nhân chất, nhưng hiện tại nhân ra mặc kệ không hỏi, hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tức giận, ác niệm cùng nhau, trên tay lực đạo dần dần tăng lớn. Cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, A văn đoán hận trừng mắt nhìn nam tử cao lớn liếc mắt một cái. dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình nàng nắm chặt nắm tay thừa dịp ngạn chờ chưa chuẩn bị trở tay một quyền mang theo cho hạ giận dường như cảm xúc hung hăng đánh vào ngạn chờ trên cằm, người sau ăn đau nhẹ buông tay a văn nhân cơ hội hai tay bắt lấy ngạn chờ tay phải ngược hướng dùng sức ôn éo chỉ xương thai đầu khanh khách rung động cuối cùng bang một tiếng xương cốt đứt gây thanh nhầm cùng ngạn chờ tiếng kêu thảm thiết ở trong núi quanh quẩn a văn lại còn không dừng tay đôi tay bắt lấy ngạn chờ bả vai đầu gối dùng sức đỉnh đầu thẳng trung ngạn chờ hạ bộ giết heo thảm thiết thanh lại một lần văng lên người quan sát đều bị biểu tình vặn vẹo nhăn thành một đoàn không tự chủ được che chở chính mình nào đó bộ vị trong lòng đối ngạn chờ cũng sinh ra một tia đồng tình a văn vô vô tay lại đạp một chân ké xỉu quá khứ ngạn chờ còn không có tới kịp quay đầu lại tìm nam tử cao lớn tính sổ cả người đã bị bay lên không ôm lên nàng la lên một tiếng kinh ngạc nhìn nam tử cao lớn ngươi làm gì phóng ta xuống dưới nam tử cao lớn trong giọng nói là che giấu không được ý mừng đối phía sau nhân đạo đem ta mũ giáp bắt lấy tới phía trước ai mắng tiểu binh lập tức thật cẩn thận đem mũ giáp của hắn lấy xuống dưới tiểu mạch sắc ra thịt tràn đầy ánh mặt trời tươi cười tuấn tiếu mặt gương mặt này rút đi ngây ngô nhiều vài phần tính dai so với phía trước càng thành thục cũng càng đẹp mắt a văn nửa ngày hồi bất quá thần trong miệng lẩm bẩm nói mập mạp tôn lựa thế nhưng là ngươi ha ha ha a văn Ta nhưng tính tìm được ngươi. Tôn lượng ôm A Văn tại chỗ xoay vài cái vòng. A Văn tùy ý chính mình trước mắt một trận trời đất quay cùng, ôm tôn lượng cổ hưng phấn kêu to. Tôn lượng, thật là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Duyên phận thứ này thật sự thực vi diệu. Tôn lượng năm đó rời đi Thủy Ma Thôn đi Ngô Châu cầu học thời điểm. Trên đường cũng trở về một lần, chỉ là khi đó, A Văn ra đã rách nát, hắn mở mị không biết làm sao, chỉ nghe được nói A Văn phạm vào tội, chạy thoát. lại nói Lưu Thị cùng cảnh địch thu cũng đào tẩu, hắn không tin, ở A Văn trong nhà đợi hơn nửa tháng, cũng không có chờ đến người sau trở về. Lúc ấy, hắn cảm thấy chính mình tâm đều không, thương tâm dưới, hắn lại một lần từ biệt trong nhà, sau đó dứt khoát kiên quyết thượng lệnh triệu tham gia khảo thí, trời xanh không phụ người có lòng, hắn nhiều năm nỗ lực cũng rốt cuộc có hồi báo. Kia một năm, hắn được đến võ trạng nguyên thủ vinh, sau đó lại chủ động thỉnh đi theo Trang Túc dưới trướng, từ một cái tiểu binh. hai năm thời gian liền bỏ tới rồi tứ phẩm đều tư vị trí chính là này đó đều trước nay không làm hắn chân chính vui vẻ quá hắn từng như vậy nghiêm túc lại lời thề son sắt hứa hẹn tiêm nhất định cho ngươi khảo cái võ trạng nguyên trở về nhưng chân chính thành trạng nguyên bên người lại không có muốn chia sẻ người kia hắn mới biết được chính mình là cỡ nào tưởng nghiệm a văn hắn mới biết được chính mình động lực nguyên lai vẫn luôn là đến từ chính a văn mấy năm nay hắn chưa từng có đình chỉ quá tìm kiếm a văn Nhưng tựa như là trời cao khai vui lùa dường như, ngươi chính tìm thời điểm tìm chết đều tìm không thấy, nhưng trong lúc lơ đãng rồi lại đột nhiên gặp, này chỉ sợ cũng là nói vận mệnh chú định đều có an bài đi. A văn vẫn luôn đều biết, tôn lượng là cái có khát vọng người, tương lai cũng nhất định sẽ công thành danh thoại, chính là nàng không nghĩ tới, cái này tương lai thế nhưng như vậy mau, ngắn ngủn 4 năm, tôn lượng liền từ một cái không có tiếng tâm gì lăng đầu thành tiểu tử biến thành danh chân tứ phương đều tư, như vậy biến hóa, làm nàng trong lúc nhất thời tiêu hóa không được. bất quá đổi cái phương hướng tưởng tôn lượng chính là nàng đồ đệ chính mình đồ nhi thành công xuất sư nàng cái này làm sư phó nội tâm vẫn là thực vui mừng vô ưu lạnh băng thanh âm đột ngột vang lên vung ra nàng tôn lượng nhạy bén nhận thấy được một cổ bất thiện tâm mắt sắc mặt tức khắc trầm xuống ôm a văn thối lui đến binh lính phía sau đại gia tuy rằng cảm thấy đều tư đại nhân ôm cái nam nhân thật sự biệt nữ chút bất quá trước mắt vẫn là nhất trí đối ngoại hảo a văn một cái hạt rẻ không khách khí đập vào tôn lượng trên đầu phóng ta xuống dưới Đều là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy càng không thể thả, tôn lượng nắm thật chặt, hắn có thể cảm giác ra tới, vô ưu đối chính mình mặc giành cam thủ, mà hắn hiển nhiên cũng không thích đối phương, một loại tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt vô khói thuốc súng chiến đấu đang ở lặng yên trình diễn. Đi theo tôn lượng phía sau tiểu binh nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên thượng không thượng, nhìn trước mắt ba nam nhân chi gian quỷ dị bầu không khí, bọn họ đều dầm nuốt nước miếng, trong lòng lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Khó trách nhiều năm như vậy chưa thấy qua đại nhân gần nữ xác nguyên lai nhân giá hảo một khắc khẩu. A Văn có loại cái chán mạo hát tuyến cảm giác, dãy ruồi nhảy xuống, nói, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, ngươi không phải còn phải về doanh địa sao, ta muốn về trước triệu đều, đến lúc đó ở kinh thành chúng ta lại tìm cơ hội tụ một tụ, ta cũng có hảo chút lời nói muốn hỏi ngươi đâu. Tôn Lượng lập tức mất mát rũ mặt, lầu bầu nói, chúng ta này thật vất vả mới thấy một mặt, lại muốn tách ra, ta luyến tiếp, nếu không... Ngươi ở phía trước thôn chờ ta hai ngày, ta trên tay sự công đạo xong rồi, ta liền đuổi theo ngươi. Vô ưu lập tức liền phản bắt nói, không được, chúng ta muốn lập tức xuất phát. Tôn lượng hừ một tiếng, ta đang hỏi A văn lại không hỏi ngươi, ngươi lại là người nào. Vô ưu không phải cãi nhau người, trực tiếp động thủ, trường kiếm đã rút ra một đoạn. Mắt thấy hai người liền phải nháo đi lên, A văn vội đánh giảng hòa nói, hảo hảo, đều đừng náo loạn, tôn lượng ngươi vẫn là trở về doanh địa, ngươi hiện tại không phải tiểu hài tử. Có trách nhiệm trong người, không thể nói đi là đi, hồi triệu đều ta còn có chuyện muốn làm, liền không đợi ngươi, ta có biện pháp cùng ngươi trả mặt, ngươi không cần lo lắng. Nếu A Văn đều nói như vậy, Tôn lượng chỉ có thể thở dài, sau đó gật đầu nói, tiêu hành, sau khi trở về ngươi nhất định phải tìm ta, Nga đúng rồi, còn có cái này, ta vẫn luôn mang ở trên người, liền chuẩn bị khi nào gặp được ngươi lại cho ngươi. Hắn đem một khối ngọc bội bỏ vào A Văn lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy người sau tay. tựa hồ sợ nàng trả lại trở về dường như ta đi rồi ngươi hảo hảo bảo trọng sau đó nhanh chóng chịu tay rời đi cũng không quay đầu lại a văn ngốc ngốc nhìn trong tay ngọc bội suy nghĩ dần dần trở lại thủy ma thôn thời điểm tôn lượng khi đó liền nói chờ thi đậu võ trạng nguyên liền tới cưới nàng hơn nữa cho này cái ngọc bội làm đính ước tín vật, chính là nàng rõ ràng đều còn cấp lý thị nói vậy lý thị cũng thuật lại rõ ràng chính mình ý tứ đi nàng chậm rãi đem ngọc bội thu hồi tới trong lòng lại nhịn không được cười lên một tiếng Nàng hiện tại trên người mang đồ vật Giá trị ít nói cũng có ngàn vạn đi Chỉ sợ sơn phỉ nhóm nhìn thấy nàng Cũng đến dập đầu kêu nãi nãi Rời đi ba tháng lạnh triệu hết thể đều còn không có biến Này vẫn là áp văn lần đầu chính thức ở to như vậy Triệu đều đi dạo Lúc trước tới kinh thời điểm Cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa giường như vội vàng thoáng nhìn Trong đầu chỉ để lại trên vai thích cánh dòng người ấn tượng Cho đến ngày nay Lại một lần đi ở trên đường cái Nàng mới thiệt tình cảm thấy Vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại Quốc gia thủ đô đều là nhất phồn hoa cũng nhất náo nhiệt địa phương. Phần 84 Cùng vô ưu cái tiệm ăn ngồi xuống ăn chén hỗn độn. A Văn dùng khăn lau cái chán mồ hôi, tùy tiện tìm cá nhân hỏi, xin hỏi Nguyễn Phủ ở đầu cái phương hướng? Người đi đừng nói, Nguyễn Phủ. Triệu đều Nguyễn Phủ nhiều đi, người tìm nhà ai? A Văn lược tưởng tượng, lại nói, năm trước vừa mới vào kinh, trong phủ đại nhân là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự. Nga là thiếu chiêm sự đại nhân A, ở rừng bia ngõ nhỏ. toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có hắn một nhà ngươi đi liếc mắt một cái là có thể nhìn đến a văn nói tạ cùng vô ưu đi rừng bia ngõ nhỏ nàng lúc này đây sở dĩ trước tiên trở về chính là muốn đi nguyễn phủ nhìn xem nói vậy lúc này nguyễn ra vài vị làm chủ chủ tử đều biết nàng cùng nguyễn tử quân trao đổi chuyện này đi rừng bia ngõ nhỏ chỉ có một nhà nguyễn phủ á văn thực dễ dàng liền tìm tới rồi thỉnh cầu thông chi các ngươi lão phu nhân một tiếng liền nói á văn đã trở lại cửa hộ vệ hai mặt nhìn nhau Trong đó một người mặt vô biểu tình nói câu chờ, sau đó đi vào thông báo, một lát sau liền mau chân ra tới, trên mặt biểu tình trở nên ân cần rất nhiều, phu nhân thỉnh ngươi đi vào. A Văn một mình đi vào, vô ưu lúc này đã tìm cây đại thụ, ở trên cây thừa lương. Cửa đã có bà tử chờ, A Văn chân trước bước vào đi, sau lưng bà tử liền thân thiện tiến lên, không người nói, cô nương mời theo láo nô đi. Dọc theo tam tiến trong viện đi, một đường đi vào chính phòng, còn không có vào nhà. Liền thấy tưởng thị bị dư mụ mụ nâng đi ra, miệng một trường, lão lệ tung hành, nửa ngày nói không nên lời lời nói. A văn cái mũi đau sót, khỏe mắt cũng phiếm ra chút nước mắt, đi lên trước, cung cung kính kính được rồi cái quỳ lệ lễ, nô tỉ khấu kiến lao phu nhân. Mau đứng lên mau đứng lên, ngươi hiện tại chính là ta trên danh nghĩa tôn nhi, còn cái gì nô tỉ không nô tỉ. Tưởng thị lau nước mắt, lại ngăn không được, xem dư mụ mụ cũng đau lòng không thôi. Vừa mới nghe gã sai vật tới thông báo, nói A văn đã trở lại. Tưởng thị kích động kinh ngạc thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất khởi không tới. Lão phu nhân, trong phòng ngồi đi, ngày độc, đại phu nói, ngài phơi không được thái dương. Dư mụ mụ nước nở nói. Tưởng thị liên tục nói là, lôi kéo A Văn tay liền hướng trong phòng đi. mươi 254 chân tình biểu lộ. Mai thị nghe nói A Văn đã trở lại, ốm màu 2 tuổi Nguyễn Thiên tới chính phòng, vừa ở vào cửa, liền nhìn đến A Văn đang cùng tưởng thị cười nói cái gì, chọc đến tưởng thị cười không khép miệng được. Nàng rất ít nhìn đến tưởng thị cười đến như vậy thoải mái, liền cũng đi theo cao hứng lên, tiến lên nói, mẫu thân. A Văn đứng dậy, cung kính hành lễ, nô tỉ gặp quà phu nhân. Miễn lễ miễn lễ. Mai thị một bên đem nhi tử đưa cho phía sau bà vũ, một bên đánh giá khởi A Văn tới. Đã hơn một năm không gặp, người sau cái đầu cao hơn rất nhiều, trên mặt đã không có trẻ con phì, thiếu vài phần đáng yêu, lại nhiều vài phần thanh lệ cùng quên tú. Chỉ là con ngựa như cũ có không phù hợp tuổi thâm trầm, khỏe miệng ý cười nhạt, nhạt. không tiêu ngạo không xiểm định khí chất siêu thoát nàng trong mắt có chút kinh ngạc tường thị cười nói a văn trưởng thành cái này tử chỉ sợ chỉ so thao nhi lùn không bao nhiêu a văn trong lòng nhảy dựng cười cười tứ thiếu ra hẳn là ở trong phủ đi lúc trước nàng đi không tứ dã chỉ sợ bị thương không ngừng lao phu nhân tâm mai thị ngồi xuống nói hắn đi theo đô sát viện hưu phó đều ngự sử ở nghiên cứu học vấn năm nay trừ phục sang năm hắn liền tham gia khoa khảo a văn nga một tiếng Tứ thiếu gia bác học đa tài nhất định có thể cao trung tường thị nhịn không được thở dài nói hắn là văn võ kiêm tu ban ngày tập võ buổi tối tập văn mỗi ngày chỉ ngủ ba cái canh dở gần nhất gầy không ít a văn trong lòng có chút dầu dĩ không biết là thấy cùng không thấy tường thị vẫn luôn đều biết nàng cùng nguyễn thao sự nghĩ nguyễn thao kia đoạn thời gian tinh thần xa suốt suy suốt, liền tính là nguyễn Vân quý đối hắn coi trọng bao dung cũng không khỏi hận ngứa răng liền nói thao nhi giờ dậu hạ học ngươi nếu là không vội mà đi Liền nghỉ một đêm, trông thấy hắn đi. Nàng cho rằng A Văn là tố cáo giả mới ra cung. A Văn nào dám nói chính mình là kiểu ban đầu, liền cười nói, đều nghe lão phu nhân ăn bài. Nàng rời đi liêu hàng ngày đó, hạ quốc cơ hồ không có hoàn chuyển đường sống, dư lại chính là chỉnh đốn quân đội sau đó khải hoàn hồi chiều, quân đội tốc độ tương đối trưởng. Nàng đánh giá, chính mình hẳn là còn có 10 ngày sau nhàng nhà rỗi. Mai thị tự mình mang theo A Văn đi phòng cho khách, lại phân phó người một lần nữa phô chăn. Cầm sạch sẽ trả cụ từ từ, A Văn thấy nàng đã hoàn toàn không có lúc trước yếu đối bộ dáng, một bộ đương gia nữ chủ nhân bộ tịch. Bố trí hảo phòng cho khách. Mai Thị chỉ tại bên người để lại bích thư cùng Tuyết Lê, từ Nguyễn Tử Quân đi rồi, nàng liền đem Tuyết Lê mang ở chính mình bên người. Ở trong cung tốt không? Mai Thị ngữ khí thân hòa nói. Nàng vẫn luôn cảm nhớ A Văn, nếu là không có A Văn. Nàng hiện tại nhật tử, căn bản là tưởng cũng không dám tưởng. A Văn lại nói tân giả khố sự cho nàng nghe. Chỉ là chưa nói chính mình cùng Đức Phi liên thủ đối phó mặt khác Tam Phi sự. Mai Thị nghe thổn thức không thôi, thật lâu sau mới cảm thán nói, ngươi ở trong cung cũng không hảo quá, lần này Lao Gia có thể lên trước, ngươi công không thể không. Lao Gia tuy rằng biết ngươi cùng quân nhi đổi thân phận sự thực tức giận, khá vậy chưa từng có với truy cứu, ngươi cũng đừng sợ. Nàng là sợ A Văn lo lắng Nguyễn Vân Quý sẽ tính nợ cũ. Nhưng A Văn một chút cũng không lo lắng. Nàng biết Nguyễn Vân Quý chân chính muốn chính là cái gì? chỉ cần nàng có thể cho người sau mang đến ích lợi, chỉ sợ Nguyễn Vân Quý cũng sẽ không quản ai mới là hắn thật sự nữ nhi. Mai Thị dừng một chút, mới nhớ tới A Văn căn bản không biết chuyện này, lại nói ngươi lúc trước rời đi Nguyễn phủ thời điểm, Mậu Thân hỏi vài lần, ta xem nàng thật sự thương tâm, không đành lòng, liền nói tình hình thực tế. vào kinh lúc sau, Mậu Thân tìm một cơ hội cấp lao ra nói, Lao ra khi nào trở về, còn có chuyện nàng cần thiết muốn cùng Nguyễn Vân Quý thương lượng. Mai Thị cho rằng nàng vẫn là có chút lo lắng. Liền nói, cũng muốn qua giờ dậu mới có thể trở về, ngươi nếu không nghĩ cùng hắn chạm mặt, ta sai người đem các ngươi ngăn cách chính là. a văn lắc đầu, Nô Tì lần này trở về, chính là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng lao ra thương lượng, còn thỉnh phu nhân an bài Nô Tì cùng lao ra thấy cái mặt. Mai Thị cũng không có hỏi nhiều, nay không có gì vấn đề, kia ăn cơm chiều ta liền an bài. Nàng ở tuyết lê bên thai nói hai câu, người sau gật gật đầu, rời đi, chỉ chốc lát sau lại đi đến, chỉ là trong tay cầm một phong thơ. Mai Thị trong mắt toát ra từ ái, đem giấy viết thư lặp lại ở trong tay cọ sát, mặt ngoài đã thực cổ xưa, có thể thấy được là bị thường xuyên nhảy ra tới xem. Đây là quân nhi tìm người mang trở về bình an tin, trong thư nhắc đến ngươi, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cho người xem xem. A Văn trên mặt vui vẻ, cuối cùng có Nguyễn Tử Quân tin tức, nói thật, liền như vậy là Nguyễn Tử Quân đi theo đàm lạc đi, nàng nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm, nếu là đàm lạc là cái lòng dạ sâu đậm sẽ làm mặt ngoài công phu người, kia nàng không phải hại Nguyễn Tử Quân sao? Nàng đội vàng mở ra tin, tỉ mỉ mỗi một chữ đều không có rơi xuống, hơn 20 trang giấy viết thư, ước chừng vẽ 15 phút mới xem xong. Xem xong tin sau, A Văn vẫn luôn treo tầm, rốt cuộc hạ xuống. Không nghĩ tới Thất tiểu thư hiện tại cũng làm người thêm mẫu. A Văn có chút càng khái, Nguyễn Tử Quân chỉ so nàng đại một tuổi. Mai thị đôi mắt có chút ướt ác, đúng vậy, ta vốn gì vẫn luôn lo lắng, sợ hai chính mình lúc trước làm cái sai lầm quyết định, còn hảo ông trời có mắt. A Văn trong lòng càng thêm cao hứng. nguyễn tử quân tin nộp lên đại rời đi nguyễn phủ sau nàng cùng đàm lạc liền đi lương châu nơi đó là đàm lạc quê quán hai người ở trong thôn rơi xuống chân lại mua vài mẫu ruộng tốt trước cửa loại 2 ba bài cây ăn quả dưỡng ba bốn khẩu súc vật mười tới chỉ vịt con cùng tiểu gà trống mỗi ngày sáng sớm đều là từ gà vịt cạnh tranh chấp minh trung tỉnh lại ở địa phương các gương thân chứng kiến hạ hai người xong rồi hôn hiện tại nhi tử vừa mới có thể hàm hồ kêu mẫu thân cùng cha liền tính là bình thường bình đạm nông thôn sinh hoạt lại ấm áp làm người mũi lên men. A Văn tổng thường thường hồi tưởng khởi ở thủy ma thôn hết thảy, mỗi khi nhớ tới, trong lòng đều có một loại khát vọng. Nếu là tương lai một ngày nào đó, nàng có thể nắm tay cùng một nửa kia. Thích ý ở nông thôn kiến phòng ở, dưỡng gà vịt, loại cây ăn quả. Khi thì đi huyện thành dạo thượng một vòng, lại mua chút đồ dùng sinh hoạt, thật thật thích ý. Nàng thu hồi suy nghĩ, đem tin hảo hảo điệp ở bên nhau, trang nhập phong thư, thất tiểu thư là cái có phúc khí người, gặp đúng người. Vô luận sinh hoạt phú quý vẫn là nghèo nàn, chỉ cần hai người đồng lòng, liền tính là đồ chua cơm khô cũng là mỹ vị món ngon. Mai thị lấy khăn lau khỏe mắt nước mắt, ta thường xuyên nhớ tới con nhi, tưởng nàng thời điểm, liền lấy này tin ra tới nhìn xem, chỉ cần biết rằng nàng quá hảo, ta liền thấy đủ, thấy không cũng không quan hệ. Qua giờ dầu, A Văn có chút khẩn trương ngồi ở bình phong mặt sau, xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến cửa, tưởng thị nói, mỗi ngày Nguyễn Thao hạ học lúc sau chuyện thứ nhất. chính là tới nàng nơi này Vân An. Đã hơn một năm không gặp, cũng không biết người sau thay đổi không có. Như cũng là trắng non tuấn mỹ mặt, chỉ là trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, vóc dáng tựa hồ cao một ít. A Văn xem xuất thần, trong tay đồ vật nắm thật chặt. Tường thị thanh âm làm nàng phục hồi tinh thần lại. Đã trở lại. Tường thị cười khanh khách làm Nguyễn Thao ngồi xuống. Nguyễn Thao chắp tay hành lễ, "Tổ mẫu." Trên mặt biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều. Từ Nguyễn Thao tiếp nhận rồi A Văn đã rời đi. Rốt cuộc cũng chưa về sự thật lúc sau, hắn liền vẫn luôn như vậy không mặn không nhạt biểu tình, cho dù là có người ở đây, cũng thường xuyên thất thần, chỉ có ở tưởng thị bên người thời điểm, hắn sẽ thoáng sống chút dường như. Tưởng thị thở dài một tiếng, cảm thấy Nguyễn Thao cùng A Văn chính là một đôi số khổ huyền ương, vạn thị qua đời thời điểm, Nguyễn Thao một lòng chờ 3 năm trừ phục lúc sau cưới A Văn, không nghĩ tới 3 năm không tới, A Văn lại vào cung, từ đây, hắn lại không cơ hội. Người trợn mắt nhìn xem, hôm nay ai đã trở lại? Tường Thị trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng vui sướng. A Văn chậm rãi từ bình phong mặt sau đi ra, đạm cười nhìn Nguyễn Thao, trong mắt còn có vài phần xin lỗi. Nguyễn Thao trong tay chén trà bùn một tiếng rơi xuống đất, cả người giống điện giật giống nhau bắn lên, dại ra nhìn A Văn nửa ngày vô ngữ. Tường Thị cùng Dư Mụ Mụ đều thức thời tha bên cạnh đi ra ngoài, đem nhà ở đằng cho này đối nhi người trẻ tuổi người. A Văn phúc phúc, tứ thiếu gia. Nguyễn Thao đôi mắt đỏ lên, khiếp sợ, vui sướng, khổ sở. Phẫn hận từ từ cảm xúc tụ tập, làm hắn tim đập như tay chống chân tê dại không thể động đậy. Thật lâu sau, mới nghe được người sau mang theo vài phần đoán khí nói, ngươi còn biết trở về. Ở Nguyễn Phủ đãi gần 2 năm, thậm chí so ở Thủy Ma Thôn thời gian đều trường, A Văn tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng lúc này, Nguyễn Thao lại một sửa thái độ, vui mừng cười nói, trở về liền hảo. Nói, đôi mắt nổi lên Thủy Quang. A Văn thoải mái cười, một năm thời gian. làm thiếu niên này trưởng thành không ít. Nguyễn Thao không có lại hỏi nhiều một câu, chỉ là hỏi thân thể nhưng hảo chờ quan tâm nói, đối A Văn đi không từ giã đi trong cung chỉ tự chưa đề. Nghe nói ngươi sang năm muốn tham gia khoa khảo. A Văn hỏi, tuy rằng ngươi văn võ kiêm tu, nhưng tổng muốn lựa chọn một cái, thiếu gia muốn làm quan văn vẫn là võ quan. Nguyễn Thao cười nói, ngươi cảm thấy ta thích hợp làm cái gì. A Văn cũng liền nói thẳng không cố kỵ, thiếu gia tuy rằng thông minh, nhưng khinh thường cùng người lục đục với nhau. Thích quang minh lỗi lạc lại không chịu ước thúc làm việc, nô tỷ cảm thấy võ quan có lẽ càng thích hợp thiếu ra ngài. Ngươi là cảm thấy ta chỉ thích hợp làm vũ phu. Nguyễn Thao nhướng mày. A văn nhịn không được phun cười, vũ phu có cái gì không tốt, thiếu ra nếu là làm vũ phu, khẳng định là có dung, có mưu vũ phu, tương lai nói không chừng còn có thể thành cái tướng quân, hiểu được làm thơ tụng phú tướng quân. Nguyễn Thao hận nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy vừa nói, ta liền càng muốn đương cái quan văn. Tương lai trở thành mọi người trong mắt cái thứ nhất sẽ quyền cước quan văn, so với những cái đó chỉ biết múa mép khua môi lại tay chói gà không chặt học sĩ lại cường không ít. A Văn cười cười, không hề cùng hắn tranh, nàng cũng cảm thấy, Nguyễn Thao làm quan văn thích hợp. Nguyên nhân chính là vì nàng biết Nguyễn Thao sẽ nghĩ như vậy, lúc này mới cố ý nói võ quan thích hợp người sau nói. Kỳ thật Nguyễn Thao thực am hiểu nghiền ngẫm người tâm tư, biết ăn nói, nếu là ở những cái đó văn học giả chi gian, nhất định có thể thành thạo, nhưng Nguyễn Thao làm việc tổng tùy tâm tình. Không nói được hôm nay muốn làm quan văn, ngày mai lại muốn làm võ quan, nàng đơn giản đề nghị hắn làm võ quan, cứ như vậy, vì phản bác chính mình, chỉ sợ Nguyễn Thao sẽ nghiêm túc suy xét làm quan văn chuyện này. Chương 255 mở miệng nhắc nhở. An qua cơm chiều, A Văn đi theo Phương Đức đi tới Nguyễn Văn Quý thư phòng. Nguyễn Văn Quý đối A Văn ấn tượng vẫn luôn đều rất mơ hồ, ở trong mắt hắn, người sau bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể nha hoàn mà thôi, cho nên đương hắn biết A văn thế nhưng thay thế Nguyễn Tử Quân vào cung lúc sau. kiếm sợ kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều tức giận. hắn cảm thấy cái này A Văn là cái tâm cơ thâm trầm nha đầu, tính kế tường thị cũng coi như kế mai thị, toàn bộ Nguyễn Phủ đều ở nàng tính kế giữa. chỉ là đương tưởng thị giống ra câu kia không có A Văn, ngươi có thể lên chức làm thiếu chiếm sự. Quế công công chính miệng nói, hoàng thượng là bởi vì A Văn có công, lúc này mới đem ban thưởng hàng tới rồi Nguyễn Phủ trên đầu nói, hắn phẫn nộ lúc sau, chỉ có thể căm giận tắt hỏa khí, chỉ là trong lòng này khẩu ác khí. thật sự là nghẹn đến mức khó chịu cho nên đương mai thị nói a văn đã trở lại muốn thấy hắn thời điểm hắn lập tức liền sinh ra phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày nhà hoàn tâm tư a văn vừa vào cửa liền nhìn ra nguyễn văn quý tâm tư trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng như cũ cung kính hành lễ nô tỳ gặp qua lao ra nguyễn văn quý mắt lạnh nhìn nàng ngữ khí chào phúng nói ngươi hiện tại chính là nguyễn phủ thất tiểu thư không hề là ti tiện nô tỳ, về sau nô tỳ hai chữ này vẫn là không đề cập tới hảo A Văn cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: "Ở trong cung, nô tỳ chính là nô tỳ ra cung, tự nhiên vẫn là nô tỳ. Hừ, lượng ngươi cũng không có can đảm tự xưng là ta Nguyễn Phủ thất tiểu thư." Nguyễn Văn Quý liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lần này ra cung lại là sao lại thế này? A Văn nói: "Ta xin nghỉ trở về một chuyến, thuận tiện cùng lao gia nói nói quan hệ đến Nguyễn Phủ tương lai sinh tử tồn vong sự." Nguyễn Văn Quý mày nhăn lại, dương giọng cả giận nói: "Cái gì sinh tử tồn vong? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ!" ta nguyễn ra mấy thế hệ công hơn nhà, ngươi ý tứ, là sẽ ở tay của ta xuống dốc không thành. Nếu ngươi lại không cảnh giác lên, chỉ sợ thật đúng là muốn lạc không ở trong tay ngươi. A Văn trong lòng nói thầm một tiếng, đạm Nhân nói, lao ra, ngài là trong triều đại thần, nói vậy trên triều đỉnh tình thế phát triển ngài là rất rõ ràng, thái tử hiện tại tuy rằng thực chịu hoàng thượng xuống ái, nhưng ngài chẳng lẽ liền không có phát giác mặt khác vài vị hoàng tử dạ thông. Đương triều thiên tử đã qua tuổi 50 tuổi, Thân thể cũng càng ngày càng không thể so từ trước. nay nhường ngôi việc chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Nguyễn Vân Quý ngạc nhiên nhìn A Văn, như là không quen biết nàng dường như, một cái nô tỳ Làm sao dám như thế công khai cùng hắn thảo luận quốc gia đại sự. Hùng Chi vẫn là loại này mẫn cảm đề tài. Hắn nhìn Phương Đức liếc mắt một cái, người sau áp xuống trong lòng chấn động, đi ra ngoài, ở cửa thủ để tránh bất luận kẻ nào nghe lén hoặc là xâm nhập. Người rốt cuộc có ý tứ gì? Nguyễn Vân Quý phát hiện chính mình thanh âm có chút run rẩy lên. Tâm càng là kinh hoàng không ngừng, ngươi có biết? Chỉ bằng ngươi vừa rồi kia phiên đại nghịch bất đạo nói, ta là có thể lập tức muốn ngươi mệnh. A Văn không thèm để ý cười cười, lao ra ngài muốn hay không nô tỷ mệnh không quan trọng, quan trọng là ngài trong lòng đã nhận đồng nô thì nói, không dối gạt ngài nói. Nô tỷ là vừa rồi từ liêu hà trên chiến trường trở về. Nguyễn Văn Quý lại là vẻ mặt kinh hãi, ngươi, sao có thể? A Văn cũng lười đến cùng hắn giải thích quá nhiều, thanh âm lạnh lùng nói, thánh thượng có rất nhiều nhi tử, nhưng xuất sắc nhất vài vị. Chính là thái tử, nhị điện hạ, tứ điện hạ, này ba người. Thế tất sẽ trở thành ba chân thế chân vạc chi thế. Nguyễn Vân quý hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường, vô chi tiểu nhi, cho rằng ở trong cung ngây người chút thời gian, liền giám đối với trên triều đỉnh sự vọng thêm đoạn luận, ngươi có biết nhị điện hạ cùng thái tử là cùng điều tuyên thượng. Lại chỗ nào tới ba chân thế chân vạc? lưu nham che giấu thực hảo trong lén lút cũng không kết giao trong triều đại thần sớm mấy năm hắn còn cố ý hướng lưu chiêu xin chỉ thị nói muốn phong vương ra cùng, một khi phong vương liền lại vô cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách chỉ là khi đó hắn còn quá tiểu hơn nữa lưu chiêu cũng không quá nguyện ý sớm như vậy liền cấp nhi tử phong vương tội cự tuyệt hắn thỉnh cầu a văn cũng không để ý nguyễn văn quý trào phúng chắc chắn nói lần này Lưu hà chi chiến chúng ta lương thảo bị thiêu nếu không có kia hạ binh chủ soái thật sự miệng cọt gan thỏ Chỉ sợ lần này chiến dịch kết quả liền phải nói cách khác, nếu nô tỳ nói, thiêu hủy lương thảo chính là chúng ta bên trong người, ngài nghĩ như thế nào? Nguyễn Vân Quý dại ra ngồi ở trên ghế, A Văn biết hắn trong lòng đã minh bạch, trận chiến tranh này, là chữ vị chi tranh bắt đầu, nàng biết, ở lương thảo thượng động tay chân nhất định là lưu nam hoặc là lưu khoát nhưng rốt cuộc là ai, còn phải đợi vào cung lúc sau mới có thể kết luận. Xưa nay hoàng tử chi gian tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, các đại thần đều sẽ phân tích tình thế. Sau đó âm thầm đầu nhập vào mẫu vị hoàng tử, Nguyễn Vân Quý vẫn luôn là bảo trì trung lập thái độ, nhưng như vậy, ngược lại làm lưu huyền lưu nham cùng lưu khoát đều theo dõi, đến lúc đó vô luận hắn lựa chọn nào một bên, đều sẽ bị mặt khác hai bên ghi hận, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm làm ra quyết định hảo. A văn sở dĩ tới này một chuyến, chính là vì nhắc nhở Nguyễn Vân Quý, muốn xem thanh thời sự, nếu là đã chọn sai người chạm sai rồi phương hướng, đến lúc đó Nguyễn gia truyền thừa mấy thế hệ vinh dự phú quý đã có thể muốn tại đây một thế hệ chặt đước. Nguyễn Vân quý một người ở trong phòng vùi đầu khổ tư, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là đứng ở nào một bên hảo, theo lý thuyết hẳn là đứng ở thái tử bên này, nhưng thái tử rốt cuộc quá thiện lương, rất có thể bị âm ngoan xảo trá lưu khoát tính kế, hoặc là chính như A văn theo như lời, lưu Nham cũng không phải cái ăn chay người. Phương Đức điểm ánh đến lại đây, lao ra, trước nghỉ ngơi đi, nếu không nghĩ ra được, đơn giản hỏi một chút ngày thường cùng ngài giao hảo đồng liêu, cũng tổng hảo quá một người minh tư khổ tưởng. nguyễn văn quý cảm thấy có đạo lý lập tức liền viết cái thiệp đưa cho phương đức ngày mai sáng sớm liền đem thiệp đưa đến thái Thượng tự thiếu khanh lưu đại nhân trong phủ ta trước thăm dò hắn khẩu phong hắn xem như hoàng gia họ hàng xa đối những việc này hiểu biết so với ta rõ ràng phương đức ứng nhạ vô ưu chờ a văn trong phòng không ai mới nhỏ giọng rừng ở song cửa sổ ngoại khấu khấu chờ đến a văn đem cửa sổ mở ra hắn mới xoay người đi vào a văn đổ ly trà đưa cho hắn ta muốn ở trong phủ nốc mấy ngày Chờ đại quân trở về lúc sau, ta lại theo bọn họ tiến cung, ngươi nếu có cái gì đúng vậy lời nói, liền đi thôi, không cần đi theo ta. Nàng ở Nguyễn Phủ, vô ưu xuất nhập thực không có phương tiện, tổng không thể mỗi khi đều như vậy trèo tường phiên cửa sổ đi. Bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vô ưu không có gì sự nhưng làm, đang chuẩn bị sửa miệng, lại nghe xong giả nói, ta đây đã nhiều ngày liền đi gặp cá nhân. Bằng hữu? A Văn có chút kinh ngạc, nàng cho rằng vô ưu không có bằng hữu. Có tính không? Chỉ là nhận thức mà thôi, đi hỏi chuyện này nhi. Vô ưu nhàn nhạt nói. A Văn Nga một tiếng, không có lại hỏi nhiều. Bảo tự phố là triệu đều bình dân dân trung thích nhất địa phương, bởi vì nơi này nhiều là bán các loại ăn vật cùng tiện nghi trang sức, vật liệu may mặc chờ đồ vật, cũng không quý, cũng có rất nhiều người bán rong ở chỗ này làm buôn bán, mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Ở bảo tự phố đôi bộ, có một nhà sữa đậu nành cửa hàng, chỉ là lúc này đã qua giữa trưa, cửa hàng người không phải rất nhiều. hai ba cái ngồi thành một bản trò chuyện việc nhà. Vô ưu nhàn nhạt nhìn vô tranh, thật lâu sau mới nói: người đương bóng dáng vệ đầu lĩnh, chúc mừng. Vô tranh biểu tình cũng là lãnh đạm, nay tuổi hồ chính là bọn họ này đó từ nhỏ bị huấn luyện ra sát thủ đặc tính, không có hỉ nộ ai nhạt. Hắn trước kia rất bội phục vô ưu, bởi vì kia mới là chân chính máu lạnh vô tình. Chính là sau lại biết vô ưu rời khỏi bóng dáng vệ, hắn thất vọng cực kỳ, đối người sau cũng sinh ra một loại mạc danh oán hận tri tâm, cái loại cảm giác này. giống như là chính mình thích thần tượng đột nhiên bị phát hiện hấp độc phạm tội chờ một loạt việc xấu trong lòng bi thống khó nhịn ta cho rằng ngươi đã chết vô tranh lạnh băng nói rốt cuộc phản bội bóng dáng về người hắn còn không có gặp qua tồn tại vô ưu không nói tiếp mà là hỏi ngược lại ta đem ngươi tìm ra chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi về ta thân thế ngươi rốt cuộc biết nhiều ít vô tranh cười lạnh một tiếng ta biết ngươi sớm hay muộn sẽ hỏi ta nhưng ta cũng nói nếu là làm chủ thượng biết ta lộ ra thân phận của ngươi ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ vô ưu trong mắt hiện lên một mạt tức giận ta chỉ hỏi một lần vô tranh trầm mặc một cái trước mắt cuối cùng nói làm ta nói cũng có thể ngươi nói cho ta ngươi hiện tại ở nơi nào đặt chân vô ưu đứng dậy liền đi không có dừng lại vô tranh hận không thể xông lên đi đánh hắn hai quyền dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói ngươi là chủ thượng từ lửa lớn chung cứu ra lúc ấy người nhà của ngươi đều đã chết là chủ thượng đem ngươi bồi dưỡng thành nhân ngươi hẳn là cảm tạ chủ thượng mà không phải làm phản bội chuyện của hắn. Vô ưu bước chân rừng rừng, thẳng đến hắn nói xong mới tiếp tục đi, chỉ là lúc này đây, gần đây thời điểm, lại không phải là nhẹ nhàng vài phần, vẫn là càng trầm trọng vài phần. Hắn đã sớm biết trên đời này chỉ có chính mình một người, không có gì cái gọi là thân nhân, chỉ là vì sao hiện tại trong lòng sẽ cảm thấy vắng vẻ khó chịu đâu. Hắn là cái không hiểu cảm tình người, thậm chí là không có cảm tình người, như vậy cảm xúc, không nên có. Chính là, từ gặp nàng lúc sau, Hắn tự hồ liền trở nên nhiều lựa lên, hắn sẽ tự hỏi, trong óc tưởng đều là chút làm chính hắn đều không thể tưởng tượng vấn đề, đây cũng là vì cái gì hôm nay hắn tới tìm vô tranh, hắn chính là muốn biết, chính mình thân thế, rốt cuộc là cái dạng gì nhi. A Văn ở Nguyễn Phủ ngây người vừa vặn 10 ngày, liền nghe nói Lưu Huyền Trang túc đám người mang theo quân đội vào thành, nàng lập tức liền từ biệt tưởng thị cùng Mai Thị, đến nội Nguyên Thao, người sau chỉ đối nàng nói một câu nói, ta chờ ngươi, chờ ngươi trở về, chờ ngươi 25 tuổi ra cung. A văn tâm tình xưa nay chưa từng có trầm trọng, nàng năm nay mới mãn 15, như vậy hứa hẹn, làm nàng như thế nào an tâm. Ngươi không cần chờ ta, chúng ta là chú định có duyên không phận, hà tất chấp nghiệm. Nàng chỉ có thể như vậy khuyên giải an ủi Nguyễn thao, nhưng người sau lại an quả cân quyết tâm, một mực chắc chắn phải đợi nàng. A văn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rời đi, có lẽ thời gian dài, đều trưởng thành, nghiên thiếu thời điểm hứa hẹn tự nhiên cũng liền phai nhạt. Trong lòng ngược kia chỉ đồng hồ quả quyết. Nàng Trung Quy không có còn cấp nguyên thao, nàng biết, nếu là lấy ra tới, định lại muốn đả thương người sau lòng tự trọng. A Văn chờ ở cùng lưu huyền hội hợp địa phương, sau đó sấn người chưa chuẩn bị, cùng vô ưu hai người trà trộn vào quân đội, đoàn người lại một lần mênh ngông quần cuộn trở về cung. chương 256 Khải Hoàn hồi chiều. Tháng lợi đội ngũ Khải Hoàn mà về, hai bên các ba cánh đều hò hét hoan hô, trường hợp thập phần náo nhiệt. A Văn may mắn đứng ở giữa trước vị trí, cảm thụ được vạn dân cung bái cảnh tượng. Tâm tình đều nhịn không được kích động lên, này chỉ sợ cũng là như vậy nhiều người tranh vỡ đầu chảy máu cũng muốn được đến cái kêu cao cao tại thượng vị trí nguyên nhân chi nhất đi. Đi theo Lưu Huyền vào cung, A Văn cùng vô ưu liền nhân cơ hội trốn đi trở về tân giả khố, rốt cuộc biết nàng chuyến này mục đích cũng chỉ có đinh bà bà cùng Đức Phi. Lưu Huyền ý tứ vốn là muốn cho A Văn tiến lên nghe thưởng, chỉ là bị A Văn lời nói dịu dàng cự tuyệt, rốt cuộc người sau còn tưởng rằng nàng chỉ là một khang nhiệt huyết không chỗ sái, mới tâm huyết dâng trào muốn đi đánh giặc. trên đường trở về thế nhưng trong lúc vô tình đụng phải chính vội và đi hưng đức cung lưu nham mấy tháng không thấy lưu nham cũng không có cái gì biến hóa chỉ là ánh mắt tựa hồ lạnh hơn chút thậm chí nhìn qua có chút hận độc hận độc a văn kinh ngạc một cái trước mắt không rõ lưu nham vì sao đối nàng có đoán hận cảm xúc nàng còn không có nghĩ kỹ manh mối lưu huyền cũng đã mở miệng nói một cái nho nhỏ nha đầu như thế có gan có mưu nói vậy ngày thường tứ thư ngũ kinh đọc không ít tứ thư ngũ kinh nhưng thật ra không như thế nào đọc quá chỉ là nhìn chút tầm thường giả sử điện hạ quá khen a văn khiêm thanh nói lưu nham lạnh lùng nhìn nàng một cái mới phất tay háo bỏ đi nhưng thật ra vô danh nhìn về phía a văn lại nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu hương vị tựa hồ là phát hiện cái gì tân ngoạn ý nhi dường như a văn lạnh lùng cười tiếp tục hướng tân giả khố đi trong lòng lại suy nghĩ lưu nham vừa rồi biểu tình giống như là bị nàng đoạt đi rồi cái gì thứ tốt dường như a văn trong lòng gương sáng dường như lập tức liền đoán ra kia phóng hỏa người nhất định là lưu nham người xem ra hắn là chuẩn bị muốn ra tay nàng rơi đi này mấy tháng đinh bà bà vẫn luôn hảo hảo nhìn tân giả khố đối với những cái đó tiến đến quan tâm dò hỏi người cũng chỉ là dùng a văn xin nghỉ về nhà vấn an bệnh nặng lao mẫu tới qua loa lấy lệ qua đi a văn trở lại tân giả khố đại gia lập tức đều sôi trào lên cảm thấy giống như là thật lâu không thấy thân nhân dường như một đám lôi kéo a văn tay hỏi han trong nhà lão mẫu thân thân mình rất tốt đi Trở về một chuyến, phơi đen rất nhiều. Khẳng định bị không ít khổ. Thỉnh 3 tháng giả. Không phải là liền tương lai 10 năm nghỉ phép đều thỉnh xong rồi đi. kia về sau hàng năm không đều không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn về phía A Văn ánh mắt lại đồng tình vài phần. A Văn trong lúc nhất thời bị đại gia vây không thể phân thân, chỉ có thể nhất nhất trả lời đủ loại vấn đề, cuối cùng thật vất vả tìm được cơ hội thoát thân. Lập tức con thỏ dường như lẻn đến chính mình tiểu viện tử. Tiểu viện tử thực sạch sẽ. trong phòng cũng thực sạch sẽ. Đinh bà bà đi vào tới, A Văn cảm kích cười nói, cảm ơn ngươi, tân giả khố quản lý thực hảo. Ta này nhà ở, chỉ sợ cũng ngày ngày có người tới quét đi. Đinh bà bà vui mừng nói, nhưng xem như đã trở lại. Cái kia dương kiên đều tới 17 tám trở về, mỗi lần đều bị ta đuổi đi, ngươi đi đánh giặc, chuyện này nội tình còn không thể làm người biết. A Văn tự nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính. Nàng là tiền triều cô nhi, này thân phận nếu là tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ Lưu Chiêu cùng ông thị muốn khắp thiên hạ đuổi giết nàng. Nhưng nàng nhiều nhất cũng bất quá là cái hàng giả mà thôi, nàng đều không phải là Lưu Văn A. Thái hậu hiện tại đã theo dõi ngươi. Ngươi chuẩn bị về sau làm sao bây giờ? Đinh bà bà lo lắng nói. A Văn lắc đầu, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, này trong cung đều là chút lợi hại nhân vật, ta hiện tại còn cái gì đều không phải, thật sự không có biện pháp cùng những người đó cứng đối cứng. Đinh bà bà nhận đồng nói. Ta xem ngươi ngày thường không có việc gì, tốt nhất không cần ra tân giả khố, không ai thấy ngươi, Thái Hậu một chốc chỉ sợ cũng nhớ không nổi ngươi tới, nhưng thật ra thất công chúa, tới vài lần, hỏi ngươi trở về không có, ta đánh giá nay mình hai ngày phải lại đến, ngươi đến lúc đó liền đi Đức Dương cùng cùng Đức Phi thấy cái mặt, nàng cũng là thiệt tình quan tâm ngươi. A Văn cười nói, xem ra lúc trước tuyển Đức Phi thật là tuyển đúng rồi, ta phải tưởng cái biện pháp, làm Đức Phi ở trước mặt Hoàng thượng một lần nữa được yêu thích. như vậy cũng phương tiện đức phi cho nàng chống lưng đinh bà bà nói buổi chiều liền ứng nghiệm lưu chân ở tân giả khố cửa nhìn đông nhìn tây hỏi câu các ngươi quản sự nhưng đã trở lại văn cô nương đã đã trở lại đang ở hậu viện nghỉ tạm đâu dương ma ma ân cần cười nói lưu chân vui vẻ thật sự người đã lưu vào hậu viện a văn bị một cái ôm ấp đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm lấy sau đó liền nghe được lưu chân cao hứng nói a văn tỉ ngươi cuối cùng là đã trở lại ta đều chờ ngươi mấy tháng Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? A Văn cười cười, xoay người, vẫn là tất cung tất kính hành lễ, nô tỉ khấu kiến công chúa. Lưu chân bĩu môi bất mãn, không phải làm ngươi đường hành này đó nghi thức xã giao sao. Lễ nghi không thể phế. A Văn cười khanh khách nói, đem Lưu chân nên vào bụng trong, lại phao trà đưa cho nàng. Lưu chân lung tung uống lên hai khẩu, đem chén trà đẩy đến một bên, đôi mắt loe quang nói, A Văn tỷ, ngươi ra cung trước chính là hứa hẹn quá ta. A Văn nhịn không được cười lên một tiếng. Lại từ phía sau gỡ xuống một cái hộp, không thể thiếu ngươi đồ vật, đều là chút ngoài cung tiểu ngoạn ý nhi, còn thỉnh công chúa chớ có ghét bỏ. Như thế nào sẽ? Lưu chân bảo bối dường như ôm hộp không bông tay, ta lớn như vậy, cũng mới ra quá cung vài lần, thật nhiều đồ vật thấy cũng chưa gặp qua đâu. Hai người lại hàn huyên một lát, A Văn lấy cơ đưa Lưu chân trở về, thuận tiện liền đi Đức Dương Cung. Thôi Thị nhìn thấy nàng thật cao hứng, người sau có thể bình yên trở về đã làm nàng kinh ngạc, nghe được A Văn nói chút trên chiến trường sự Sinh động như thật, mặc dù không chính mắt gặp qua, cũng cảm thấy người lạc vào trong cảnh giống nhau, liền càng cảm thấy đến Á Văn lần này không dễ dàng. An Sử cung bên kia không có gì động tĩnh, nhà cái từ trên xuống dưới đều bị thái hậu lưu ở trong cung, nói làm nhiều chơi mấy ngày, thẳng đến tiền tuyến chiến báo nói thắng, mới lục tục đem người tặng trở về. Này một chuyến chỉ sợ làm nhà cái ký ức hãy còn mới mẻ, lễ mọn cung nhưng thật ra làm ở ĩ, chỉ là hoàng thượng đã không ăn nàng kia một bộ, những cái đó thủ đoạn cũng đều không chỗ thi triển. Nàng liền đem tầm mắt đặt ở thục phi trên người, mỗi ngày đều phải trong tối ngoài sáng chế. Nhạo vài câu mới bằng lòng bỏ qua, hai người hiện tại là gặp mặt liền châm trọc niệm ai, căn bản chạm không được cùng nhau. Thôi thị vừa nói trong cung phát sinh sự, một bên lại nói, các nàng tam phi có thể hình thành đối lập cục diện, đều ít nhiều người, ngươi cũng là tưởng tìm cái phù hộ, nếu không buồn cung liền đi thỉnh hoàng thượng, làm nàng đem ngươi điều đến buồn cung đức dương cung, làm nhị đẳng cung nữ, cũng tốt hơn ở tân giả khống đốc nhị đẳng cung nữ còn không phải đến hầu hạ người a văn luyến tiếc tân giả khố nhàn nhã nhẹ nhàng nhưng lại biết nơi đó không phải chính mình chân chính quy túc trong lúc nhất thời là thế khó xử thôi thì cũng không thúc giục nàng cười nói bổn cung lời này liền đặt ở nơi này ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến nói cho bổn cung a văn vội vàng tạ ơn dập đầu lập tức muốn tới trung thu ánh trăng cũng so ngày thường viên sáng chút a văn ngồi ở trong viện nhìn đỉnh đầu tinh tú đầy trời lâm vào trầm tư nàng còn có một cái không người nói lớn lao nghĩ hoặc chính là cái kia tính kế nàng người người nọ tất nhiên là biết nàng thân phận thật sự nếu không vì sao có thể như vậy xảo còn có tiền chiều huệ phi quần áo lại như thế nào là nói tìm là có thể tìm được a văn trong lòng lộn xộn biết nàng thân phận người tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái mà thôi đinh bà bà tuy rằng không hỏi nhưng a văn ẩn ẩn giác nàng có lẽ đoán được chẳng lẽ là đinh bà bà nghĩ nghĩ lại lắc đầu phủ định đinh bà bà người lao thành tinh nếu là muốn tính kế nàng một tiểu nha đầu căn bản không cần như vậy Húng chi nàng nhìn ra được tới, đinh bà bà tuy nói cùng nàng là hợp tác quan hệ, nhưng quan tâm là rõ ràng. kia lại là ai đâu? Chẳng lẽ nói còn có cái gì người tồn tại nàng không biết mà người sau lại biết nàng? Nếu là thật sự có một cái tránh ở chỗ tối địch nhân, kia nàng chung quanh chẳng phải là quá nguy hiểm. A Văn trong đầu đột nhiên mặc danh hiện ra một người tới, mỗi khi gặp được nguy hiểm, tựa hồ đều có như vậy một người nói muốn che chở nàng. Loại cảm giác này, nói thật ra, thật là thư cấm áp. Nàng lấy ra treo ở trên cổ cái còi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một cái cớ, sau đó liền đối với cái còi mánh thổi một ngụm. Dễ nghe là tiếng huýt ở ban đêm nhớ tới, cả kinh cây hoa quế thượng duy nhất một con chim nhỏ cũng chớp cánh bay đi. A Văn lẳng lặng chờ, ánh mắt bốn ó. Một lát sau, lại từ trong phòng lấy ra một hồ phao trà ngon cùng hai cái cái ly, ngồi định rồi lúc sau liền không hề động. Nhưng đợi một lát, tay lại nhịn không được đem tóc lộng động, cảm thấy cái hốt địa phương có chút hỗn độn, nàng tả hữu nhìn xem, không người. đổ điểm nhi trà thủy chụp ở trên tay sau đó bôi trên trên tóc vừa mới làm tốt này hết thảy liền nghe được trong viện một trận rất nhỏ động tĩnh khoe miệng nàng không tự chủ được nết lên tới xoay người nói chỉ dùng nửa khắc chung không đến ngươi hay là tại đây trong cung an ăn ra nôn mộ buồn cười một tiếng ở trên ghế ngồi xuống đánh giá nửa nháy mắt mới ôn thanh nói gầy a văn nhịn không được vui vẻ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta phơi đen thiên như vậy hắc liền tính là phơi đen ta cũng nhìn không ra tới Nôn mộ cười nói, chọc đến A Văn cười ha ha, ngươi cả ngày đều mang mặt nạ, chỉ sợ sắc mặt trắng bệnh đi. Nàng trêu kẹo nói, nôn mộ cười lắc lắc đầu, ta trời sinh làn da liền trắng nón, từ mẫu thân nơi đó thừa xuống dưới, phụ thân năm đó là nổi danh Mỹ Nam Tử, dung mạo của ta cũng nhiều thừa hắn. Phần 85 A Văn trong lòng như là bị thứ gì nhẹ nhàng va chạm dường như, chọc đến tâm thần một trận nộn nhạo, nàng trước nay chưa từng nghe qua nôn mộ nói lên quá trong nhà sự. hôm nay lại là sướng nào vừa ra nhi trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc nhưng nàng lại cảm thấy mạc danh có chút vui vẻ lại dư vị khởi ngôn mộ nói ý cười không khỏi bò lên trên khỏe mắt hay là ngươi mang theo mặt nạ là cảm thấy chính mình quá mỹ mạo sợ dẫn tới mọi người nhìn đến ngươi chân dung sau phạm tội ngữ khí lại là tràn ngập trêu chọc ngôn mộ trong mắt mang theo vài phần bỡn cười nhưng nói ra nói làm a văn có loại đâm tường xúc động ngươi nếu là thấy chỉ sợ sẽ thật sự nhịn không được phạm tội a văn một hơi ngạnh ở cổ họng Trứng mắt không dám tin tưởng, mánh cho chính mình rót khẩu trà mới bình tĩnh trở lại, nàng đem nóng lên mặt dấu ở trong bóng đêm, cười nói, ta tự chủ luôn luôn rất mạnh. mươi 257 cảm xúc khác thường. A Văn trong lòng vô số dấu chấm hỏi ở mạo, trong mắt bình tĩnh nhìn nôn mộ một đôi mắt, như cũ là mang theo vài phần ôn hòa vài phần cười nhạt, thâm thúy chung rồi lại nhiều vài phần hài hước, nàng càng thêm không hiểu, tối nay nôn mộ, chẳng lẽ uống lột thuốc. Nàng cho chính mình rót khẩu trà, chấn định xuống dưới, cười nói. Ta tự chủ luôn luôn rất mạnh. Khó trách lâu như vậy không tìm ta. Nôn mộ chấn định nói. A Văn uống xong đi một ngụm thủy, thiếu chút nữa không lại phun ra tới, ngốc nói, cái gì? Nôn mộ lại như là không thấy ra nàng ngạc nhiên cùng xấu hổ, tiếp tục bình thản ung dung nói, ngươi nếu là muốn gặp ta, không cần băn khoăn, trực tiếp tìm ta là được. A Văn trong lòng thình thịch thẳng nhảy, nóng lòng giải thích, lại ngược lại lời nói đều nói không rõ, lắp bắp nói. Ta không có ta thật không có ta tìm ngươi lại đây là có việc muốn hỏi ngươi. Như thế nào nghe đều có chút dấu đầu lòi đôi hương vị, nôn mộ từ từ nhìn nàng, dù bận vẫn đung dung. A Văn không dám lại suy nghĩ sâu xa, vội rời đi để tài nói, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút, có thể hay không giúp ta cha cha, này trong cung còn có bao nhiêu tiền triều lao ma, ma ta lần trước bị người tính kế, có người tìm mẫu thân thời trẻ quần áo làm ta xuyên, lại bị thái hậu nhìn đến. Nàng lao nhân ra hiện tại khi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nôn mộ biểu tình bất biến, trầm tư một lát, theo ta được biết, tiền triều dư lại cung nữ ma ma, tổng cộng cũng không đến 20 người, trong đó hơn phân nửa đều ở lãnh cung, mặt khác một bộ phận liền tứ tán khai ở trong cung các góc kéo dài hơi tàn. Như vậy thiếu. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? A Văn Hồ nghi nhìn hắn. Ngươi ngốc địa phương, ta tự nhiên muốn điều tra rõ, bằng không như thế nào bảo hộ an toàn của ngươi. Nôn Mộ nghiêm túc nói, năm đó cung biến là lúc, trong một đêm, trừ bỏ Phi tần, ngay cả thái giám cung nữ cũng đều bị tàn sát, trường hợp huyết tinh tàn nhẫn, hương đức môn thành một cái biển máu, ngươi xem, kia gạch đá xanh phía dưới thổ đều là bị huyết nhuộm dần hồng, năm đó chỉ có số ít trốn thoát, ngày đó buổi tối. Nôn Mộ thanh âm xa xưa, như là hồi ức giống nhau, nhưng ngữ khí nghe đi lên bình tĩnh không gợn sóng, tựa như chỉ là đang nói ăn cái gì cơm như vậy đơn giản nhẹ nhàng. A Văn trong lòng khiếp sợ, Tả hữu nhìn nhìn, Đệ thấp thanh âm, đinh bả bà chính là dấu ở tân giả khố một viên đi. Nôn mộ gật đầu, lại nói, ngươi hoài nghi nàng. Không có. A Văn lắc đầu nói, ta chỉ là nghĩ không ra rốt cuộc là ai sẽ tính kế ta. Có lẽ chưa chắc là ngươi nhận thức, lại hoặc là nhận thức ngươi, có lẽ chỉ là nào đó tiền triều lão nhân. Trong lúc vô tình nhìn đến ngươi mặt, cảm thấy tương tự. Lúc này mới muốn lợi dụng một chút, ngươi nếu là lo lắng, ta liền phái người đi tra một tra. A Văn Yên Tâm cười nói, "Vậy cảm ơn ngươi." Nôn Mộ hơi hơi mỉm cười, Rồi tay tự nhiên đem A Văn bị gió thổi loạn đầu tóc đừng ở nhị sau, sau đó đứng dậy nói, "Đêm đã khuya, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ mưa xuống, ngươi đem cửa sổ con hảo. Chăn cũng nhiều cái một tầng, miễn cho cảm lạnh." A Văn mất hồn mất vía trở về phòng, quần áo một thoát liền nằm ở trên giường, vừa mới nằm xuống, lại nghe được ngoài cửa sổ hô hô rung động tiếng gió, nàng đứng dậy đem cửa sổ con hảo. lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thảm mỏng trọng ở chăn thượng sau đó mới an tâm nằm xuống nửa đêm quả nhiên cuồng phong gào thét một chốc liền nghe được hạt mưa đánh vào nóc nhà thượng phát ra thịt thịt thịch rồn rập thanh âm sẽ kéo một tiếng tiếng sâm vang lớn a văn bị dọa đến bừng tỉnh lại đây nghe bên ngoài tiếng mưa rơi trong lòng dầu dĩ hốt hoảng nàng ngồi dậy nhìn nước mưa đánh vào trên cửa sổ vẽ ra của nước nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện sắc mặt khẩn trương vội khoác quần áo lấy quá muôn mặt sau rủ giấy cửa vừa mở ra liền xông ra ngoài vô ưu vô ưu a văn cầm ô đứng ở vô ưu ngày thường nghỉ tạm lương hạ lúc này mặt trên không có một bóng người nàng nhẹ nhàng thở ra dẫn theo đã ướt bên chân làn váy sau đó trở về đi vô ưu hẳn là sẽ tìm địa phương trốn vũ đi a văn nhớ tới nàng còn ở nguyễn phủ một lần cũng có như vậy một cái mưa rơi đêm nàng không biết vô ưu vẫn luôn canh giữ ở nàng ngoài cửa phòng lương thượng một suốt đêm cả người xối ướt đẫm sau lại a văn đã biết Giờ khóc giờ cười, hung hăng nói một hồi Làm hắn về sau không thể còn như vậy không màng chính mình. Vừa mới chuẩn bị vào nhà, liền nhìn đến phòng trong một cái cả người ướt đấm sắc mặt xanh mét người đổ ở cửa. A Văn kinh ngạc há to miệng, nửa ngày vô ngữ. Người đi đâu? Vô ưu lạnh lùng hỏi, trong giọng nói mang theo trách cứ. A Văn xem hắn cả người đều ở chạy thủy, vội khép lại dù vào phòng, lại cầm khăn khô đưa cho hắn, lau lau đi, ta chính là sợ ngươi chết cân nào ở nơi đó gặp mưa, cố ý đi nhìn nhìn, vốn đang cho rằng ngươi cuối cùng biết trốn vũ. Nhưng ngươi nàng nói không được, đổ ly trà nóng đưa cho hắn, ấm áp tay đi. Vô Ưu lau trên mặt trên đầu thủy, ở trên ghế ngồi xuống, môn đại mở ra, A Văn Lệnh cái run run, lại đóng cửa lại, tức khắc cảm thấy ấm áp rất nhiều. Nàng ngồi ở Vô Ưu đối diện, nhìn người sau có thể bài trừ thủy quần áo, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, "Vô Ưu, muốn hay không ngươi dứt khoát tại đây trong cung như cái sai sự? Dương công công bên kia, ngươi nếu muốn đi, chỉ sợ muốn hoàn thành thái giám, hoặc là tôn lượng bên kia cũng có thể." làm cái tiểu binh cũng thành, ngươi có cái thân phận làm yểm hộ, hành động cũng phương tiện. Vô ưu ánh mắt lại lạnh băng vài phần, ngươi muốn chi khai ta, miễn cho ta quấy giày ngươi cùng nguyên cơ các các chủ. A Văn một câu đổ ở cổ họng nói không nên lời, nửa ngày mới căm giận nói, này chỗ nào cùng chỗ nào a, ta là lo lắng ngươi, ngươi cả ngày ngủ ở trên xà nhà cũng không chê mệt hoảng, này hơn phân nửa đêm, liền cái trốn vũ địa phương đều không có, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta nhìn đến ngươi cùng hắn vô ưu một trụ, lại nói. Ta đi ra ngoài làm việc. Ngụ ý chính là, không phải bởi vì ngươi mới gặp mưa. A Văn không nghĩ lại hỏi nhiều, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đen như mực sắc quần áo. Lần trước ngươi đi ra ngoài nói làm việc nhì, ta bồi lao phu nhân đi dạo vật liệu may mặc cửa hàng, thuận tiện liền cho ngươi xem kiện nhì, ngươi xuyên bao lớn ta cũng không biết, liền nhìn ra mua, phía trước nói cho ngươi vẫn luôn lại cấp chậm trễ, hiện tại vừa lúc đem trên người quần áo thay thế. Vô ưu ánh mắt trật lóe, trên mặt biểu tình hòa hoãn rất nhiều. tiếp nhận quần áo so đo lớn nhỏ hẳn là vừa mới thích hợp a văn liền chiều mép giường đi qua đi một mặt một lần nữa toàn hồi ổ chăn một mặt nói ngươi ở phía sau đem quần áo thay đổi quần áo ướt liền phóng chỗ đó đi quay đầu lại ta cho ngươi giặt sạch ngươi lại cầm đi đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ đóng cửa sau đó đem chăn hướng trên đầu một ngông xoay người ngủ vô ưu biểu tình có chút ngơ ngác nhanh chóng thay đổi quần áo nghĩ nghĩ vẫn là đem quần áo ướt bông sau đó lặng yên ra cửa A Văn xúc lên chăn thật dài thư một hơi, vô ưu toàn bộ thế giới tựa hồ đều chỉ có nàng, nàng vô pháp làm ra cái gì thực chất tính hứa hẹn, chỉ có thể ở này đó việc nhỏ thượng làm hắn cảm giác được chính mình là bị quan tâm. Hôm sau, A Văn nổi lên cái sớm, tìm được Dương Kiên muốn một bộ công công quần áo, sau đó liền đem chính mình trang điểm thành thái giám bộ dáng đi thanh cung, nàng đã sớm hỏi thăm, biết hôm nay Lưu Huyền sẽ đi võ quan nha môn. Võ quan nha môn tọa lạc ở triệu đều lấy bắc, Phía trước phía sau mười mấy điều ngõ nhỏ đều bị chiếm đầy, tướng quân Nha Môn, tổng đốc Nha Môn cùng lục doanh Nha Môn đều ở nơi đó, tôn lượng là điều tư, phân lánh lục doanh binh, cho nên ở lục doanh Nha Môn là có thể tìm được hắn. Nhìn đến A Văn một thân thái dám trang điểm, lưu huyền thiếu chút nữa không nhận ra tới, vẫn là tiểu an tử giật mình, cười nói, Văn cô nương chẳng lẽ là nam nhi trang mặc vào nghiện. A Văn ha hả cười không ngừng, nô tỉ biết điện hạ hôm nay muốn đi võ quan Nha Môn. vừa vặn nơi đó có cái nô tỳ nhiều năm chưa từng gặp qua lão bằng hưu nô tỳ liền muốn cho điện hạ giúp một chút đem nô tỳ cùng nhau mang đi ra ngoài cũng làm nô tỳ cùng cái kia lão bằng hưu ôn chuyện lưu huyền vốn dĩ đối không thể ở lưu chiêu trước mặt vì a văn tranh công mà cảm thấy ấy náy, trên chiến trường a văn giúp hắn rất nhiều vội nhưng hắn lại không thể nói ra chỉ nói đúng không chịu lưu danh dị sĩ a văn tuy rằng không thèm để ý hắn lại băn khoăn thoại nói chúng ta giờ thân trở về đi ngươi đi theo ta đi ra ngoài chỉ cần ở giờ thân hội hợp là được ngụ ý chính là không đối a văn hành tung hỏi đến a văn cảm kích tạ nói đà tạ điện hạ giờ thín gia cung bất quá nửa canh giờ liền đến võ quan nha môn a văn cùng lưu huyền tố cáo tử sau đó liền đi lục doanh nha môn cửa có hai cái hộ vệ thủ a văn tiến lên nói xin hỏi đều tư đại nhân có phải hay không ở chỗ này trong đó một cái hộ vệ vừa thấy là cái thái giám thầm nghĩ chẳng lẽ là trong cung có chuyện gì lập tức liền nói ta đi vào thông báo Công công thỉnh chờ một lát, chỉ chốc lát sau, thủ vệ hộ vệ đi ra, làm cái thỉnh động tác. A Văn một đường theo dẫn đường người tới đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến tôn lượng ngồi ở trước bàn vùi đầu làm này cái gì, hộ vệ vào cửa nói, đại nhân, trong cung người tới. Tôn lượng biết hôm nay Lưu Huyền muốn lại đây, còn tưởng rằng là người sau người bên cạnh, đứng dậy nói, mau đi pha trà. Sau đó lại đối với A Văn chắp tay nói, không biết công công như thế nào xưng hô. A Văn cười khúc khích, dơ dơ lên cằm. kẻ hèn họ không đáng nhắc đến tên một chữ một cái văn tự đại nhân kêu ta văn công công đi tôn lượng ánh mắt sáng lên không chút suy nghĩ liền tiến lên chuẩn bị ôm cái đầy cõi lòng a văn lại trước hắn một bước thối lui dùng tay che ở phía trước hài hước nói lần trước là ôm cái binh lính liền tính lần này chẳng lẽ còn muốn ôm cái công công không thành chỉ sợ ngươi những cái đó thuộc hạ về sau lấy lòng ngươi thời điểm liền khó xử tôn lượng không biết đầy mặt oán niệm ngươi nói tốt chờ chúng ta khải hoàn hồi chiều liền tới xem ta Này một kéo đều gần một tháng, tiêu ta hảo chờ, rất nhiều lần đều tưởng vào cung đi xem ngươi, lại không biết ở đâu tìm ngươi. Hạ nhân bưng trà cùng điểm tâm tiến vào, sau đó lại không người lui ra. A Văn không chút khách khí ngồi xuống nói, vẫn luôn không có cơ hội, thật vất vả chờ thái tử ra cung, ta liền đi theo ra tới, ngươi mấy năm nay quá tốt không? Tốt lượng biểu tình phóng nhẹ nhàng, ở A Văn đối diện ngồi xuống, hai người bắt đầu lôi kéo việc nhà. Nói tốt cũng không tốt, hai năm thời gian bỏ tới rồi đều tư vị trí. rất nhiều người đều hâm mộ ta chính là ta này trong lòng lao cảm thấy kém cái gì năm trước đem cha cùng nương nhận lấy nương mới đưa kia cái ngọc bội cho ta nói là ngươi sau lại còn cho nàng ta lúc ấy tâm đều nát chương 258 thái hậu triệu kiến tôn lượng thử thăm dò nhìn a văn liếc mắt một cái tiếp tục nói ta đã thuyết phục nương nàng cũng chính là cái kia tính tình không có gì ác ý về sau nếu là ta ở trong cung làm việc a văn đánh gây hắn nói không thể làm hắn nói thêm gì nữa Miễn cho nói mọi người đều khó có thể xong việc nói. Nàng lấy ra kia cái ngọc bội đặt lên bàn, ta hiện tại là trong cung người, là hoàng thượng người, tương lai đường ra chỉ có hai điều, hoặc là chờ đến 25 tuổi ra cung, hoặc là tương lai cả đời chết già ở trong cung, chờ ta 25 tuổi ra tới, chỉ sợ ngươi nhi tử nữ nhi đều có thể kêu ta cô cô. Nàng cười trêu ghẹo tôn lượng ánh mắt giảm đạm vài phần, nửa ngày mới ngập ngừng nói, A Văn, ngươi như thế nào liền không hiểu ta tâm tư, ta năm đó nói, cũng không phải là nói chơi, ta là nghiêm túc. A Văn cười cười, ta xem như ngươi trên danh nghĩa sư phó, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trên lưng cùng chính mình đổ nhi loạn luân đội? Tôn lượng mặt đông chốc đỏ lên, vội la lên, ta không phải ý tứ này, ngươi ở Thủy Ma Thôn là sư phó của ta, nhưng nơi này ai biết. Chỉ cần chúng ta không nói, cũng không ai sẽ đến hỏi đến. A Văn nhớ tới khoảng thời gian trước ở Nguyễn Phủ, không thiếu nghe được thiếu nữ lao phụ nhóm nghị luận, nói lục doanh nha môn đều tư như thế nào thiếu niên thành công. là cái hiếm có dễ hiền người được chọn người như vậy gì sâu tìm không thấy thích hợp chính mình người đâu nàng trong lòng vốn là đối này đó cảm tình có chút loạn nghĩ đến có thể trải vớt rõ ràng một cái là một cái liền thái độ cường ngạnh nói liền tính người khác không nói lòng ta cũng không qua được này điểm mấu chốt ngươi là ta đồ nhi một ngày vi sư trung thân vì mẫu chúng ta chi gian là không có khả năng ngươi hiện tại danh lợi phú quý đều có này lạnh triệu lớn như vậy chẳng lẽ còn tìm không thấy cái thích hợp sao tôn lượng trên mặt ngượng ngùng Nhìn như đem A Văn nói nghe lọt được. Kỳ thật là ở trong lòng tính toán muốn nói như thế nào phục A Văn, chỉ là trước mắt không phải nói chuyện này thời cơ, toại lại rời đi đề tài, ngươi tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì? A Văn gật đầu, hỏi, ngươi có biết thái tử hôm nay tới là vì chuyện gì? Tôn lượng không biết nàng hỏi thái tử làm cái gì, lại vẫn là nói, nghe nói là phụng hoàng thượng chỉ, tới cùng tướng quân thương lượng diêm đồng kinh đảo tu sửa sự, sự. A Văn nga một tiếng, thượng một lần là phái ra đi đánh giặc. Lúc này đây là tu sửa kênh đảo, Lưu Chiêu rõ ràng là ở thử lưu huyền năng lực. Nàng nhớ tới Thôi Thị nói. Thôi Thị có hơn nửa tháng chưa thấy qua Lưu Chiêu, Hương Đức Cung chỉ do mã thị một người ra vào. Thôi Thị có một lần đi một chuyến, người không gặp, lại thấy đến thai y từ Hương Đức Cung đi ra, vì thế nàng hoài nghi Lưu Chiêu là sinh bệnh. Chỉ là này một bệnh chính là hơn nửa tháng, chỉ sợ là cái gì nghiêm trọng bệnh. Lưu Chiêu vì cái gì muốn vội vã làm Lưu huyền xử lý những việc này. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình không sống được bao lâu? Nàng bị chính mình trong lòng ý tưởng hoảng sợ. Không dám lại nghĩ nhiều, nhìn thời gian mau không sai biệt lắm, liền cáo biệt tốt lượng. Trở lại tân giả khố, đinh bà bà liền sắc mặt có chút tái nhật đối nàng nói, vĩnh thọ cung người tới. Ta liền tìm cái lấy cơ thế ngươi giấu giếm được, chỉ là buổi chiều chỉ sợ muốn lại đến người. A Văn nghĩ nghĩ, không kịp nghỉ chân. Lại đi Đức Dương Cung. Buổi chiều thời điểm, quả nhiên vĩnh thọ cung tới một cái tự xưng là hoa ma ma người. đối a văn vanh váo tự đắc nói thái hậu nói lần trước ngươi làm những cái đó đồ ăn thực hợp nàng lao nhân ra ăn uống lúc ấy chưa kịp thưởng ngươi thái hậu hôm nay nhớ thương khởi cho ngươi đi vĩnh thọ cùng nghe thưởng a văn tất cung tất kính không người nói làm phiền ma ma dẫn đường vĩnh thọ cung chính điện vương thị vẻ mặt trầm tĩnh như nước nhìn quy trên mặt đất A văn không nhanh không chầm nói ngươi này ra cung một chuyến cảm giác như thế nào a văn cung kính trả lời hồi thái hậu nói nô tùy quân xuất trinh họ không ít hành quân đánh giặc tri thức bọn lính cũng đối nô tỳ rất là quan tâm nô tỳ tuy rằng không có thể giết địch một trăm khá vậy vì quốc gia hết một phần non nớt trí lực tâm đã chọn đã chu ma ma sắc mặt trầm xuống ngoài mạnh trong yếu nói làm càn ở thái hậu còn không từ thật đưa tới ngươi một cái tay trói gà không chặt như thế nào thượng được chiến trường a văn du đầu trong lòng chửi thầm hư lạnh này đó thượng vị giả có quyền thế vô luận sự thật là cái gì chỉ cần bọn họ nói đó chính là sự thật tội nói Thái hậu giao hơn chính là, nô tỳ vô đức vô năng, không dám vọng tự cho mình là công, nô tỳ nhát gan sợ phiền phức, trên chiến trường chui kiếm đều chưa từng năm quá, lấy máu chưa thấm, chỉ là đi theo thái tử bên người ra một ít kế sách mà thôi. Vừa dứt lời, ngoài điện liền nhớ tới thái giám thông báo thành, hoàng thượng giá lâm, đức phi nương nương giá lâm. Lưu Chiêu đi vào tới, lập tức lướt qua A Văn, tiến lên nói, "Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Vương thị khẽ cau mày, nhìn đức phi liếc mắt một cái, lại nhìn A Văn, nhàn nhạt nói, ngươi trước tiên lui hạ đi lúc này lui xuống đám người đi rồi còn không phải đến bị ngươi kêu trở về a văn lớn tiếng đáp nô tỷ tuân mệnh nô tỳ này liền lui ra lưu chiêu nghe thanh âm có vài phần quen thuộc quay đầu lại nhìn thoáng qua a văn còn rũ đầu thôi thị thì tại hắn bên thai nhẹ giọng nói hoàng thượng là thiếu chiêm sự nữ nhi tân giả khố quản sự là ngươi lưu chiêu đối a văn ấn tượng còn tính hảo liền nói nghe nói lần trước thái hậu làm ngắm hoa yến thời điểm ngươi ra không ít lực A văn dập đầu nói, vì thái hậu cùng hoàng thượng hiệu lực, là nô tỳ vinh hạnh, nô tỷ không dám kể công. Lại không có muốn lui ra tư thế. Chu ma ma thấy ông thị sắc mặt không tốt, liền quát lớn nói, Lắm miệng, không thấy được hoàng thượng cùng thái hậu có chuyện muốn nói sao, còn không nhanh lên lui ra. A văn trừng mắt vô tội mắt to nhìn lưu chiêu, ủy khuất nói, nô tỷ này liền lui ra. Nàng đứng dậy, rũ đầu lui về phía sau, chỉ là xoay người hết sức, trong tay háo lạc ra một chương hắc bạch phân minh giấy. Thôi thị nhẹ di một tiếng, Lưu Chiêu cũng chú ý tới. A nói, đứng lại. A Văn bước chân một đốn, mở mịt quay đầu lại, nhìn đến trên mặt đất đồ vật, nàng sát mặt biến đổi, lập tức đem đồ vật nhặt lên tới, gấp liền phải để vào cổ tay áo. Lấy lại đây. Vừa rồi trang giấy rơi xuống thời điểm, Lưu Chiêu liền thoáng nhìn mặt trên đồ vật, uy nghiêm nói. A Văn run rẩy thật cẩn thận chỉnh lên, chợt sợ hãi quỳ xuống, Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Thôi thị thấu qua đi nhìn thoáng qua. nhẹ giọng nói chỉ là một chương bản vẽ mà thôi hoàng thượng không cần tức giận tha nàng đi hà tất cùng một cái tiểu cung nữ so đo lưu chiêu đôi mắt không chuyển nhìn bản vẽ này nơi nào là giống nhau bản vẽ hắn nhớ tới lưu huyền cho hắn máy bắn đá cùng tám như nọ bản vẽ cùng này chương bản vẽ phong cách giống nhau như lúc hắn còn vài lần truy vấn lưu huyền này vẽ người là ai nhưng lưu huyền lại là cắn chết không nói mặc dù hắn tức giận cũng không đúng khẩu hắn nhìn a văn áp lực nội tâm kích động hỏi này bản vẽ là chỗ nào tới A Văn thấp thỏm lo âu một mặt dập đầu một mặt khóc dòng nói Hoàng thượng thứ tội, này bản vẽ là nô tỉ tùy tay hứng khởi họa, thỉnh Hoàng thượng thứ tội là ngươi họa Lưu Chiêu kích động kinh ngạc, thanh âm đều có chút thay đổi lại phát giác chính mình có chút thất thố ho nhẹ hai tiếng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi này bản vẽ có từng đã cho những người khác như vậy bản vẽ, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu A Văn nghĩ nghĩ Nô tỷ chỉ là cảm thấy thú vị nhi liền tùy tay họa, không nhớ rõ có bao nhiêu trường, thứ này cũng không có gì dùng, chỉ là có một lần trong lúc vô tình bị thái tử thấy được, liền hai trường qua đi. Vương thị tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng ẩn ẩn cảm thấy Á văn tựa hồ liền phải thoát ly chính mình lòng bàn tay, tọa cười nói, hoàng nhi lại đây rốt cuộc là vấn an mẫu hậu, vẫn là tới thầm người. Lưu Chiêu lúc này mới cảnh giác, vội chắp tay xin lỗi nói, mẫu hậu thứ tội, chỉ là nàng này rất là quan trọng. thỉnh mẫu hậu cho phép nhi thần đem nàng này mang về hưng đức cung cẩn thận dò hỏi lại đến hướng mẫu hậu thỉnh tội thôi thị nhìn a văn liếc mắt một cái trong mắt mang theo ý cười a văn dập đầu nói đa tạ hoàng thượng thứ tội đa tạ thái hậu nương nương đức phi nương nương chờ đến lưu chiêu mang theo a văn đi rồi thôi thị lưu lại cùng ông thị nói chuyện phiếm vài câu người sau liền vừa vận thể mệt mỏi thôi thị đứng dậy cáo tử chu ma ma nhữ mày nói thái hậu chuyện này lao nô tổng cảm thấy kỳ quặc Hoàng thượng như thế nào sẽ cố tình lúc này tới, còn có cái này Nguyễn Tử Quân, lòng dạ thâm hậu, Tia trương bản vẽ khẳng định có vấn đề, nói không chừng là đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vì sao liền vào Hoàng thượng mắt. Vương thị nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới mở mắt ra, cười lạnh nói, cái này Nguyễn Tử Quân, có chút tiểu thông minh, có thể trốn đến quá mùng một, còn có thể trốn đến quá mười lăm sao, ai ra đảo muốn nhìn, nàng còn có cái gì bản lĩnh làm ngươi cha sự ngươi điều tra ra. Chu ma ma không người nói. lão nô không có tra được nguyễn gia có nhận nuôi hải tử sự cái này nguyễn tử quân lúc trước là nguyễn Phủ tứ di thái nữ nhi sinh thần bát tử lão nô đều đã điều tra xong sau lại tứ di thái bị phụ chính nàng liền thành đích tiểu thư tựa hồ không có gì không ổn giống quá giống nếu không phải không hề huyết thống vì sao có thể giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau vương thị như là lầm vào hồi ức giống nhau chu ma ma nhẹ giọng nói thế giới to lớn việc lạ gì cũng có lão nô cũng từng nghe nói qua như vậy sự Cách đến thật xa người, không hề huyết thống quan hệ, lại lớn lên giống nhau như lúc, lệnh người không thể tưởng tượng, có thể hay không, cái này Nguyễn Tử Quân, chỉ là cùng Thái Hậu Ngài nhận thức người, lớn lên có chút tương tự thôi. Hừ, vô luận là tương tự vẫn là chính là kia tiện nhân nữ nhi, ai ra chỉ cần nhìn gương mặt kia, đi ngủ thực khó ăn, cái này Nguyễn Tử Quân, cần thiết muốn diệt trừ nàng. chu ma ma sắc mặt hiện lên một mặt tâm hiểm cười, loại sự tình này hà tất làm Thái Hậu Ngài phí tâm tư, giao cho lão nô làm là được. Hưng Đức cung nội, Lưu Chiêu cẩn thận nghiên cứu A Văn cấp bản vẽ, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, hỏi: Cái này nhị hướng xe, rốt cuộc là như thế nào vận tác? A Văn kinh sợ, một mặt lại cẩn thận giải thích. Hai người thảo luận ước chừng nửa canh giờ, Lưu Chiêu mới vừa lòng, cuối cùng nói: Nguyên lai Thái tử trong miệng dị sĩ chính là ngươi. Dị sĩ, A Văn có chút hồ đồ, nô tỳ chẳng qua là cái nho nhỏ quản sự mà thôi, làm sao dám xưng dị sĩ? Thái tử điện hạ quá khen. Lưu Chiêu cười ha ha. Ngươi này một thân bản lĩnh, nếu là đổi làm nam nhi thân, chấm khẳng định phong ngươi cái ngàn tổng đương. Chỉ là đáng tiếc. 259 tháng trước 259 thăng trước rồi. Đối mặt Lưu Chiêu tiếp nối đáng tiếc, A Văn cười nói, nô tỳ một giới nữ lưu, không hiểu này đó, chỉ là nếu là này bản vẽ như vậy hưu dụng nói, nô tỳ vui sướng đều không kịp đâu. Lưu Chiêu nghĩ nghĩ, lại làm cảnh công công tiến vào, nói, từ giờ trở đi, Nguyễn Tử quân điều đi 24 tư làm tư tịch, trưởng kinh thư sách báo, giấy bút bàn dài việc cảnh công công trong lòng sửng sốt gật đầu hẳn là a văn trên mặt vui vẻ vội khấu tạ nói nô tỷ khấu tạ hoàng thượng long ân cảnh công công đem a văn dẫn đi an bài công việc tân giả khố nghe nói a văn muốn đi đương tư tịch tức khắc mãn viện tử tiếng khóc một đám đều lôi kéo a văn không chịu buông tay rốt cuộc a văn này một thế hệ minh quân là các nàng lần đầu gặp được thậm chí về sau đều không thể tái ngộ tới rồi đi rồi a văn không biết lại sẽ đến cái cái dạng gì nhân vật lại tưởng tượng đến phía trước quá heo chó không bằng nhật tử tức khác một đám liền như sương đánh cả tím dường như. A Văn cười an ủi, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã ở Đức Phi nương nương trước mặt thế các ngươi cầu thỉnh, nương nương sẽ an bài một cái tin được người lại đây tiếp quản tân giả khố, chỉ hy vọng các ngươi ngày sau đối mới tới quản sự giống như đối mang ta giống nhau tôn trọng, như vậy đại gia mới có ngày lành quá, không thể sinh khoảng cách tâm. Mọi người đều thụ giáo gật đầu. Đinh bà bà nhất không tha, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ còn chờ đại gia lục xoát tan, mới đến đến A Văn trong phòng. Rất là cảm khái nói, gần một năm, ngươi rốt cuộc rời đi nơi này. A Văn tâm tình có chút trầm trọng, chậm rãi nói, lần này là bị buộc, ta nếu là không cho Hoàng thượng đem ta điều khỏi nơi này, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều phải để phòng vĩnh thọ cung bên kia, ta sau khi đi, đinh bà bà chính mình cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Ta mới vừa tiến vào thời điểm, nhớ rõ ngươi đã nói chuyện này, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì. Đinh bà bà cười nhìn nàng, ta biết ngươi là cái thủ tín như người, chuyện của ta hiện tại trước không nói cho ngươi. Chờ thời cơ chín ngồi, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Ngươi liền an tâm đi ti nghi các. A Văn chỉ có thể tạm thời trước không hỏi. Dương Kiên nghe nói nàng phải đi. Cũng chạy nhanh mang theo lễ tới, không tha rất nhiều, lại nói chút chút mừng nói. Rốt cuộc Á Văn cũng coi như là thang trước, Á Văn cũng hồi hắn một phần lễ. Đồ vật còn không có thu thập hảo, sát trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. A Văn liền đơn giản hướng cảnh công công thuyết minh ngày lại dọn qua đi. Cảnh công công cảm thấy cũng không kém này một chốc, liền đồng ý. A Văn ngồi ở cây hoa quế hạ. Trong lòng nghĩ muốn hay không đem này cây cũng dọn qua đi. Cây hoa quế thượng nở khắp hoa quế. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là thích nhất hoa quế. nhan nhạt hương thơm, như thế nào nghe cũng nghe không nhỉ? Nàng nghĩ khi nào có thể loại thượng mãn viện tử cây hoa quế. Chỉ sợ cũng thật sự muốn phiêu hương mười dặm. Nôn mộ mang theo một bầu rượu cùng một bao điểm tâm. Ở tân giả khố xuất hiện. A Văn có chút kinh ngạc. Từ trong phòng dọn cái bàn ra tới. Mang lên rượu cùng điểm tâm. lại đem Dương Kiên đưa tới một chồng đậu phộng cùng đậu phộng giang bày ra tới. Nàng nghe nghe bầu rượu, cười nói, là rượu gạo. A Văn hồi lâu không có uống qua rượu gạo, đối này hương vị lại rất hoài niệm ở Thủy Ma Thôn thời điểm, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, đều có thể uống thượng một ít, vị cam cũng không say, uống ngon miệng. Nàng lo chính mình rót một ly, cười nói, ngươi như thế nào biết ta thích rượu gạo, tiến cung lúc sau, ta liền lại không uống qua thứ này. Nôn mộ đưa cho nàng một khối điểm tâm, uống rượu có thể thiếu chút Nếu là thêm ăn, liền uống rượu gạo, cũng không đến mức say bất tỉnh nhân sự. A Văn nhớ tới năm trước ăn Tết thời điểm, nàng liền uống lên cái say mềm, tỉnh lại sau đầu một mảnh mơ mịt, tổng cảm thấy ngày đó buổi tối ngôn mộ tới, lại tựa hồ không có tới, còn có nàng trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ bóng người rốt cuộc là ai. Nếu nghĩ đến đây, nàng đơn giản lại hỏi, năm trước ăn Tết thời điểm, ngươi đã tới đúng hay không? Ngươi nhưng thật ra còn nhớ rõ. Ngôn mộ cười nói, lại cấp A Văn đổ ly. A Văn tấm tắc hai tiếng. Lâm vào chấm tư, ta liền nói nhớ rõ ngươi đã tới, nhưng sau lại ngươi đi rồi, còn có hay không người? Nôn mộ trên tay động tác hơi hơi một đốn, lại nói, chưa thấy qua người nào, ta đi rồi ngươi đã say, ta liền đem ngươi phóng trên giường nằm. Chính là ta trong ấn tượng thật sự có một bóng người, lớn lên nói không nên lời, tựa hồ rất đẹp. Nàng bướng bỉnh muốn nhớ tới gương mặt kia, lại hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn uống nhiều như vậy, nếu không cũng không đến mức hơn nửa năm đi qua đều còn nghĩ không ra. Nôn mộ đem chén rượu đưa cho nàng, người muốn đi ti nghi các, ngày mai liền đi. A Văn cười rộ lên, thật là may mắn, ta bổn ý tuy rằng là muốn cho Hoàng thượng thăng ta trước, làm hắn chú ý tới ta, như vậy cũng miễn Thái hậu tùy thời nhớ thương ta, nàng như thế nào cũng muốn suy xét suy xét Hoàng thượng cảm thụ, chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng làm ta đương tư tịch, ta phía trước tìm vô danh mượn thư, nhiều là từ tư tịch khổ lấy. Tư tịch khổ giống như là cái thư viện, nàng công tác chính là sách báo quản lý viên. Này đối A Văn tới nói thật ra là quá may mắn cùng nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có xem không song thư không nói, còn không có người nhìn chằm chằm, ngẫm lại đều cảm thấy thích ý. A Văn lại uống một ngụm rượu gạo, cảm thấy bụng đều có chút no rồi, luôn mộ cái ly lại vẫn là trống không, nàng nói, ngươi đừng quăng cho ta uống A. Nói lại đổ ly đưa cho nôn mộ. Trên cây hoa quế bị gió thổi qua, rơi xuống đầy bàn đều là, chén rượu cũng phiêu mấy đóa. nôn mộ quản cũng không quản, một ngụm uống. A Văn cười nói, Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu là có thể đem này cây hoa quế cấp dọn qua đi thì tốt rồi, ta lại suy nghĩ, về sau ra cung, mua cái có đại viện tử tòa nhà, trồng đầy sân hoa, dứt khoát khi nào đi ngự hoa viên trộm điểm hoa loại được. Nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Nôn mộ tràn đầy sủng nịch nhìn nàng, ngươi nếu là đi trộm, không bằng tìm tổng quản muốn mấy viên hạt giống. A Văn liếc xéo liếc mắt một cái, kia như thế nào thành, hắn khẳng định không cho, ngươi không biết ngự hoa viên những cái đó hoa. thật nhiều đều là hi hữu quý báu chủng loại chỗ nào có thể nói cấp liên cấp Nôn mộ nhìn a văn mang theo vài phần giận cười ánh mắt trong lúc vô tình lại lộ ra vài phần vũ mị cấp mỹ lệ dung nhan tăng thêm vài phần khác ý nhị hắn tâm thần rung động ánh mắt lại đột nhiên có chút mê hoặc nhìn a văn nửa ngày đều không có nói chuyện làm sao vậy a văn sờ sờ chính mình mặt Nôn mộ nhẹ lay động lắc đầu ôn thanh nói không có gì ngươi ngày mai chỉ sợ muốn nổi đêm nay liền sớm chút nghỉ ngơi uống lên chút rượu A Văn đầu cũng coi chút nhiệt, hai người lại nói vài câu, nôn mộ mới đứng dậy rời đi, A Văn tắc dứt khoát liền cái bàn đều lười đến dọn, trực tiếp vào nhà ngủ. Đi vào kho sách, mới phát hiện nơi này một chỗ một thất, tả đồ hữu sử. Một cái khác tư tịch đem A Văn dẫn đi vào, nói các loại thư bày biện vị trí cùng sắp hàng phương pháp. Vì làm hoàng thượng hoặc là trong cung mặt khác quý nhân tùy thời đều có thể ở tư tịch khố tìm thư, tư tịch đều là ở tư tịch khố trụ. Cuối cùng lại chỉ kho xách vào cửa bên tay phải một cái tiểu cách gian, nói: Nơi này chính là chúng ta ngủ địa phương, ta chiếm một gian, một khác gian là của ngươi, rộng mở nhưng thật ra rộng mở, chính là bài trí đơn giản. A Văn nói tạ, lấy ra một chi vòng tay đưa cho nàng, cười nói: Không biết tỷ tỷ họ cực danh cái gì, ta kêu A Văn, về sau không hiểu địa phương, còn thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn chỉ giáo. Ngươi kêu ta cẩm vân là được, ta cùng với ngươi tuổi không sai biệt lắm, chúng ta liền cùng thế hệ xưng hô. Nàng tiếp A Văn vòng tay, lại cũng lấy ra một cái tinh xảo túi tiền làm đáp lễ. A Văn lại nói tạ nói chút thú lời nói, hai cái tiểu cô nương thực mau liền đánh chín. Cẩm vân nói, mấy ngày này không có gì vội, ngươi tới vừa vặn tốt, khoảng thời gian trước kho sách thư mới đại sửa sang lại, ta mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm, hiện tại nhưng tính hảo, có người bồi nói chuyện. Nói xong lại mang A Văn đi nhìn nhà ở, quả nhiên rất đơn giản, nhà ở nhưng thật ra rộng mở. Chỉ là trừ bỏ một chiếc giường một cái bàn cùng bốn chiếc ghế, liền cái trang đài đều không có. Cẩm Vân tự chính mình trong phòng dọn cái tiểu bàn gỗ cùng một cái tiểu ngăn tủ cấp A Văn, nay cái bàn ngươi liền tạm chấp nhận đường trang đài, ngăn tủ đâu, phóng chút quần áo của mình, định viện có khẩu giếng, tạm chấp nhận cũng có thể chiếu chiếu. A Văn cái chán hát tuyến nữa ra, nhịn không được cười nói, ta xem này to như vậy sân, lại chỉ có chúng ta hai người, ngày thường ăn cơm lại là ở nơi nào? Cẩm Vân kéo A Văn ở sân nội đi dạo một vòng. Bên trái căn nhà kia là phòng bếp, bên phải nhà ở là ăn cơm địa phương, nơi này rất ít có người tới, chúng ta ăn cơm đến chính mình làm, mỗi tháng dùng gạo thóc cùng đồ ăn đều có người chuyên môn đưa lại đây. Chẳng lẽ nơi này đã độc thành một chi? Như thế nào so tân giả khố đều còn thoát ly quản chế? A Văn kinh ngạc không thôi, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy như vậy càng tốt, về sau ăn cái gì đều chính mình làm, ở cái này nho nhỏ trong viện, cũng không ai quản, thoải mái thích ý vô cùng. Hoàng thượng cũng chỉ là mỗi tháng phái cảnh công công lại đây lấy chút thư, chúng ta chỉ cần mỗi ngày quét tước chút cho bụi là được, thời gian còn lại ngươi chỉ cần đừng chạy loạn, làm cái gì đều có thể. Cẩm vân tiếp tục nói. A Văn trêu ghẹo nói, hay là ngươi nhàn hạ thời điểm chính là theo kim chỉ. Ta xem ngươi cho ta túi tiền theo tinh xảo, đều so được với những cái đó nương nương bên người lao ma ma. Cẩm vân đắc ý cầm dương lên, những cái đó lao ma ma chỗ nào có thể cùng ta so, ra cả mắt mở chỉ sợ kim chỉ đều xuyên bất quá đi. đáng tiếc ta bản lĩnh không người nào biết chỉ có thể năm này sang năm nọ mai một ở cái này tư tịch cố rất là tiếc hận lắc đầu a văn phun cười ta nhận thức đức phi nương nương kia muốn hay không giúp ngươi đáp cái tuyến cho ngươi đi nương nương bên người làm kém cẩm vân ánh mắt sáng lên ngươi nhận thức đức phi nương nương vậy ngươi vì cái gì còn tới nơi này nơi này chính là quanh năm suốt tháng đều không thấy được các vị quý nhân nhưng thật ra quý nhân bên người những cái đó mắt chó xem người thấp nô tài thấy không ít A Văn lại cười nhạt, ta thích thanh tĩnh, nơi này hoàn cảnh nhất thích hợp ta, Đức Phi nương nương nơi đó, nếu không ta liền đi cho ngươi nói một câu. Thật sự có thể. Cẩm vân nghĩ nghĩ, lại từ bên người trong quần áo móc ra một cái túi tiền, đảo ra mười lượng bạc đưa cho A Văn, ta nơi này liền nhiều như vậy, ngươi nếu giúp ta, về sau ta còn cảm tạ ngươi. A Văn cười đẩy, này bạc ngươi thật vất vả tích có đi, nếu ngươi ta nhận thức, cũng coi như có duyên, ta đây cũng không thể thu ngươi này bạc, ta đây liền đi Đức Dương cùng một chuyến. Chỉ là chuyện này chỉ có ngươi có thể biết được, miễn cho người khác nói xấu. Yên tâm yên tâm, dù sao cũng không ai lại đây, ta liền giúp ngươi đánh hiểm trợ, ngươi đi đi. Cẩm vân trưởng nghĩa vô vô bộ ngực, đem bạc một lần nữa thu vào bên người quần áo trong túi. sáu 260 bộ dung ác mộng. Phần 86 Thôi thì một mặt làm mặt khác mấy cái cung nữ lui ra, chỉ chưa hồng xong một người. Một mặt đối A và nói, ngươi không phải ở tư tịch khố sao. Bổn cung nghe nói nơi đó địa phương tương đối thiên, dân cư thưa thớt. Còn thói quen. A Văn cười cung kính nói, còn phải đa tạ nương nương hỗ trợ, ngày ấy nếu không có ngài đem hoàng thượng thỉnh đi vĩnh phọ cung, chỉ sợ nô tỳ lúc này đều thi cốt vô tổn. Thôi thì Tắc Kỳ quay nói, Thái hậu vì sao như thế cựu thị ngươi? Ngươi ngày ấy vội vàng lại đây tìm bổn cung, doa bổn cung nể dựng, cũng may mắn hoàng thượng thân thể hảo chút, nếu không bổn cung chỉ sợ liền hoàng thượng mặt cũng không thấy. Chỉ là thái hậu nếu thật muốn giết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay, ngươi này tránh được nhất thời, trốn không được một đời a. A Văn bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cùng cũng có thể tạm thời trốn một trốn. Nô tỳ cũng thật sự không biết nơi nào đắc tội Thái Hậu. Thái Hậu tựa hồ đem ta nhận thành một người quen cũ, ta là vô tội đã chịu liên lụy. Thôi thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nghĩ A Văn lúc này còn ở làm việc, lại có rảnh lại đây. Không cấm hỏi, người hôm nay mới đi tư tịch khố, có thể hay không mang thai mang tiếng. Tạ nương nương quan hệ, tư tịch khố chỉ có một kêu cẩm vân cung nữ, thực hào ở chung. Nô tỳ chỉ nói có chuyện gấp muốn ra tới một chuyến. Nàng cũng không có hỏi nhiều, cẩm vân theo đến một tay hảo theo việc, nương nương trước đó vài ngày không phải còn nói không có gì tân bộ dáng sao, nô tỉ có thể họa chút tân bản vẽ, làm nàng cấp nương nương ngải theo một ít tân khăn tay. A Văn nói, thôi thị thật cao hứng, gật đầu đồng ý. A Văn lúc này mới nói lên lần này tới mục đích, thanh âm trầm thấp vài phần, nương nương, tuy rằng Hoàng thượng hiện tại đối lễ mọi cung, an sử cung đều xa cách lên, nhưng cảnh loan cung lại đem ở cái này thiếu, ngài là Hoàng thượng người. ở trong cung lớn nhất dựa chính là hoàng thượng. Thôi thì nơi nào không biết nàng trong lời nói ý tứ, ánh mắt có chút tạm đạm. Nhưng thật ra hồng song nhìn không được. Giải thích nói, nương nương lại như thế nào sẽ cái gì cũng chưa làm. Ngươi không biết năm đó nương nương chính là nhất đến hoàng thượng sủng ái. Kêu ban thưởng ngay cả ngay lúc đó hoàng hậu nương nương đều so ra kém. Nhưng đế vương vô tình, người xưa đã lao, tân nhân còn ở, nương nương lại có cái gì biện pháp. A Văn Tắc nói, nô tỳ biết nương nương khó xử. sở hữu hôm nay tới chính là vì giúp nương nương ngài năm đó là hoàng thượng trong lòng yêu nhất kỳ thật nam nhân phần lớn có mới nối cũ khả nhân đến trung niên về sau ngược lại sẽ hoài niệm khởi từ trước cảm tình từ trước năm bắt đầu hoàng thượng liền không có lại tuyển phi tần muốn chu toàn ở oanh oanh yến yến nữ nhân trung gian hoàng thượng chỉ sợ cũng phiên chán nương nương xin thứ cho nô tỳ nói thẳng ngài hiện tại nếu là nắm chắc thời cơ tương lai có thể được đến nhất định vượt qua ngài tưởng tượng thôi thị lâm vào trầm tư Thật lâu sau mới thử nói, vậy ngươi nói bổn cung nên làm cái gì bây giờ? A Văn hơi hơi mỉm cười. Nàng nếu là không có cách nào, còn sẽ đến Đức Dương cung sao? A Văn đứng ở lễ mọn cửa cung trước. Đại môn vừa vặn bị mở ra, đi ra một cái sắc mặt đạm mạc ma ma. Nhìn A Văn liếc mắt một cái, xem người sau quần áo. Cũng chỉ là cái tiểu nữ quan phục sức, không cấm dơ lên cầm hỏi, ngươi sử tại nơi này làm gì? A Văn cười phúc phúc, ma ma, ta là ở Vịnh Thọ cung làm việc. Cùng Bộ Dung tỷ tỷ nhận thức, phía trước nàng làm ta theo cái túi tiền, ta cố ý tới đưa cho nàng, Bộ Dung tỷ ở bên trong đi. Nàng lấy ra cẩm vân đưa cho chính mình mới tinh tinh xảo túi tiền cấp mama xem. Bộ Dung chính là quý phi bên người nhất đẳng cung nữ, lại nghe A Văn nói là vĩnh thọ cung làm việc, mama sắc mặt biểu tình lập tức một sửa, cười nói, lúc này người không ở, nếu không ngươi đi vào chờ. A Văn lược chối từ một phen, đi theo mama đi vào đi. Mama mang theo nàng đi vào Bộ Dung trụ địa phương. sau đó làm A Văn chức trở ở trong sân. cảm ơn Mama. A Văn cho nàng đào năm lượng bạc. Mama vui vẻ ra mặt cầm bạc lui ra. thấy mọi nơi không ai, A Văn lúc này mới chợt lóe thân thoáng tiến bộ dung phòng. trong chốc lát, mới lát mình ra tới, lại cũng không đợi, lập tức liền rời đi. lúc trăng vạng, bộ dung hầu hạ trang thị ngủ hạ, kéo mỏi mệnh thân hình trở lại chính mình phòng. vào cửa lúc sau, liền ẩn ẩn hỏi một chút thanh hương, nói không nên lời là cái gì mùi hương, nhưng lại rất dễ nghe. nàng đột nhiên hút hai khẩu tâm tình sung sướng lên dựa mặt một phen lúc này mới nằm xuống ngủ mà dần dần ngủ say nàng không có chú ý tới trong nhà mùi hương càng ngày càng nồng đậm ngủ đến nửa đêm bộ dung ẩn ẩn nghe được có người ở kêu tên của mình nàng mơ mơ màng màng đứng dậy cảm thấy đầu váng mắt hoa trước mắt đồ vật đều ở hư hư thật thật xem không rõ ai ai ở kêu ta nàng trong lòng có chút sợ hãi cường đánh lên tinh thần ngồi dậy đem đầu giường vật dễ cháy bật lửa tâm mới yên ổn chút bộ dung bộ dung tiếng kêu khi đại khi tiểu bộ dung tưởng ai ở trêu đồ nàng không cấm cả giận nói ai à đi ra cho ta nàng đứng dậy cầm ánh đến đi vào bên cửa sổ cửa sổ lại đột nhiên buồn mở ra phát ra bùn một tiếng bộ dung sợ tới mức thiếu chút nữa ném vật dễ cháy tim đập ra tốc chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh ngoài cửa sổ không có gì người tựa hồ chỉ là bị gió thổi khai dường như nàng nhẹ nhàng thở ra đem cửa sổ lại lần nữa đóng lại Sau đó nhưng vào lúc này, trên cửa sổ một đạo bóng dáng chợt lóe mà qua, bộ dung sợ tới mức tay run lên, ánh nến rơi trên mặt đất. Bốn phía lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh giữa, bên hai còn có thể nghe được hô hô rung động âm lênh từng gió, chính là cửa sổ không phải đóng lại sao? Chỗ nào tới tiếng gió? A, nàng la lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất lung tung sờ soạng, muốn đi tìm rơi trên mặt đất ngọn nến. Nay liền giống người mù sờ tượng dường như, nàng một chút thử thăm dò sờ tìm. Tựa hồ sờ đến một cái thứ gì. Nhưng vào tay lại như tháng chạp hàn băng dường như lạnh băng, nàng lạnh cái run run, thử thăm dò đem kia đồ vật toàn bộ chộp vào trong tay. Năm căn ngón tay, A Bộ Dung lại là sợ tới mức la lên một tiếng, đem trong tay đồ vật phản xạ có điều kiện ném đi ra ngoài, bởi vì kia không phải khác, thế nhưng là vẫn luôn lạnh băng tay. Trong căn phòng này, như thế nào sẽ có người khác tay? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bộ Dung sợ tới mức liền khóc dũng khí đều không có, cố sức ngừng thở, trong phòng không có quang. nàng chỉ có thể ngồi dưới đất lùi lại chính là lui về phía sau thời điểm sau lưng lại bị thứ gì chặn nàng lấy tay một sở thế nhưng là một đôi chân nàng kêu to cứu mạng giọng nói đều bách hoảng sợ dưới hoảng loạn bò dậy ở phòng trong đấu đá lung tung trong chốc lát đụng ngã ghế dựa trong chốc lát đụng ngã ghế cả người bị đâm sinh đau nàng lại không dám kêu chỉ là liệu mạng muốn tìm đường đi ra ngoài phòng trong chỉ một thoáng sáng lên một đoàn lục ưu quang bộ dung cả người cứng đờ thử thăm dò xoay người liền nhìn đến lục quang dưới, thế nhưng là một trương trắng bệnh mặt, tóc rối tung ở hai bên, hai con mắt muốn cổ ra tới dường như, khỏe mắt rất thật dài hai điều tơ hồng, như là huyết lệ giống nhau, thế nhưng là đã chết hồi lâu La Thúy Hương gương mặt, bộ dung chân mềm nũn, liều mạng trên mặt đất dập đầu, tha ta, không phải ta hại chết ngươi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ta cầu xin ngươi, đừng tới tìm ta, ta cầu ngươi, tha ta đi. Trong phòng truyền đến thịch thịch thịch dập đầu thanh âm. Đứng ở ngoài cửa hai cái bà tử hai mặt nhìn nhau một phen, đều sợ hãi không dám tiến lên gõ cửa. Các nàng là vừa mới nghe được nơi này có tiếng đều, đuổi tới nơi này thời điểm, lại bị bên trong lách cách lang càng thanh âm hoảng sợ. Hai người đẩy đẩy ồn ào cũng không dám tiến lên, cuối cùng, thẳng đến bên trong thanh âm không có, lúc này mới thử thăm dò đẩy cửa ra, đem vật dễ cháy hướng bên trong xem xét, hô dung cô nương, ngươi không sao chứ. Phòng trong im mắng hai người lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, tráng là gan đi vào. lại bị trong phòng cảnh tượng hãi nhảy dựng bộ dung đầy mặt đều là huyết nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự phòng trong cái bàn ghế dựa đảo thành một đoàn hôn độn bất kham hai cái bà tử biết ra khó lường sự chạy nhanh đi tìm người nửa khác chung sau hai người mang theo bốn cái hộ vệ đi vào bộ dung phòng các hộ vệ kiểm tra rồi cửa sổ lại kiểm tra rồi môn xuyên cuối cùng lại nhìn trong nhà hết thảy tổng kết nói y đi theo hiện trường tình huống tới xem không có người vào nhà dấu vết khả nhân lại bị đánh thành như vậy nhi nhà ở lại loạn thành như vậy không phải nhân vi chẳng lẽ còn sẽ là quỷ không thành hôm sau bộ dung mơ màng hồ đồ tỉnh lại đầu còn hôn mê lợi hại sửng sốt nửa ngày suy nghĩ dần dần hoàn hồn nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua nhìn đến hết thảy sợ tới mức gã la lên một tiếng dãy rủa từ trên giường lăn xuống tới cứu mạng a cứu mạng a có quỷ thật nhiều quỷ cứu mạng a bộ dung thét trói thai cả người té ngã lộn nhào hướng cửa chạy tới cửa vừa vặn có cung nữ trải qua nghe được thanh âm quỳnh lên Vội đẩy cửa ra, liền nhìn đến bộ dung điên cuồng lao tới, còn thỉnh thoảng quay đầu lại quát, không cần đi theo ta, đường tới tìm ta. Tiểu cung nữ sợ tới mức không dám tiến lên đi kéo, chỉ tùy ý bộ dung ra bên ngoài chạy, chỉ là đang muốn chạy ra sân, đã bị vài tên hộ vệ ngăn ở viện môn khẩu. Tiểu cung nữ chạy tới, đối kia vài tên hộ vệ nói tạ sau đó liền lôi tún đem bộ dung trở về lạp. Ta không quay về, nơi đó có quỷ, ta không quay về, ta muốn đi nương nương nơi đó, ngươi buông ta ra, buông ra. nàng dễ ruồi lại đá lại đá tiểu cung nữ cũng bị làm cho tức giận không thôi trang thị cố ý công đạo nàng làm nàng hỗ trợ chăm sóc bộ dung nàng đơn giản đem bộ dung kéo trở về sau đó dùng dây thừng cột lấy người buông ta ra nay trong phòng có quỷ thật sự có quỷ ta tối hôm qua đều thấy được đôi mắt trừng ra tới còn chạy huyết bộ dung kêu to đáng tiếc dây thừng thật chặt nàng căn bản tránh thoát không khai tiểu cung nữ cũng bị nói có chút sợ hãi đêm qua sự nàng tuy rằng chỉ là nghe nói Nhưng nghe kia hai bà tử ý tứ, tựa hồ bộ Dung điên rồi, nàng sợ chính mình cũng đã chịu liên lụy, liền tướng môn quan gắt gao, xác định bộ Dung chạy không ra, mới đi làm chính mình. Bộ Dung bị trói ở trên giường, hôn hôn trầm trầm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nửa ngủ nửa tỉnh gian, nàng lại nghe được bên thai có người ở kêu nàng. Nàng đống chốc mở mắt ra, chính là đập vào mắt thế nhưng là một viên đầu chính treo ở đầu giường, thẳng ngơ ngác nhìn nàng, kia bộ dáng, muốn nhiều đoán niệm có bao nhiêu đoán niệm. Bộ dung sợ tới mức đã kêu không được, nàng liều mạng muốn ngồi dậy, chính là cả người bị chói gắt đau, nàng căn bản không thể động đậy. chương 261 thắt cổ tự sát. Tư tịch khố ngày thường không có việc gì, biết A Văn dịch đến nơi đây lưu huyền lập tức liền phái người lại đây, hỏi có cái gì thiếu. Sau đó thế nhưng toàn bộ tặng rất nhiều đồ vật lại đây, biết A Văn thích uống trà, hắn lại tặng một bộ chân quý trà cụ cấp A Văn. Mấy thứ này A Văn thu cũng không phải, không thu cũng không phải. cuối cùng chỉ là đem chút cần thiết sinh hoạt vật phẩm lưu lại, kia bộ trà cụ lưu lại, mặt khác đều giấu ở đáy hòm. Lúc này A Văn đang ngồi ở trong viện nhàn nhã pha trà, nơi này tuy rằng không có cây hoa quế, lại có một cây chừng ba bốn người vây quanh mới có thể ôm lấy cổ xưa quả du, thân cây lại phân ra rất nhiều cây nhỏ làm, đắp cái ghế cùng cái bàn ngồi ở dưới tàng cây, một bên đọc sách một bên uống trà, nếu là có nhận thức ra cung mua sắm người, còn có thể nhờ người ở ngoài cung mua chút ăn vặt trở về ăn, thích ý vô cùng. Cầm vân tử kho sách ôm ra một trồng thư, đi vào A Văn bên cạnh ngồi xuống, ánh mặt trời vừa lúc, xuyên thấu qua lá cây đánh hạ tới, thử ấm áp. Nàng tiếp nhận A Văn đưa qua trà, cười nói, A Văn, ta phát hiện ngươi đã đến rồi lúc sau, cuộc sống này như thế nào liền thích dí đi lên, ta trước kia một người thời điểm, cả ngày liền biết ngồi ở này dưới tảng cây theo hoa, trừ bỏ chuyện này không khác có khả năng. A Văn cười nhìn nàng, ngươi mưu cái hảo sai sự còn không biết, nơi này rời xa nơi khác phân tranh. Ngươi nếu là đi những cái đó nương nương trong cùng, chỉ sợ nhật tử gian nan. Cẩm vân nhíu môi, Đức Phi nương nương bên kia không có đáp lời có phải hay không. Ta biết ngươi tưởng an ủi ta, kỳ thật ta cũng rất thích nơi này, rốt cuộc đều đại đã nhiều năm, nếu là thật sự rời đi, ta còn luyến tiếc, này đó thư đều là ta xử lý, ta sợ ai tới loạn chỉnh một hồi, đáng tiếc này đó thư. Đức Phi nương nương bên người tạm thời không thiếu người, nàng đã nói, sẽ giúp đỡ lưu tâm. Chỉ là ngươi thật muốn suy xét hảo. Nếu là đi nơi khác, không thể so nơi này tự tại. Cẩm vân cười hắc hắc, ta biết, nhưng nếu là không đi nơi khác nhìn xem, lòng ta không cam lòng, ta còn là nghĩ ra đi. A văn trong lòng hiểu rõ, không hề khuyên nàng. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lợi. Không thể bởi vì nàng thích nơi này, khiến cho cẩm vân cũng cả đời ngốc tại nơi này, ai có chi nấy. Theo đuổi không giống nhau, lựa chọn cũng sẽ không tương đồng. Kỳ thật thôi thị đại an bài hảo, nàng muốn đem cẩm vân mang ở chính mình bên người bồi dưỡng. A Văn vốn định tìm một cơ hội lại nói cho Cẩm Vân. Làm nàng hảo hảo ngấm lại, hiện tại biết người sau đã đã hạ quyết tâm. liền nói, ngươi hôm nay liền đi Đức Dương cung tìm hồng song cô cô, nàng sẽ an bài ngươi cùng Đức Phi nương nương gặp mặt. Thật sự. Cẩm Vân đại hỉ, tố A Văn lại kêu lại nhảy, lại nói, ta đây hiện tại liền đi. A Văn nhìn mắt sát trời. Hiện tại đúng là ăn cơm chưa thời điểm, ngươi quá một lát lại đi đi. Cẩm Vân ai ra một tiếng, chụp một cái tắt nói, ta đều đã quên nấu cơm. Đói bụng đi, ngươi chờ. Lập tức liền làm tốt. A Văn đứng dậy, ta đi cho ngươi thiêu bếp. Tuy rằng nàng sẽ nấu cơm, nhưng Cẩm Vân lại muốn đem nấu cơm việc ôm ở trên người mình. A Văn cũng không cùng nàng tranh, mỗi lần đều giúp Cẩm Vân nhóm lửa. Ăn chính mọ cơm, Cẩm Vân phải hảo hảo trang điểm một phen, sau đó vội vàng đi đức dương cung. A Văn như cũng ngồi ở dưới tàng cây đọc sách, vô ưu tắc nhảy vào sân. To như vậy sân chỉ có A Văn một người, hắn hành động cũng phương tiện rất nhiều. đi vào a văn bên cạnh ngồi xuống hắn nói lễ mọn cung người kia đã điên rồi a văn ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười cười lại vui đầu vào trong sách nhàn nhạt nói nhanh như vậy liền điên rồi ta còn tưởng rằng ít nhất cũng đến nửa tháng xem ra quả nhiên là chuyện trái với lương tâm làm nhiều Vô ưu nhớ tới a văn cho hắn hóa trang thời điểm kia tràn ngập quỷ dị hơi thở tươi cười hắn không được tự nhiên xê dịch ngông nếu đã điên rồi ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ a văn ngẩng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ hỏi do, Cứ như vậy làm nàng đã chết có thể hay không quá đáng tiếc. Vô ưu ừ một tiếng, vậy đoạn này gân tay gân chân, làm nàng cả đời không thể động đậy. Hắn nhớ tới A Văn xử lý vô nhai chính là như vậy. A Văn lại bất mãn lắc đầu, không được không được, cái này không tốt, làm nàng cả đời nằm nhiều thoải mái, nàng chính là cái khoác ra người lang, ta nhìn trong lòng hận hoảng. Vậy lột nàng ra. A Văn nhứng mày cái này cũng không tệ lắm, nghe nói lột ra thời điểm, sẽ làm người đau đớn muốn chết, rồi lại không chết được. Thẳng đến chỉnh trương ra từ trên người nổ xuống tới, mới có thể tắt thở, Thúy Hương bị đánh thành như vậy, ta rút nàng một tầng ra sói, tựa hồ cũng không quá đi. bộ tâm cẩn thận hầu hạ ở trang thị bên người. Trang thị mối hận trong lòng bực bội, bộ dung gần nhất vẫn luôn thần trí hoàng hốt, hàng đêm nháo làm nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, liền đem người sau đưa đến hẻo lánh tiểu viện từ đi. bộ dung hai ngày này tình huống có khá hơn. Nàng nhàn nhạt hỏi. bộ tâm chạy nhanh đáp, ăn hai phó dược, còn không thấy hảo. Hai ngày này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Trang thị cao mày, bộ dung tổng nói nàng nhà ở nháo quỷ, nói chính mình bị quỷ quân thân, thậm chí làm cho chính mình được thất tâm phong, thế cho nên hiện tại toàn bộ lễ mọn cung đều có chút tâm u. Bội tâm nhìn ra nàng phiền lòng, liền nói, nương nương, muốn hay không nô thì lặng lẽ tìm cái pháp sư tới đuổi đuổi nơi này tà khí. Bộ dung nhà ở bị nàng như vậy một nháo, liền tính là không có oán linh, cũng sẽ bị dẫn lại đây. Lời này nói đến trang thị tâm khảm nhi thượng. Bởi vì nàng nhớ tới năm trước thời điểm kia kiện kinh tùng sự, liền tính là sự tình đi qua lâu như vậy, nàng hồi tưởng lên vẫn là sẽ sợ tới mức không dám ngủ, mà kia sự kiện di chứng chính là, nàng mỗi đêm đều cần thiết điểm mười mấy chi ngọn nến mới có thể ngủ. Bội dung nói là La Thúy Hương trở về báo thủ, trang thị nghĩ đến đây, liền cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nương nương nương nương không hảo, bội dung thắt cổ tự sát. Thiểu cung nữ chạy vào vội vội vàng vàng thông báo nói. Trang thị trong lòng hung hăng ngẻ dựng. thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, sau đó cùng bộ nóng vội vội đi bộ dung phòng. tiểu cung nữ nhóm đều vây quanh ở ngoài cửa không dám đi vào, cũng không ai dám đem bộ dung buông xuống. chờ đến trang thị đuổi tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến treo ở trên xà nhà bộ dung, nàng vẫn nộ quát, còn không mau đem người buông xuống. mấy cái thoáng gan lớn một ít, cho nhau đẩy nhương tiến lên, sau đó có một người đứng ở trên ghế ôm bộ dung chân, nhưng mà vào tay lại một mảnh mềm mại, nàng nhẹ di một tiếng. sau đó liền cảm giác được cặp kia chân ở trong tay càng ngày càng bẹp người trong nhà hoặc thét trói thai hoặc chạy trốn trang thị dại ra nhìn bộ dung cả người đều bẹp thành một trương da hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh lễ mọn cung bội dung biến thành một trương da người tin tức này thực mau liền từ lễ mọn cung truyền khắp toàn bộ hoàng cung kia trường hợp ngươi là không thấy được thật là đáng sợ ra là từ đầu nơi đó phong bế bị nhéo liền lộ khí bên trong cái gì cũng không có nghe nói bị lột ra thân mình liền san bằng chỉnh đặt ở trên giường Hoàn toàn là cái nhìn không ra diện mạo huyết người, lễ mọn cung những người đó đều phải dọa điên rồi. Phía trước không phải nói nháo quỷ sao, nay ai có thể đem một chỉnh trương ra lột xung dưới, khẳng định là thật sự có quỷ, cái kia bộ dung là bị quỷ cuốn lên. Cũng không phải là, ta nghe nói cái này, bộ dung giúp đỡ làm không ít chuyện xấu, hiện tại hoàn quỷ tìm tới môn, lúc này mới chết thảm, nàng như vậy cách chết, kiếp sau cũng chưa biện pháp siêu sinh. Trong hoàng cung nghị luận sôi nổi, lễ mọn trong cung càng là mỗi người sợ hãi. Có chút có thể tìm được quan hệ, liền nhờ người ở bên ngoài thế chính mình mua lá bùa mang ở trên người, tóm lại buổi tối ngủ thời điểm, các cung nữ đều tê ở trên một cái giường, nửa đêm không có ai dám xuống giường. Lưu Chiêu nghe thế tin tức sau, lại là hừ lạnh một tiếng, liền không còn có nhiều làm cái gì, nếu là từ trước, hắn còn sẽ phái người cha một cha, nhưng từ biết trang thị cùng nhà cái những cái đó hoạt động, hắn là hận không thể đem người sau lập tức phế đi biếm lánh cùng. Cảnh công công trưởng đèn đi tới, cung thanh nói, "Hoàng thượng, Sắc trời đã tối, đêm nay vẫn là túc ở Hưng Đức Cung. Lưu Chiêu trong lòng bực bội bất kham, ngược lại từng đợt đau, cảnh công công sắc mặt biến đổi, lập tức cầm thuốc viên cho hắn, một mặt cấp người sau thuật khí, một mặt lo lắng nói, Hoàng thượng, muốn hay không, kêu thái y để lại đây. Không cần. Lưu Chiêu đem thuốc viên ăn xong, ngực đau đớn chậm lại rất nhiều, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đứng lên nói, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút. Cảnh công công khó xử nói, Hoàng thượng, long thể quan trọng, thái y để nói. Ngài muốn nghỉ ngơi nhiều, vẫn là nghỉ tạm đi. Chấm điểm này năng lực còn có. Lưu Chiêu ngữ khí tăng thêm chút. Cảnh công công bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ hắn đi ra ngoài. Ở ngự hoa viên đi rồi một vòng, cảnh công công đang muốn khuyên Lưu Chiêu trở về nghỉ ngơi, lại nghe người sau nghi hoặc nói, đã trễ thế này, Phật đường đèn như thế nào còn sáng lên. Cảnh công công phân phó phía sau tiểu thái dám đi hỏi thăm. Lưu Chiêu nói, không cần, chấm tự mình đi nhìn xem. Đoàn người đi vào Phật đường trước. ngày thường nơi này đều là ông thị ở dùng lúc này nghe được phòng trong truyền đến nỉ non tụng phật tiếng động lưu chiêu tưởng ông thị làm thông báo thái dám im tiếng chính mình đi vào hồng song ngáp một cái xoa xoa chua xót đôi mắt nhẹ giọng nói nương nương đêm đã khuya chúng ta về đi thôi thị trong tay mo gõ cái không ngừng chậm rãi nói ngươi nếu là mệt nhọc liền đi về trước không cần phải xen vào bột cung hồng song sợ hay nói nô tỳ không dám nương nương nô tỉ chỉ là lo lắng ngài thân thể Ngài ở chỗ này ăn chay niệm Phật đều gần một tháng, nhưng Hoàng thượng lại nửa điểm không biết, ngài như vậy lại là tội gì đâu. Thôi thị nhàn nhạt nói, buồn cung ở chỗ này ăn chay niệm Phật, cùng Hoàng thượng có quan hệ gì đâu. Ngài mỗi ngày ở chỗ này vì Hoàng thượng cầu phúc, như thế nào không liên quan. Hồng song vội vàng nói, chỉ là đáng tiếc Hoàng thượng lại nhìn không tới, nếu không nếu là biết nương nương ngài như vậy lo lắng, Hoàng thượng khẳng định sẽ cảm động, này trong cung, lại có ai giống nương nương ngài như vậy là thiệt tình niệm Hoàng thượng. Đáng tiếc hoàng thượng trong lòng. Nàng nói không được, trên mặt căm giận, rất là vì thôi thị bất bình. Thôi thị chỗ nào có thể không biết, trách cứ nói, chớ có nói bậy, hoàng thượng há là ngươi có thể tùy tiện nói. Hắn đối buồn cung hảo, buồn cung đời này đều quên không được. Trước kia, hoàng thượng luôn thích thế buồn cung miêu mi, thế gian này lại có mấy cái nữ tử có thể được hôn phu miêu mi yêu thương. Buồn cung đời này gả cho hoàng thượng, chưa bao giờ cảm thấy hối hận, chỉ nghĩ sợ là kiếp trước tích đức, mới gặp được hắn. Chương 262 Ôn nhu tái hiện. Hồng Song thẻ lưỡi, Thỉnh tội nói, nô tỳ nói lỡ, Thỉnh nương nương thứ tội, nô tỳ chỉ là cảm thấy, ngài bất quá là thấy hoàng thượng sắc mặt không được tốt, liền ngày ngày tới Phật đường cầu nguyện, này nếu là hoàng thượng sinh cái bệnh nặng, ngài không được trước đem chính mình cấp cấp ra bệnh tới. Nói bậy gì đó, hoàng thượng là thiên tử, có thiên thần phù hộ, như thế nào sẽ sinh bệnh, những lời này nếu là lại nói, đập nát ngươi miệng." Thôi thì có chút tức giận nói. Hồng Song nga một tiếng, Không dám ở nhiều lời. Thôi thị thở dài, trong giọng nói có chút thảm đạm, bổn cung đối hoàng thượng tâm ý, không, cầu hoàng thượng xem ở trong mắt, hoàng thượng gần nhất đều không đi khắc cung túc, bổn cung lo lắng hắn thật là thân mình không tốt, rồi lại bất lực, chỉ có thể ở chỗ này cầu nguyện Phật tổ phù hộ hoàng thượng bình bình an an, ngươi khiến cho bổn cung ở chỗ này tìm cái an tâm đi. Nếu là muốn tìm an tâm, trực tiếp tới hỏi chấm là được, tội gì ở chỗ này niệm Phật. Phía sau đột nhiên vang lên lưu chiêu thanh âm, cực kỳ nhu hòa. Nhìn về phía thôi thì ánh mắt đã có vài phần ước Chính như Hồng Song nói, đế vương bên người, lại có mấy cái là thiệt tình đâu, hắn bên người này đó nữ nhân, cái nào không phải bởi vì hắn quyền thế mà một mặt lấy lòng đón ý nói hùa. Hắn mấy năm nay cũng đối này đó đều bình thường trở lại, tựa hồ thân là đế vương, trời sinh liền không có có thể thổ lộ tình cảm bạn lữ. Nhưng hiện tại nghe được thôi thị này phiên phát ra từ phế phủ nói, hắn cả người máu đều sôi trào, lại hồi tưởng khởi tuổi trẻ thời điểm cùng thôi thị đủ loại. tức khắc cảm thấy có chút khó kìm lòng nổi, hồng song sợ tới mức quỳ trên mặt đất co rúm lại. Thôi thị tắc đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Chiêu, Hoàng thượng, ngài như thế nào lại đây? Lưu Chiêu tiến lên, giữ chặt tay nàng, nhìn Thôi thị hai tấn lược có mấy sợi tóc bạc, đôi mắt đau xót, thật lâu sau mới thở dài nói, thượng nga là châm phụ ngươi. Thôi thị hốc mắt đỏ lên, nước mắt đi theo rào rạt rơi xuống, nước nở nói không nên lời lời nói, chỉ có thể nằm ở Lưu Chiêu trong lòng ngực khóc thút thít. a văn nhìn chân trời ánh trăng cảm thấy đêm nay ánh trăng cực thích hợp ôn chuyện cầu tình cẩm vân quả nhiên bị thôi thị nhìn chúng lúc này chính như nguyện lấy thường lưu tại đức dương cung đã không có nàng to như vậy tư tịch khố có chút quặn cu é trống trải nhưng vô ưu xuất nhập liền tự do nàng đem sân bên phải ăn cơm nhà ở đàng ra tới làm vô ưu ngủ bên trong một mặt nghe vô ưu nói phật đường sự một mặt khái hạt dưa đức phi nghe xong người nói ở phật đường niệm không sai biệt lắm một tháng phật rốt cuộc chờ tới rồi Chỉ là ngươi rõ ràng có thể cho Đức Phi ở Hoàng Thượng đi Phật đường hôm nay ở niệm Phật. Vì sao phải làm nàng hợp với làm một tháng vô dụng công? A Văn Cười nói, này ngươi liền không hiểu, nhân tâm khó nhất được đến. Nếu phải được đến một người thiệt tình, ngươi nhất định phải trước trả giá thiệt tình, khả nhân tâm một khi được đến, vậy sẽ không lại thay đổi. Cho dù là tương lai một ngày nào đó tách ra, lại quay đầu thời điểm, cũng khó tránh khỏi trong lòng không bình tĩnh. Rốt cuộc cái loại cảm giác này đã khắc vào trong lòng. đức phi nếu là không có làm kia một tháng vô dụng công nàng căn bản vô pháp dễ dàng được đến lưu chiêu tâm vô ưu trong lòng hỏi câu đó là không ta thiệt tình trả giá là có thể được đến đâu hắn không xin hỏi ra những lời này a văn nhìn sắc trời cũng không còn sớm liền đứng dậy nói ta đi ngủ ngươi cũng nghỉ ngơi đi vô ưu nhìn theo nàng vào kho sách mới xoay người đi vào bên phải trong phòng a văn đi vào kho sách đem nhà kho môn từ bên trong cài chốt cửa quay đầu lại trong lúc lơ đãng nhìn đến án trên bàn thế nhưng ngồi một người nàng dọa cái không kịp liền phải thét trói thai ra tới thấy rõ người sau đem tiếng thét trói thai thay đổi vì kêu dên thanh nuốt đi xuống nôn mộ ngầm đầu dơ dơ lên trong tay thư nói quyển sách này thượng thế nhưng ghi lại hoàng thượng cùng các phi tử thú sự ngươi chừng nào thì thích nghiên cứu mấy thứ này a văn ha hả cười đi qua đi đoạt quá trong tay hắn thư một mặt chiều kệ sách tử đi qua đi một mặt nói nhàn rỗi nhàm chán liền lấy ra tới nhìn xem Ngươi cũng biết, ta nơi này hiện tại theo ta một người. Dừng một chút, lại cảm thấy nàng đem vô ưu cấp đã quên. Quả nhiên, nôn mộ cười nói, ngươi viện này không phải còn ở một người sao. Ngữ khí như thế nào nghe đều cảm thấy cười có chút quỷ dị. A văn cười gượng một tiếng, dọn cái ghế. Liền phải dấm lên đi, nôn mộ cũng đã đi tới, lấy quá nàng trong tay thư, dối ra tay liền đặt ở đỉnh đầu vị trí. Cảm giác được kia gần sát, còn mang theo một tia ấm áp thân hình, A văn mặt đống chốc đỏ lên. tim đập thanh âm tựa hồ ở cái này kho sách chung tiếng vọng thung thung thùng thùng thịch thịch thịch thịch nàng xấu hổ xoay người muốn tránh ra không nghĩ tới ngôn mộ lại ngược lại ở nàng xoay người lúc sau tiến lên một bước hai người chi gian khoảng cách gần đến có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp phun ở trên mặt a văn đầu nháy mắt một ngốc ngốc ngốc nhìn ngôn mộ cả khuôn mặt hồng bốc khói ngôn mộ nhẹ nhàng cười ánh mắt thâm thúy nhìn a văn mang theo vài phần trêu chọc cùng bất cợn tiếng tim đập rất đại a văn hô hấp cứng lại nàng đầu góc đã trống rỗng ngày xưa bình tĩnh không còn sót lại chút gì lúc này nàng giống như là cái tình đầu sơ khai thiếu nữ gặp ái mộ nam tử sau đó cả người không chịu khống chế lên nôn mộ lại để sát vào vài phần a văn sợ tới mức đôi mắt một bế bên thay nghe được tiếng bước chân nàng lại chợt mở mắt ra nôn mộ đã chiều án trên bàn đi qua đi nàng mất hồn dường như đi theo nôn mộ phía sau đi rồi một bước mới phát hiện chân mềm lợi hại lảo đảo một bước thiếu chút nữa không có té ngã nôn mộ từ cửa sổ thượng nhảy đi ra ngoài a văn còn chưa thế nào phục hồi tinh thần lại mất hồn mất vía trở lại chính mình trong phòng cũng không biết nằm bao lâu mơ màng hồ đồ đầu góc rốt cuộc dần dần thanh tỉnh lại đây nàng chợt một phách vắng giường, giận dữ đứng dậy nói nờ nờ giờ, cũng dám dụ hoặc ta nhớ tới vừa rồi chính mình kia mất mặt bộ dáng a văn có loại muốn đâm tường xúc động nàng vô cùng buồn bực đem chăn tre ở trên đầu tràn trọc đến canh ba thiên mới chậm rãi ngủ qua đi nôn mộ hồi tưởng khởi a văn ngay lúc đó địch tâm tình đột nhiên mạc danh hảo từ vô ưu ở tư tịch khố trụ hạ sau hắn liền cảm thấy trong lòng đổ một khối dường như đêm nay hành động hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu giống như là không hề dự triệu dường như liền như vậy đã xảy ra chính là hiện tại hồi tưởng lên hắn thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn vui vẻ các chủ thứ nương phái người truyền tin nói muốn gặp người một mặt võ Thanh nói luôn mồ ánh mắt chợt lạnh lùng ôn nhu chợt vô tổn làm nàng hảo hảo làm tốt chính mình sự khác sự không cần nhiều quảng Võ Thanh quên đủ, trong lòng tựa hồ nói có nghiêm trọng sự, các chủ sao không thấy nàng một mặt. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Nôn mộ nhàn nhạt nói, ngự khi đã có lệnh băng chi ý. Võ Thanh biết lại khuyên vô dụng, liền không người lui ra. Đức Phi muốn một lần nữa nuông triều lục cung. Tin tức này liền giống như một cổ phong dường như, nháy mắt liền quắt toàn bộ hoàng cung không người không biết không người không hiểu, bởi vì lưu chiêu đã liên tục 5 ngày đều túc ở Đức Dương Cung. Hồng song đi vào trong điện nói, nương nương. hoàng hậu phái thủy tiên lại đây truyền lời nói ở vĩnh an cung thiết thưởng cúc kiến thỉnh nương nương qua đi khi nào thôi thị hỏi nói là ngày mai chính ngọ bắt đầu ngày thứ hai mới đến giờ thịnh hồng song liền bắt đầu chuẩn bị thôi thị muốn xuyên y hạnh phục nương nương ngài xem là cái này màu đỏ nạm vàng đẹp vẫn là cái này màu lam nạm vàng hảo nàng tả hữu nâng hai kiện quần áo đều là vô tận ung dung hoa quý thôi thị lắc đầu chỉ chỉ nhất bên cạnh một kiện một mạc nhã bạch đạo tận lực đơn giản chút không cần làm cho quá long trọng, miễn cho bị người lên án. Hồng Song minh bạch nàng ý tứ, lập tức đem kia một cháp đồ trang sức đều thu hồi tới, chỉ trừ một cây đẹp đẽ quý giá lại điệu thấp bạch ngọc cây châm nói, nương nương, cái này đồ trang sức tốt không? Thôi Thị vừa lòng, làm Hồng Song cho chính mình trang điểm, thu thập hào hết thảy, lại uống lên một lát trà, liền đi Vinh An cung. Vinh An trong cung náo nhiệt phi phàm, Mã Thị mời Sở hữu phi tử, cơ hồ mỗi người đều tới rồi. Thôi Thị tiến lên hành lễ nói. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu. Đức Phi tới, mau mời ngồi, đều chờ ngươi. Mã thị cười khanh khách làm Đức Phi ngồi xuống. Trang thị lại hư lạnh một tiếng, ngựa khí bất thiện nói, có người hiện tại là được hoàng thượng ân sủng, liền đã quên chính mình thân phận. Hoàng hậu nương nương nói tị mạt bắt đầu, ngươi khen ngược, suốt đến muộn 15 phút, Đức Phi nương nương, cậy sủng mà kêu nhưng không hảo a, Này trong cung có bao nhiêu người ỷ vào hoàng thượng sủng ái cho rằng là có thể không coi ai ra gì, nhưng cuối cùng kết cục, đều là thảm thực nột. đức phi sắc mặt hơi đổi, nhìn mã thị liếc mắt một cái liền phải thỉnh tội hồng song lại bùn một tiếng quỳ trên mặt đất thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội nô tỷ sai đem giờ tị nghe thành buổi trưa đức phi nương nương là bởi vì nô tỷ mới đến muộn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt mã thị cười ôn hòa nếu chỉ là hiểu lầm đại gia cũng đừng đem tâm tư đặt ở cái này việc nhỏ thượng vẫn là nhìn xem ta này trong cung cúc hoa đi trang thị liếc xéo liếc mắt một cái giờ tị buổi chưa khác biệt lớn như vậy người cái này nô tỳ cũng quá không còn dùng được chút Đức Phi, hôm nay là Hoàng hậu nương nương thưởng Cúc Yến, Hoàng hậu nhân từ sẽ không trách tội ngươi nhưng nếu là tiếp theo là cái cái gì chuyện quan trọng nhi, kia đã có thể không phải cái nghe lầm canh giờ là có thể giải vây. Mã thị biểu tình có chút không vui, lại như cũ Ôn Hòa nói, không sao, Đức Phi hầu hạ Hoàng thượng cũng vất vả, hà tất bắt lấy này đó việc nhỏ không buông tay đâu. Thôi thị đứng dậy nói, đa tạ Hoàng hậu nương nương thứ tội. thường Cúc Yến tiến hành rồi hai cái canh giờ, trung gian trang thị đều bị đối thôi thị trâm trọc niềm ai. Thôi thị lại ngoảnh mặt là ngơ, vẫn luôn là ngữ tiêu yên nhiên bộ dáng Có lẽ là nhìn ra đại gia không khí đều có chút quái dị mã thị cũng không muốn lại tiếp tục, liền phất tay nói tan. Đi ra Vĩnh An cung sau, trang thị càng thêm không kiêng nể gì, đổ ở thôi thị phía trước, Đức Phi hảo thủ đoạn A, tuổi một đống còn có thể đem Hoàng thượng Hù xoay quanh, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm, không bằng cùng ta cũng nói nói ngươi chiêu số. Hồng song cả giận nói, quý Phi nương nương, chúng ta nương nương nơi nào có cái gì thủ đoạn, bất quá là một trái tim chân thành thôi. Thôi thị không nghĩ nhiều lời nữa, chỉ nói câu hồng song, chúng ta đi, sau đó liền đường vòng mà đi. Trang thị phi một tiếng, bắt lấy thôi thị tay, chỉ là lực đạo có chút đại, thôi thị bị tốn ngã trên mặt đất. Trang thị còn không kịp mừng thầm, phía sau liền vang lên một tiếng tức giận thanh, người đang làm cái gì. chương 263 giả thị thử. Trang thị bệ nghĩ nhìn thôi thị, trong lòng ghen ghét lửa giận như là muốn đem nàng bỏng cháy giống nhau, tính lên. Nàng so thôi thì còn muốn tuổi trẻ chút, dựa vào cái gì thôi thì một cái bà thím trung niên còn có thể được đến Hoàng thượng ân sủng, nàng lại không được. Nhìn về phía thôi thì ánh mắt lại nhiều vài phần khinh thường cùng chào phúng, thầm nghĩ khẳng định là dùng cái gì thượng không được mặt bản thủ đoạn, cũng chỉ có nghĩ như vậy, nàng trong lòng mới thoáng thoải mái chút. Trang thị cầm khẽ nết, trong giọng nói không chút nào che giấu khinh miệt cùng lý ý, đức phi hảo thủ đoạn A, tuổi một đống còn có thể đem Hoàng thượng hù xoay quanh, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm. Không bằng cùng ta cũng nói nói ngươi chiêu số Hồng song khí cầm quyền Đứng ra nói Quý phi nương nương hà tất mở miệng vì báng. Chúng ta nương nương nơi nào có cái gì thủ đoạn Bất quá là một trái tim chân thành thôi Bộ dung sau khi chết bộ tâm liền tăng lên vì trang thị bên người nhất đẳng cung nữ Nàng một lòng muốn ở trang thị Trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen Tọa đứng ra miệt cười nói Thiệt tình Nói giống như trừ bỏ đức phi nương nương Mặt khác quý nhân đều không có thiệt tình dường như Người khác không biết Nhưng nhà ta nương nương đối hoàng thượng một mảnh tâm ý, kia chính là thiên địa chứng dám Thôi thị nhớ tới A Văn nói, làm nàng tận lực không cần làm nổi bật, càng là điều càng tốt, nàng cũng đang có ý này, toại không muốn cùng trang thị khởi xung đột, vòng qua trang thị đối hồng song nói, hồng song, chúng ta đi. Phần 87 Trang thị nơi nào dễ dàng như vậy buông tha nàng, bắt lấy sau thủ đoạn, chỉ là lực đạo quá lớn, thôi thị dưới chân không song, đột nhiên không kịp phòng ngửa ngã trên mặt đất. Hồng song kinh hãi. Nương nương chạy nhanh đi đem Thôi Thị nâng dậy tới, hỏi người sau có hay không thương đến nơi nào. Trang Thị đắc ý cười to, chỉ là nàng mừng thầm còn không có tới kịp thu hồi, đã bị phía sau một cái tức giận thanh âm hái sắc mặt trắng bệnh. Lưu Chiêu nhìn Thôi Thị chật vật đứng dậy, trong cơn giận dữ, phẫn nộ quát, quý phi. Người đang làm gì? Tất cả mọi người quỳ xuống đi hành lễ. Lưu Chiêu lập tức đi đến Thôi Thị trước mặt, đem nàng nâng dậy tới, lại tự mình đem người sau trên quần áo cho bụi phất đi, ôn nhu nói Ái phi không có việc gì đi. Thôi thị hốc mắt hơi hơi đỏ lên, miễn cưỡng xả ra một cái cười tới, đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không ngại. Quý phi chỉ là không cẩn thận. Là thần thiếp chân trượt mới té ngã, đều do thần thiếp. Đến bây giờ ngươi còn vì nàng nói tốt, thử. Quý phi bắt đầu từ hôm nay, không được bước ra lễ mọn cùng nửa bước. Lưu chiêu xem cũng chưa xem trang thị liếc mắt một cái, liền cùng thôi thị cầm tay rời đi. Độc lưu trang thị ở nơi nào khóc thiên thường địa. Chỉ đưa tới chung quanh mặt khác phi tử che giấu không được tiếng cười nhạo. Quan thị đứng ở tại chỗ. Nhìn đã đi xa lưu chiêu cùng thôi thị, vẻ mặt bình tĩnh. Mây tía sở không chuẩn nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Liên mở miệng hỏi dò nương nương, hôm nay chuyện này, ngài thấy thế nào? Quan thị khẽ cười một tiếng, vừa đi vừa nói, nhiều năm như vậy. Xem ra Đức Phi cũng rốt cuộc học xong. Mây tía trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, trong lòng đã minh bạch, đỡ quan thị đi xa. Mới lại nói, nương nương. Muốn hay không nô tỳ thác cá nhân cấp đại nhân mang phong thư. Bởi vì lưu khoát sự tình bại lộ nguyên nhân. Lưu Chiêu tuy rằng không có sự phát hắn, thậm chí đối việc này chỉ tự chưa để, nhưng từ đó về sau, Lưu Chiêu liền lại không đi qua An Sử Cung, nàng nghĩ muốn hay không làm quan Trấn bân ở trên triều đỉnh hơi hơi tạo áp lực, làm Hoàng thượng một lần nữa chú ý tới An Sử Cung. Không cần, Hoàng thượng không phải vô tình người, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ hắn buông khúc mắt. Mây tia không người hẳn là... Đức Dương cũng nội, Hồng Song mắt hạnh chứng to, căm giận nói: Nương nương, nô tỳ vẫn luôn cho rằng hoàng hậu nương nương là cái ôn hòa dễ thân người, không nghĩ tới thế nhưng cũng xử ám chiều, Nô tỷ đi theo ngài bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ nghe không rõ giờ tị cùng buổi trưa? Thủy Tiên rõ ràng nói sự buổi trưa. Thôi thì tắc cười uống trà, thấy nàng khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khuyên đủ, chuyện này không phải hoàng hậu nương nương làm, nàng sở dĩ nhiều năm như vậy sừng sững hậu cung không ngã, nếu là không có một viên là lướt tâm tư. Là tuyệt đối không có khả năng, chỉ sợ ngày mai ngươi liền không thấy được Thủy Tiên. Hồng song tâm tư vừa chuyển, trên mặt giận dữ cũng đã không có, cấp thôi Thị trong chén trà thêm trà nóng, cười nói, nương nương, nô no tỳ chỉ có một nghi vấn, Nguyễn Tử Quân nói Hoàng thượng hôm nay sẽ đến, Hoàng thượng thế nhưng liền thật sự tới, nàng một cái nho nhỏ tư tịch, chẳng lẽ còn có thể có biết trước không thành. Thôi Thị ha ha cười, tư tịch khố hiện tại, chỉ sợ không thể so trước kia thanh lãnh. A Văn nhìn trong phòng bếp các loại mới mẻ rau dưa củ quả, có chút kinh ngạc, lại hỏi câu, này đó thật là cấp tư tịch cố, Có thể hay không là cái nào nương nương thiệt phòng, cấp nghĩ sai rồi. Đừng đến lúc đó ta đều ăn đến trong bụng, mới đến hỏi ta muốn. Đưa hóa lao bản cười định ngọn chắp tay nói, cô nương, tiểu nhân chính là cái đưa hóa, dù sao này mặt trên viết, mấy thứ này đều là tư tịch khố, tiểu nhân cũng không biết càng nhiều. A Văn không tin tả lấy quá quyển sách vừa thấy. quả thấy tư tịch khố phía dưới viết đủ loại rau dưa củ quả còn có hai chỉ gà cùng hai chỉ vịt đưa hóa lao bản đem hai cái giỏ tre tử đặt ở a văn bên chân phân biệt là hai chỉ nhảy nhót lung tung gà cùng cạc, cạc cạc vịt sau đó lại tiểu tâm cẩn thận từ đưa hóa ngăn tủ phía dưới lấy ra một bao đồ vật đây là một bao tốt nhất long tỉnh cô nương hảo sinh thu tại đây quyển sách mặt trên ký tên tiểu nhân liền có thể báo cáo kết quả công tác a văn trong danh sách tử thượng ký nguyễn tử quân ba cái chữ to Sau đó tặng lao bản ra cửa Vô ưu tử trong phòng đi ra Cũng là ngẩn người Hỏi chẳng lẽ muốn đại xá A văn chừng hắn một cái Đại xá cũng không tới phiên chúng ta ăn ngon uống tốt Này đó khẳng định là thái tử từ hắn phần cho ta khấu ra tới Vô ưu mặt lập tức liền kéo xuống tới Nhìn những cái đó ăn Như là tràn ngập kiểu thị dường như Mấy thứ này ngươi ăn cũng ăn không hết Không bằng tặng bên cạnh từ nhạc hiên A văn nhớ tới trong viện Vừa lúc có mấy khối vô dụng tấm ván gỗ Liền nói Người giúp ta ở trong sân đắp cái tiểu hàng rào, này gà vịt ta dưỡng, gà mái giả có thể hạ trứng gà, trứng gà lại có thể ấp tiểu kê, cũng không biết vịt là công vẫn là mẫu. Vô ưu dầu dĩ đi đắp lan can. A văn đem rau dưa đều gửi hảo, lại giặt sạch hai cái trái cây, pha hồ trà, ngồi ở dưới tảng cây đọc sách. Chính là thư phiên mười mấy trang, nàng một chữ đều không có xem đi vào, trái cây ăn xong rồi, trà cũng uống xong rồi, trong đầu lại lộn xộn, trong chốc lát nghĩ đến này. Trong chốc lát nghĩ đến cái kia, nhưng cuối cùng, đều sẽ trở lại ngày đó buổi tối. Nghĩ đến đây, mặt nàng lại mạc danh có chút nóng lên, chạy nhanh dùng tay che lại, tựa hồ sợ ai nhìn đến dường như. Vô ưu quay đầu, hỏi, người đang làm gì? Đọc sách. A Văn đứng dậy, đem một chồng thư ôm trở về kho sách, một hồi lâu, mới cầm kia buồn hoàng gia tin đồn thú vị đi ra, nàng thừa nhận chính mình vẫn là rất có bắt quái tinh thần. Thư không thấy được hai trang, lại nên đón thái tử phi giả thị. A Văn theo bản năng đi xem vô ưu, quả nhiên là lưu so con thỏ còn nhanh. Nàng đứng dậy đón đi lên, cung kính nói: "Nô tỷ khấu kiến thái tử phi nương nương." Giả thị đánh giá A Văn, cũng không có làm nàng lập tức đứng dậy, A Văn cũng liền quỳ trên mặt đất, không kiêu ngạo không xiểm lịnh có vẻ bình thản ung dung. "Ngươi muốn xem ngươi khiến cho ngươi xem, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra đóa hoa nhi tới?" Giả thị ánh mắt hiện lên một mạt mạc danh, nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là Nguyễn Tử Quân." Hồi thái tử phi nói: nô no tỷ đúng là nguyễn tử quân a văn cung kính đáp cũng đã phán đoán ra giả thị là tới tìm nàng mà không phải tìm thư đứng lên đi a văn lại là cung kính hành lễ tạ ơn lại hỏi thái tử phi là muốn tìm cái gì thư thì thước đỡ giả thị hướng kho sách đi quay đầu lại đối a văn quát nương nương tìm cái gì thư yêu cầu cùng ngươi vô nghĩa sao a văn cũng không giận túi đầu theo đi lên to như vậy kho sách giả thị như cưỡi ngựa xem hoa dường như tha kệ sách từng loạt từng loạt đi a văn cũng liền không hỏi Theo ở phía sau, giả thị đi tới đi tới, chẳng nếu vô tình hỏi câu, nơi này ngày thường đều có chút cái gì người tới. A Văn đáp, ngày thường trừ bỏ bên người hoàng thượng cảnh công công sẽ đến lấy chút thư, còn có các vị nương nương, thường xuyên tống cổ thời gian tiêu khiển, cũng sẽ phái người lại đây lấy ra, đều ghi tạc quyển sách thượng, thái tử phi ngài nếu là muốn xem, nô tỷ này liền cho ngài lấy đi. Giả thị không cần phải nhiều lời nữa, Hỉ thước quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn A Văn liếc mắt một cái. Mặc danh căm thủ làm A Văn rất là khó hiểu, chẳng lẽ là bởi vì thái tử. Thì thước lại mở miệng nói, trừ bỏ này đó, còn có hay không những người khác? Thì như nói không phải trong cung người. A Văn trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt càng thêm trầm tĩnh, có, hôm nay buổi sáng vừa mới có cái ngoài cung đã tới. Giả thị đột nhiên quay đầu, hỏi, là ai? Hồi thái tử phi nói, là mỗi tháng đều sẽ hướng trong cung đưa gạo thóc người bán rong láo bản. Thì thước phẫn nộ quát, ngươi người này. Hỏi ngươi có hay không ngoài cùng, ngươi chính là nói là gạo thóc lão bản. Thái tử phi là đang hỏi ngươi cái này sao? A Văn còn lại là cười. Thái tử phi không hỏi nô tỳ, nhưng thật ra vị này tỷ tỷ hỏi. Nàng nhìn hỉ thức, ngươi hỉ thức giận trừng mắt nàng, nửa ngày nói không ra lời. A Văn trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này hỉ thức mặt lớn lên tròn tròn, nhìn có vài phần đáng yêu, nói nói khởi lời nói tới lại vẻ mặt chênh chua, làm người cảm thấy phản cảm. Giả thị tùy tay ở trên kệ sách lấy một quyển sách. a văn tắc đi cầm quyển sách lại đây cười nói thái tử phi yêu cầu ở chỗ này ký tên tặng giả thị ra cửa a văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một lần nữa ngồi ở quả du dưới tàng cây lại lâm vào trầm tư giả thị vì sao vô duyên vô cớ hỏi có hay không ngoài cung người chẳng lẽ nàng phát hiện vô ưu tồn tại lại hoặc là bởi vì lưu huyền duyên cớ lưu huyền đối nàng rất nhiều chiếu cố rất có khả năng bị giả thị phát hiện khiến cho hiểu lầm cũng nói không chừng nàng biết giả thị hôm nay tự mình tới này một chuyến nhất định là tới xem nàng chỉ là người sau trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý a văn một chốc cũng nghĩ không ra manh mối vô ưu đi ra nói muốn hay không ta đi theo dõi nàng nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì a văn lắc đầu tạm thời trước không cần không biết nàng ý đồ phía trước không cần rút dây động dừng. vô ưu lại bắt đầu làm hàng rào a văn đi vào phòng trong chỉ chốc lát sau trong tay ôm một chậu hoa ra tới hỏi này hoa là chỗ nào tới vô ưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua lắc đầu tỏ vẻ không biết chương 264 trăm binh tới đem chắn a văn đem kia bùn hoa đặt ở thái dương phía dưới tuyết trắng đoá hoa từng cụm rất là đáng yêu vô ưu đi tới khó hiểu nói này bùn hoa làm sao vậy a văn khỏe miệng nổi lên một cổ cười ánh mắt đã có chút lạnh băng vãn hương ngọc qua trung thu thời điểm mở ra hiện tại đều mau tiến vào đầu mùa đông này hoa nhi còn lớn lên như vậy hảo định là ai dưỡng ở hoa trong phòng ngươi nếu không thích ném đó là vô ưu nhìn ra nàng cảm xúc biến hóa a văn tắc ôm chậu hoa đặt ở sân một chỗ thấy được góc ném rất đáng tiếc người khác hảo ý đưa lại đây ném chẳng phải là lãng phí nhân ra một mảnh tâm ý cầm vân đi thời điểm dư lại những cái đó kim chỉ cùng bố đều để lại cho nàng a văn ở trong ngăn tủ phiên nửa ngày tìm được rồi cá tuyến cùng lục lạc sau đó lại bận việc non nửa cái canh giờ ở kho sách phía sau cửa cùng cửa sổ thượng phàm là có phùng nhi địa phương đều xuyên tuyến sau đó một đường dắt đến chính mình trong phòng đôi bộ lại trói cái tiểu lục lạc, như vậy chỉ cần có người đẩy cửa phiên cửa sổ tiến vào, nàng là có thể lập tức nghe được thanh âm. Làm xong này hết thảy, A Văn còn không hài lòng, lại tìm được vô ưu nói, vô ưu xem ra chúng ta phải cho cái này kho sách hảo hảo trang hoàng một phen, ngươi chỉ sợ đến giúp ta đi ngoài cung đi một chuyến. A Văn vẫn luôn đang chờ lén lút lao thử tới cửa, chính là trừ bỏ kia buồn hoa, nàng lại không chờ đến ai, nhưng như cũ mỗi ngày buổi tối ngủ đều cảnh giác. rốt cuộc ở nửa tháng sau một cái lôi điện đan sen ban đêm a văn cột vào đầu giường tiểu lục lạc phát ra rất nhỏ rung động thanh thúy tiếng vang không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới nàng lỗ thai a văn một cái giật mình liền xoay người dựng lên sau đó lấy ra đẻ ở gối đầu hạ truy thủ nghiêng thai lắng nghe tay trái lôi kéo đầu giường một cây dây thừng nhẹ nhàng lôi kéo tuy rằng không có gì phản ứng nhưng vô ưu ngủ nhà ở lại phát ra một tiếng thanh thúy linh tiếng vang vô ưu đôi mắt đông chốc chẫn mắt nhanh chóng xoay người dựng lên chung quanh đều là im lặng, A Văn không có mặc giày, trần chui chân đi vào phía sau cửa, từ trên cửa mắt mèo ra bên ngoài xem. nay đã môn bị nàng thượng tiết khóa, bất đồng với cổ đại mục xuyên, căn bản không cần lo lắng có người sẽ từ bên ngoài giữ cửa cậy ra. viện ngoại đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục thanh, phòng trong rốt cuộc có một tia động tĩnh. A Văn nghe thanh âm, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái bóng đen, phán đoán ra người nọ vị trí, khoe miệng nàng xẹt qua một mặt cười lạnh, Bẻ hạ môn thượng một cái một van. chỉ nghe bên ngoài kho sách truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm tiếp theo lại là kêu rên thanh không ngừng tước chừng qua khắc trung bộ dáng bên ngoài hoàn toàn không có thanh âm a văn lúc này mới yên tâm điểm ngọn nến sau đó mở cửa đi ra ngoài phòng trong thình lình nằm một cây cả người bị thứ thành lỗ thủng huyết người vô ưu dẫn theo còn ở lấy máu kiếm đi vào tới trâm giọng nói tổng cộng tới 5 người bất quá thân thủ đều giống nhau tất cả đều là thái giám a văn đem ngọn nến ở cái kia chết đi thái giám trên mặt nhóng lên thấy rõ người sau bộ dáng cười nói này đó tiểu lao thử đụng tới đại miêu cũng xứng đáng sau đó đem thái giám trên người mấy chi mũi tên rút ra lại nói thu về lại lợi dụng những người này xử lý như thế nào vô ưu hỏi chỗ nào tới đưa chỗ nào đi bái? a văn ngáp một cái trời còn chưa sáng phụ trách dọn dẹp sân lão ma ma không tình nguyện bỏ dậy một bên đánh áp, một bên cầm cái chổi đi vào vĩnh thọ cung chính điện phía trước sân Lao ma ma làm này việc thật nhiều năm, mỗi ngày nhắm mắt lại đều có thể quét sạch sẽ, vừa lúc thừa dịp chủ tử còn không có khởi, đánh một lát buồn ngủ. Nàng đôi mắt híp lại, trên mặt đất xem không phải thực rõ ràng, hơn nữa buổi sáng còn có sương mù, liền sơ soạn quét đi, quét cái trổi, cái trổi bị thứ gì chống đỡ. Lao ma ma tưởng tảng đá, dùng sức đỏ qua, lại thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã, nàng hùng hùng hổ hổ mở mắt ra, lại nhìn đến trên mặt đất nằm một cái sắc mặt tái nhợt người chết, nàng sợ tới mức la lên một tiếng. Vương Tỉnh chính điện nội còn đang ngủ uống thị. vương thị to mày, cả giận nói, người ngoài ai ở ồn nào? Chu ma ma vội bước nhanh chạy ra đi, môn vừa mở ra, bên ngoài không có một bóng người, trên mặt đất lại nằm nằm cái hắc y nhân, nhất phía dưới đè ép ba cái, lại trọng hai cái, hai người trên người lập một cái bài vị, nhìn qua quỷ dị mà đáng sợ. Sợ tới mức ngã xuống đất, nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Bên trong cung thị lâu không thấy nàng đáp lời, liền cả giận nói, Chu ma ma, bên ngoài rốt cuộc người nào? chu ma ma nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy chỗ nào dám nói lời nói thật chỉ là nói là quét sân ma lão nô đã cửa trách nàng vài câu thái hậu ngày tối hôm qua ngủ mượn hôm nay liền ngủ nhiều 30 phút lão nô đi xem thiện phòng đồ ăn sáng làm tốt không lại cảm thấy chính mình thanh em run lợi hại cũng may ông thị không có lại hỏi nhiều chỉ là phất phất tay làm nàng lui ra chu ma ma lúc này mới không người ra cửa cẩn thận tướng môn mang lên lại làm hai cái cùng nữ ngoại môn khẩu thủ không khỏi thái hậu đột nhiên lên Chính mình lại tìm mấy cái thái giám, đem kia đôi người chết nâng đi rồi, sau đó lại làm cung nữ đem trên mặt đất đã khô cạn vết máu lau khô. Làm tốt này hết thảy, nàng đem sở hữu cảm kích người đều gọi vào cùng nhau, lạnh lùng nói, "Hôm nay buổi sáng, các ngươi đều nhìn đến cái gì?" Mọi người cùng kêu lên xưng cái gì cũng chưa thấy. Chu ma ma tới tới lui lui đem tất cả mọi người đánh giá một phen, mới lạnh lùng nói, "Các ngươi những người này, bộ dạng ta đều nhớ kỹ, lúc sau Vĩnh Thọ cung nếu là truyền ra cái gì không tốt lời nói." Các ngươi một đám đều thoát không được căn hệ, vô luận là ai nói bậy, chỉ cần ta nghe được, các ngươi đều giống nhau giống buổi sáng nhìn đến như vậy. Mọi người đều sợ tới mức liền sưng không dám, cái kia quét rác lao ma ma cũng là cái giật mình, vội cười nói, ta buổi sáng chỉ có thấy đầy đất lá rụng, mặt khác cái gì cũng chưa nhìn đến. chu ma ma lúc này mới vừa lòng đem các nàng đều phân phát, sau đó vào nhà hầu hạ vông thị đứng dậy. Dùng đồ ăn sáng, ông thị hỏi A Văn. chu ma ma nhớ tới chính mình phía trước phòng kia buồn vãn hương ngọc. chậm chạp không có động tĩnh không nói, ngay cả đêm qua phái ra đi người, hôm nay cũng bị tặng trở về, những lời này nàng không dám cùng ông thị nói, sợ ông thị chỉ chính mình một cái làm việc bất lợi chi tội, liền tìm cái cớ, nói là Nguyễn tử quân thường xuyên ở lưu chiêu trước mặt được yêu thích, nàng không hảo xuống tay. Ông thị mày hơi chau, kia ai ra đi cấp hoàng đế nói một tiếng, cái này Nguyễn tử quân cũng bất quá là cái tư tịch, có cái gì được yêu thích không được mặt. Tư tịch cố, A văn đem một chương vừa mới họa tốt bản vẽ bắt được thái dương phía dưới phơi phơi Sau đó liền đi hương đức cung. Cửa tiểu thái dám đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau, Lưu chiêu liền truyền A Văn đi vào. Lưu chiêu từ trên án thư ngẩng đầu, cười nói, chấm nói qua, ngươi nếu là có cái gì kỳ tư diệu tưởng, liền tới tìm chấm, ngươi làm chấm nhất đẳng chính là một hai tháng, chấm còn nghĩ, tư tịch khố sai sự có phải hay không quá dùm già. A Văn quỳ xuống dập đầu, hoàng thượng thứ tội, nô tỷ tài hèn học ít, này sáng tạo ý thức đều không phải là một lần là xong. Nô tỷ ngày ngày ở tư tịch khố xem xét các loại thư tịch, không dám cô phụ hoàng thượng chờ mong, cho nên mới lần nữa xác nhận sau, lại đến hiến cho hoàng thượng. Lưu Chiêu ánh mắt sáng lên, buông trong tay sổ con, nói như vậy thật là có. A Văn móc ra chuẩn bị tốt bản vẽ, cảnh công công trình cho Lưu Chiêu. Lưu Chiêu nhìn nửa ngày, sắc mặt dần dần nhân kích động mà đỏ lên, ngươi này đại pháo mau tới cùng chấm giải thích giải thích. A Văn túi đầu nói, nô tỷ là xem xét các loại điện tịch, sau đó mới nghĩ ra được Nô tỷ tiêu nó pháo, từ thân pháo cùng pháo giá tạo thành, thân pháo bao gồm pháo quản pháo đuôi, pháo xoan tam bộ phận, nếu là trang bị thuốc nổ, phóng ra đi ra ngoài, uy lực mười phần, có thể nổ chết vô số địch nhân, là tác chiến lương phẩm. Lưu Chiêu nghe mắt mạo tinh quang, cảnh công công cũng nhịn không được nhìn nhiều Á văn hai mắt, vật như vậy, chỉ là ngẫm lại, là có thể biết uy lực có bao nhiêu lớn, nếu là có thể ở trên chiến trường lợi dụng lên, tiêu kiểu lũ quốc không phải không đâu địch nổi, tội gì còn sẽ sợ hãi thiên triều Mau đi đem đoạn hành viên Kha cho chấm kêu lên tới. Lưu Chiêu đối cảnh công công phân phó nói. Cảnh công công biết khẳng định là muốn thảo luận pháo sự, vội vàng phân phó tiểu thái dám đi đem hai người gọi tới. Cũng khó trách Lưu Chiêu sẽ như vậy hưng phấn liên thủ đầu sự đều tạm thời bông. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là thật sự có mười đại pháo, thì hắn nhất thống thiên hạ nguyện vọng tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Tả thị lang đoạn hành cùng phó tướng viên Kha, A Văn nhớ tới ở Thủy Ma Thôn thời điểm. chính mình đào kênh dẫn thủy chờ một loạt chấn thai biện pháp chính là bị cái này đoạn hành cấp chống đi lúc ấy mang theo người đào lệch nước chính là viên kha đoạn hành cùng viên kha cùng vào đại điện sôi nổi hành lễ này đó nghi thức xã giao đều miễn các ngươi lại đây lưu chiêu hưng phấn chiều hai người vây tay lại đem a văn gọi vào trước mặt mấy người bắt đầu thảo luận lên cảnh công công thông minh làm người chờ ở ngoài điện không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chỉ là không bao lâu tiểu thái dám liền vội vàng tiến vào nói cảnh công công Vinh Thọ cung phái người lại đây, nói Thái Hậu tìm Hoàng thượng có quan trọng sự. Thái Hậu, trước trở, cảnh công công đi vào Lưu Chiêu trước mặt, Hoàng thượng, Thái Hậu phái người lại đây, nói tìm ngài có quan trọng sự. Lưu Chiêu mày nhăn lại, liền nói chấm còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, vãn chút thời điểm lại đi cấp mẫu hậu thỉnh an. Cảnh công công hẳn là, như thế trở về kia truyền tin tiểu Thái giám. A Văn đem pháo nguyên lý cùng nguy lực đều cấp đoạn hành cùng viên kha hai người nói một lần. Hai người nghe xong cũng là đầy mặt hoặc khiếp sợ hoặc không thể tin được. Viên Kha kích động nói, "Này pháo thực sự có lớn như vậy uy lực. Nếu là như thế, hoàng thượng, chúng ta cửu u không bao giờ tất hàng năm cấp thiên triều thượng cống như vậy nhiều vàng bạc châu báu, sông hoài bên kia thổ địa nói không chừng cũng có thể thu hồi tới, chúng ta cửu u rốt cuộc muốn rầm rộ." Nhưng thật ra đoạn hành hỏi ra một cái khác vấn đề, này pháo tựa hồ có thể làm ra tới, nhưng này hỏa dược rốt cuộc là cái thứ gì? A Văn gãi gãi đầu. Khó xử nói, nô tỳ tạm thời còn không có nghĩ ra hỏa dược muốn như thế nào làm, bất quá thỉnh hoàng thượng lại cấp nô tỳ một đoạn thời gian, ngài cũng biết này phá huy hiếp lực, tự nhiên hỏa dược cũng không phải dễ dàng như vậy phải tới rồi, chúng chi yêu cầu rất nhiều tài liệu, nô tỳ mỗi ngày ở tư tịch khố cũng tìm không thấy cái gì thích hợp. Lưu Triêu ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, lập tức liền nói, chấm cho ngươi tự do xuất nhập hoàng cung các nơi quyền lợi, mặt khác lại bắt 100 người giỏi tay nghề cho ngươi sử dụng. Hương Đức cung mặt sau dương nhất các liền chuyên môn dùng để cho người thí nghiệm. mươi 265 thủy tới thổ dấu. Nói lên hỏa dược chế pháp, A Văn thật đúng là không biết, nàng kỳ thật họa cấp lưu chiêu bản vẽ cũng rất đơn giản. Bất quá chính là chiếu thư thượng nhìn đến bộ dáng vẽ một cái, chỉ là nói lên tới liền sinh động nhiều. Lưu chiêu nguyện ý cho nàng 100 người sử dụng, lại chuyên môn cho dương nhất các, A Văn trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu. Nếu là tới rồi thời gian, nàng lấy không ra đồ vật, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Lại nói, Hoàng thượng, hỏa dược nổ mạnh nguyên lý cùng pháo hoa thực tương tự, không bằng này một trăm người chung, liền nhiều từ ngoài cung siêu tập nhiều thế hệ làm pháo hoa sinh ý nhân ra. Lưu Chiêu cảm thấy cái này đề nghị thực hảo, lập tức liền nghị phân bí mật chiếu thư giao cho đoạn hành, làm hắn phụ trách chuyện này. Chế tác pháo cần thiết muốn bảo mật, Lưu Chiêu nếu có thể đem đoạn hành viên kha hai người tìm tới thương lượng, có thể thấy được này hai người là hắn chân chính tâm phúc. Nàng nhớ tới đoạn hành đã cho chính mình kia cái lệnh bài, ra hưng hương môn Liền đuổi theo. Đoạn đại nhân xin dừng bước. Nàng chạy chậm đuổi theo đoạn hành hai người. Đoạn hành quay đầu lại nhìn nàng, bởi vì biết pháo là nàng nghĩ ra được, tọa trong lời nói đã có mấy phân coi trọng, có việc. A Văn cười gật đầu nói, đại nhân có phải hay không bốn năm trước từng phái quá một cái kêu phu tam người đi ngô châu trường thủy huyện Thủy Ma Thôn. Bốn năm trước. Thủy Ma Thôn. Đoạn hành trong đầu hồi tưởng khởi phu tam nói, kia tiểu cô nương, nhìn bất quá mười tuổi tả hữu, tâm tư lại kín đáo Nói chuyện đạo lý rõ ràng, cũng không luống cuống, thật sự khó được. A Văn nhìn mắt Viên Kha, có chút muốn nói lại thôi. Đoạn hành ha ha cười, vỗ Viên Kha bả vai nói, đây là ta nhất đắc ý môn sinh, có nói cái gì cứ nói đừng ngại, ta cùng hắn tuy hai mà một. Viên Kha tắc mang theo vài phần đánh giá nhìn A Văn, cảm thấy này tiểu nha đầu có chút ý tứ, biết phòng bị người. A Văn không có tùy thân đem lệnh bài mang lên. Lại cảm thấy trên đường không phải nói chuyện địa phương, liền nói. Hoàng thượng nói dương nhất các bên kia năm ngày sau khởi công, nô tỷ cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó còn thỉnh hai vị đại nhân nhiều hơn thông cảm. Đoạn hành lại là cười, ý vị thâm trường nhìn A văn liếc mắt một cái, nha đầu này khẳng định có lời nói phải đối hắn nói, chỉ là nàng như thế nào biết thủy ma thôn sự. Xem ra trở về phải hỏi hỏi phú tam năm đó tình huống. Vĩnh thọ cung nội, vương thị cái bàn một phách, cả giận nói, hoàng đế có chuyện gì, ai ra tự mình thỉnh hắn lại đây, hắn đều không tới. Tiểu cung nữ có rún lại phát run. Thái hậu, hương Đức cung sát thật là như thế này hồi, nói là hoàng thượng vãn chút thời điểm tới xem ngài. Chu ma ma cấp vương thị thuận khí, một bên trấn an nói, Thái hậu ngài cũng đừng tức giận. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Nếu là đỉnh đầu không có việc gì, hắn nhất định sẽ không đẩy đến buổi tối. Vương thị lúc này mới tiêu chút khí, quả thực buổi tối liền chờ đến Lưu Chiêu tiến đến. Lưu Chiêu tràn đầy xin lỗi nói, mẫu hậu, nhi thần đến chậm. Thỉnh mẫu hậu thứ tội. Vương thị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, làm hắn ngồi xuống, lại sai người phao trà bưng lên. Cuối cùng chỉ chưa chu ma ma tại bên người, mới nói, ai ra nghe nói. Hoàng đế đơn độc thấy đoạn hành cùng viên kha hai người, chính là biên quan lại có chiến sự. lưu chiêu nói, chỉ là thương nghị thiên triều sứ giả đã đến tiếp đại sự. Vương thị mày nhăn lại, lại tới nữa. Hiệp ước thượng không phải viết hảo ba năm một lần, bọn họ như thế nào trước tiên lại đây. Lần này là khi nào lại đây. năm sau đầu xuân liền tới đây đã được đến xác thực tin tức lưu chiêu trầm giọng nói trong thanh âm đã nghe ra vài phần ẩn nhẫn cùng phẫn nộ về cửu hưu cùng thiên triều rồi lại có một khác đoạn bí tân năm đó lưu chiêu bức vua thoái vị mưu phản thời điểm từng hướng thiên triều mượn năm vạn đại quân thiên triều đáp ứng giúp hắn mưu quyền xoám vị lại cũng buộc hắn ký kết 21 năm hiệp ước không bình đẳng trừ bỏ cắt đất ở ngoài còn muốn mỗi năm hướng thiên triều tiến cống hai vạn kim mỗi ba năm hướng thiên triều tiến cống một danh mỹ nhân mỹ nhân cần thiết bao hàm các lĩnh vực tỉ như thợ rèn nữ nhi nhất định phải muốn sẽ làm Ngây nguội hiệu thuốc nữ nhi nhất định phải có thể xem bệnh quốc khánh mới vừa thành lập lúc ấy lưu chiêu bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo điều ước đi lên nhưng hiện tại hắn quyền lợi dần dần củng cố trong lòng liền nổi lên muốn phản kháng tâm có lẽ là thiên triều cũng có như vậy ban quan liền đưa ra mỗi ba năm đều phải có sứ thần tự mình tới đón kia một trăm danh mỹ nữ đi thiên triều hơn nữa cần thiết nghiệm minh chính bản thân về điểm này Lưu Chiêu là giận mà không dám nói gì, trước mặt Đại Lục chia làm 6 đại quốc 24 tiểu quốc, mà Thiên Triều là đứng hàng 6 đại quốc đứng đầu, đối với 24 tiểu quốc chi liệt cửu lưu tới nói, thật sự là vô pháp chống lại. Nhưng là, cái này vô pháp chống lại ở Ác Văn đưa ra hoặc pháo lúc sau, tựa hồ liền trở nên có khả năng, tưởng tượng đến nơi đây, Lưu Chiêu liền nhịn không được hưng phấn, tàn nhẫn nói, lúc này đây, Nhi thần định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Vương thị có thể nhìn ra Lưu Chiêu kích động tâm tình. không cấm hiếu kỳ nói hay là hoàng nhi có đối phó bọn họ biện pháp chuyện này nhi thần còn ở trù bị trung, nếu là có thể thành từ nay về sau chúng ta cửu u nhất định cũng có thể đứng hàng sáu đại quốc chi liệt này đó trên triều đình sự vương thị rất ít quản nàng để ý chính là hậu cung toại cũng không có lại truy vấn mà là nói hoàng nhi còn nhớ rõ lần trước ngươi từ ai ra trong cung mang đi cái kia nguyễn tử con đi mẫu hậu hỏi nàng làm cái gì lưu chiêu nghi hoặc nói vương thị hư lạnh một tiếng Ai ra không biết nàng rốt cuộc cho Hoàng Nhi cái gì chỗ tốt, ngươi thế nhưng làm nàng làm tư tịch, nhìn đến cái này tỷ nữ, Hoàng Nhi chẳng lẽ liền không có nhớ tới ai? Cũng đúng, ngươi khi đó toàn bộ tâm tư ở nơi khác, không chú ý cũng bình thường. Lưu Chiêu càng ngày càng hồ đồ, mẫu hậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Ma Ma lúc này mới tiếp ông thị khẩu, không người nói, hồi Hoàng Thượng nói, cái kia Nguyễn Tử Quân cùng năm đó nguyên đế huệ phi lớn lên cực kỳ tương tự, Thái Hậu hoài nghi là Thiên triều cô Nhi. Rốt cuộc như thế tương tự thật là làm người không thể không hoài nghi. Tiền triều nguyên đế vẫn luôn là cái thực kiêng dè sự, tầm thường đại gia ai dám nói. Cũng chỉ có ông thị cùng lưu chiêu mẫu tử hai người có thể nói chuyện, nhưng dù vậy, lưu chiêu sắc mặt vẫn là âm trầm vài phần, mẫu hậu chuyện quá khứ nhi thần không nghĩ nhắc lại, đến nỗi cái này Nguyễn Tử Quân, nàng là thiếu chiêm sự Nguyễn Vân Quý Nữ Nhi, lại như thế nào sẽ cùng tiền triều cô nhi có liên lụy. Hắn một lòng nóng trông A Văn có thể cho chính mình nghiên cứu ra pháo. cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép ai ở cái này mấu chốt thượng tìm áp văn không phải liền tính thật là tiền triều cô nhi hắn cũng sẽ trước lợi dụng xong rồi lại giải quyết vương thị không biết hắn trong lòng suy nghĩ cả giận nói ai ra chính là vì này giang sơn xã tắc vì hoàng đế hảo ai ra là người mẫu hậu nói ra nói chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành cái này nguyễn tử quân vô luận như thế nào ai ra nhìn nàng đều cảm thấy không thoải mái tóm lại người này ngươi không thể che chở lưu chiêu thái độ cường ngạnh vài phần Trầm giọng nói, "Mẫu hậu, chuyện này Nhi thần sẽ điều tra rõ, nếu chỉ là tương tự mà thôi." Kia thỉnh mẫu hậu tha nàng. Nàng hiện tại đối Nhi thần rất quan trọng. Vương thị chấn động, chợt nghĩ đến nào đó khả năng, cả giận nói, "Hoang đường. Cái này Nguyễn tử quân rốt cuộc cho ngươi rốt cái gì mê canh?" Nàng tâm cơ thâm trầm, "Hoàng đế đừng thượng nàng đường, nói không chừng nàng chính là tiền triều cô nhi, tới tìm chúng ta báo thủ." Lưu Chiêu hoắc đứng dậy, không muốn lại nghe đi xuống. Hắn hiện tại đầy bụng tâm tư đều ở pháo thượng. căn bản nghe không vào huống chi năm đó hắn tự mình số quá sở hữu hoàng tử công chúa đều không một người rơi xuống hắn nhớ rõ huệ phi cửu công chúa lúc ấy chỉ sinh ra hơn 10 ngày mà chết đi người giữa xác thật có một cái mới sinh ra không lâu trẻ con mẫu hầu ngài nếu là không ai nói chuyện liền nhiều làm những cái đó phi tử lại đây bồi bồi ngài ngụ ý lại là vương thị suy nghĩ nhiều vương thị biết lại khuyên vô dụng chỉ có thể trước đuổi rồi hắn đi xoay người rồi lại đối chu ma ma nói Ngươi đi cha cha, hôm nay ở Hưng Đức Cung, giai đoạn Hoành Viên Kha còn có ai? A Văn từ ngăn tủ phía dưới tìm được chính mình bảo bối cái dương, một quả khắc có đoạn tự lệnh bài thình lình xuất hiện. Nàng trầm tư trong chốc lát, trong lòng lại có chút buồn trồn. Vô ưu đi tới nói, ngươi thật sự tính toán mang theo lệnh bài đi gặp cái kia đoàn hành? Nếu là cho hắn biết thân phận của ngươi, đến lúc đó chẳng phải là nguy hiểm? A Văn thở dài, đem lệnh bài cất vào trong lòng ngực, Nếu là có thể, ta đảo tình nguyện không nói. Nhưng Phú Tam nếu gặp qua ta, sau này ở dương nhất các ta lại không thể thiếu cùng đoạn hành chạm chán, rất có khả năng sẽ nhìn thấy Phú Tam, Ngươi cho rằng là đến lúc đó bị phát hiện chân tay luôn cúng hảo, vẫn là ta trước lợi dụng này cái lệnh bài, lợi dụng người kia tình, trước thẳng thắn hảo. Tả hữu đều có nguy hiểm, A Văn đơn giản lựa chọn thẳng thắn, nàng trước kia còn đối đoạn hành đoạt chính mình công lao mà cảm giác căm giận, hiện tại lại may mắn này hết thể phát sinh, càng may mắn chính mình lúc trước không có thu đoạn hành cấp 100 kim nhật lôi. Năm ngày sau, Dương Nhất Các bị bay lên không, vốn dĩ A Văn còn lo lắng 100 người cất chứa không dưới, không nghĩ tới đi đến bên trong, mới phát hiện không gian to lớn, đừng nói trăm người, chính là ngàn người cũng dư giả. Đoạn hành cùng viên kha hai người đã tới rồi, A Văn đi ra phía trước cùng hai người hành lễ. Ba người lại liêu nổi lên pháo chê tắc cùng hỏa dược nghiên cứu. A Văn tắc nói, Hoàng thượng tìm này 100 người, khẳng định đều là các có tài năng, nô tỉ cùng bọn họ so không được, càng cùng hai vị đại nhân so không được. Này dương nhất các nô tỷ cũng thực sự không thể giúp gấp cái gì, nhưng thật ra cảm thấy vẫn là ở tư tịch khố dốc lòng nghiên cứu hỏa dược muốn càng thích hợp chút, không biết hai vị đại nhân nghĩ như thế nào. Viên Kha thấy A Văn cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại, đối người sau liền nổi lên lòng chịu mến, cười nói, ngươi ở chỗ này xác thật cũng giúp không được quá lớn nội Hoàng thượng trừ bỏ gạt ra này 100 thợ rèn, mặt khác còn có 50 cái nhiều thế hệ chế tác pháo hoa lao tiền bối, những người này đều ở chỗ này, cũng không thiếu ngươi một cái. Ngươi liền ở tư tịch khố khổ tưởng cũng đúng, chỉ là lâu lâu vẫn là tới cùng chư vị giao lưu giao lưu, lão sư ngài cảm thấy thế nào? Đoạn Hoành nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không ổn, liền gật đầu đồng ý, lại làm viên Kha đi xem nơi nào còn có yêu cầu cải tiến địa phương. Sau đó một mình ánh sáng mặt trời một các nội các gian đi đến. A Văn theo đuôi mà thượng, có cung nữ thượng trà, Đoạn Hoành phất tay lệnh này lui ra, cười nhìn A Văn nói, ngươi tìm bản quan là có cái gì chuyện quan trọng bãi? Bản quan cố ý chi khai viên Kha Ngươi có nói cái gì, cứ việc nói thẳng. A Văn cười nói, đại nhân quả nhiên cơ trí hơn người, liếc mắt một cái liền nhìn ra nô tỳ tâm tư. mươi 266 hoàn lại nhân tình. H2G tờ đoạn hoành ngày ấy trở về, liền hỏi phú tam quan với thủy ma thôn sự, thời gian tuy rằng đi qua thật lâu, nhưng người sau đối A Văn ấn tượng vẫn là thâm hậu, chỉ là hắn cũng không có được đến cái gì tin tức trọng yếu. Lại nhìn về phía A Văn nói, ngươi lần trước hỏi bản quan thủy ma thôn sự, ngươi lại là như thế nào biết đến. A Văn không chuẩn bị quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra kia cái lệnh bài, nghiêm túc nói, đại nhân, không biết ngài còn có nhớ hay không năm đó hứa hẹn. Đoạn hành mày hơi hơi một túc, lấy quá lệnh bài nhìn kỹ xem, này sắc thật là bản quan lệnh bài, là ngươi từ cái kia kêu, kêu A Văn nha đầu trong tay lấy. Đã có nghi ngờ hương vị, A Văn lắc đầu, lại gật gật đầu, này lệnh bài sắc thật là A Văn trong tay kia khối lệnh bài, bởi vì, nô tỷ chính là đại nhân ngài trong miệng A Văn. là đại nhân ngài nói thiếu một cái nhân tình thủy ma thôn A Văn. Đoạn hành chấn động, trong tay lệnh bài rất ở trên bàn, phát ra phanh mà một thanh âm vang lên, làm hắn trong lòng thỉnh thịch nhảy dựng lên. Ngươi ngươi chính là cái kia A Văn, chính là hoàng thượng không phải nói ngươi là thiếu chiêm sự nữ nhi sao? Mặc danh trong lòng bất an, hắn tựa hồ đang ở biết một kiện thiên đại bí mật. A Văn đem lệnh bài một lần nữa thu hồi tới, sắc mặt không gợn, xong nói: Nô tỳ đã là thủy ma thôn A Văn, cũng là thiếu chiêm sự nữ nhi Nguyễn Tử Quân. Đại nhân, sự ra có nguyên nhân, nô tỷ có được hai cái thân phận cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ hy vọng đại nhân có thể giúp nô tỷ tạm thời giấu giếm chuyện này. Đoạn hoành hoác đứng lên, trên mặt đã co tức giận, ngươi có biết ngươi phạm vào tội khi quân, là phải bị chém đầu. A văn ngược lại cười, đại nhân, hai vách mạch rừng, hy vọng ngài sẽ không làm kia vô tin người. Đoạn hoành lúc này mới cảnh giác đến chính mình tình thế, lại ngồi xuống, lại như cũ không buông khẩu, ngươi nếu là không đem chuyện này nói rõ ràng. Bản quan lập tức liền có thể đến Hoàng thượng nơi đó đi tố giác ngươi. Phần 88 kia đại nhân năm đó đem nô tỳ sáng ý cùng tâm tư đều chống đi, Hoàng thượng có biết. Này chẳng lẽ liền không phải tội khi quân? Nô tỳ nếu là không có nhớ lầm nói, Hoàng thượng bởi vậy còn ban đại nhân cổn miệng chi phục nguyên bộ xích tích, si giày, một đôi, này hai dạng đồ vật đại nhân dùng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy nội tâm hổ thẹn? Đoạn hành cảm thấy chính mình cái chán đều ở đổ mồ hôi. nhìn A Văn thật lâu không thể nói chuyện. A Văn càng thêm đạm nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đại nhân, cùng người phương tiện còn lại là cùng ta phương tiện, nô tỳ cũng không có gì ác ý, ngài xem, này pháo đều vẫn là nô tỳ nghĩ ra được, ngài nếu hứa hẹn thiếu nô tỳ một tân tình, đó là không hiện tại, là nên còn. Viên Kha ở bên ngoài gõ cửa, đem hai người chi gian khẩn trương không khí đánh vỡ. Lão sư, ta vào được. A Văn lại cúi đầu hành lễ, nô tỳ lui xuống. Đại nhân nếu là tưởng lấy về thuộc về ngài chính mình đồ vật, liền phái người đi tư tịch khố tìm nô tỳ. Đi tới cửa, cấp viên kha lại hành lễ, mới cung kính lui ra. Đoạn hành chấn động biểu tình còn ở trên mặt, viên kha ngạc nhiên nói: Lão sư, người làm sao vậy? A! Đoạn hành đột nhiên hoàn hồn, trong đầu lại còn ở quanh quần áp văn lời nói mới rồi, miễn cưỡng cười, không có gì. Viên kha không tin, lão sư sắc mặt đều doa trắng, có phải hay không vừa rồi cái kia tỷ nữ nói gì đó? Đoạn Hoành đứng lên. Vô người sau bả vai cười nói, "Không có, ngươi trước nhìn nơi này, ta còn có chút sự muốn xuất cùng một chuyến." rừng bia ngõ nhỏ, Nguyễn phủ thư phòng." Nguyễn Vân Quý nhìn sắc mặt âm trầm Đoạn Hành, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, "Ngươi đã biết." Đoạn Hành trừng mắt hắn, "Ngươi biết chuyện này?" "Đây là ngươi chủ ý." Đoạn Hành cùng Nguyễn Vân Quý trong lén lút vẫn là có chút giao tình, nếu không hắn cũng sẽ không cái thứ nhất liền tới tìm Nguyễn Vân Quý, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này vạn nhất ngày nào đó tiết lộ, hắn liền nhịn không được kinh hồn bạc vía. ngươi có biết ngươi là ở lấy nguyễn phủ làm tiền đặt cược a chí ngạn huynh ngươi hồ đồ a hồ đồ a nguyễn văn quý liên tục than vài tin tức cuối cùng mới cảm khái nói tiện nội kiến thức thiền cận chờ ta biết chuyện này thời điểm đã trưởng ván đại đóng thuyền chẳng sợ ta như thế nào phản đối đều không có dùng cũng chỉ có thể gạt chính là giấy không thể gói được lửa một ngày nào đó sẽ bị xuyên qua ta này tâm mỗi ngày đều bất ổn từ kia lúc sau liền không có ngủ tiếp quá một lần an ổn rác đoạn hoành thở dài một tiếng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lại nghĩ đến a văn nói, hắn trong lòng càng khó chịu. nguyễn vân quý nhân cơ hội nhìn đoạn hành sắc mặt, quần áo một liêu liền quỳ xuống nói, văn Thụy huynh, xem ở ngươi ta quen biết phân thượng, chuyện này thỉnh vô luận như thế nào đều phải thay ta bảo mật. trong nhà lao mẫu tuổi tác đã cao, hai tử lại còn nhỏ, nếu là đều bởi vì ta đã chịu liên lụy, ta chính là liền chết cũng không dám chết, sợ đi gặp tổ tông. đoạn hoành vội đem hắn kéo tới, ta nếu là không thế ngươi gạt, ta còn có thể tới tìm ngươi. chỉ là chuyện này ngàn vạn không thể lại để cho người khác biết. Nguyễn Vân Quý có chút trầm mặc, Đoạn hành sắc mặt trắng nhận kinh hô, thật sự còn có người khác. Nguyễn Vân Quý yếu ớt gật đầu, ánh mắt có vài phần quái dị. Hắn nhớ tới ngày ấy A Văn nói với hắn nói, trong lòng là vừa mừng vừa sợ lại cớp. Còn có gì người biết? Nhưng công đạo rõ ràng. Đoạn hành thấy hắn không mở miệng nói, liền truy vấn nói, ai là Thái tử cùng nhị điện hạ? năm ấy lão mẫu thân trúc thọ, Thái tử cùng nhị điện hạ đã tới, hai người cũng gặp qua. chỉ là may mắn chính là thái tử cùng nhị điện hạ đều giúp đỡ gạt cho nên ta này tâm mới không như vậy luôn uống ít nhất còn có hai vị điện hạ hỗ trợ đỉnh đỉnh đầu đoạn hoành hoàn toàn ốc, người khác đảo cũng coi như nhưng thái tử cùng nhị điện hạ này rốt cuộc là chỗ nào cùng chỗ nào a lại hồi tưởng a văn vừa rồi khuyên hắn nói hắn không cấm cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng hay là thái tử cùng nhị điện hạ cũng có cái gì nhược điểm bị kia nha đầu bắt được xa ở tư tịch khố a văn đánh hai cái hát xỉ nhìn mắt thiên cảm thấy muốn trời mưa vừa mới đem dưới tàng cây cái bàn dọn lên chuẩn bị dịch đến trong phòng cổng lớn liền một trước một sau đi vào tới hai cái mặt như quan ngọc nam tử a văn buông cái bàn cười tiến lên nô tỳ gặp qua nhị điện hạ vô danh công tử lưu nham quan sát kỹ lương nàng trong mắt có này là nhạt thống hận còn có một tia chính mình đều khó có thể phát hiện dung túng nhưng thật ra vô danh ở trong viện đi lên một bên trợt trợt trợt nói ngươi hiện tại nhật tử so với ta còn tiêu dao trước kia ở tân giả khố thời điểm ta liền cảm thấy ngươi rất biết sinh sống, còn thế ngươi đang tiếp, không nghĩ tới dọn đến nơi đây tới, ngươi cuộc sống này quá càng ngày càng tốt, ta cũng liền an tâm rồi. A Văn Tử trong phòng lấy ra một hồ vừa mới phao hảo chuẩn bị chính mình uống trà, cấp hai người cắt đổ một ly, lại dọn cái ghế nhỏ, vừa lúc làm hai người ngồi. Điện hạ thỉnh uống trà, trong miệng nói cung kính nói, người vẫn đứng ở một mét có hơn, cung kính mà xa cách. Lưu Nham mày ngăn không được vừa nhỉu, ba phần mệnh lệnh bảy phần bá đạo nói, ngồi lại đây. a văn sửng sốt một cái trước mắt nga ứng đến trong phòng lại dọn cái ghế nhỏ ra tới ngồi ở lưu nham bên cạnh vô danh hi hi ha ha đứng dậy ta đi vào xem tiểu thuyết sau đó cũng không đợi lưu nham trả lời liền để lại hai người thật lâu sau vô ngữ cuối cùng vẫn là lưu nham trầm giọng nói bổn cung muốn cho ngươi thế bổn cung làm việc ngươi có bằng lòng hay không a văn cung kính túi đầu điện hạ phân phó nô tỳ nhất định muôn lần chết không chối tử lưu nham liếc nàng liếc mắt một cái tiếp tục uống trả nhàn nhạt nói nếu là bổn cung là ngươi làm ta nữ nhân ngươi có bằng lòng hay không trong tưởng tượng a văn hẳn là đầy mặt kinh ngạc thêm kinh hỉ nhưng hắn nhìn đến lại là vẻ mặt bình đạm thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chấp một chút phản ứng hơi giận nói bổn cung nói chuyện ngươi vì sao không đáp a văn tiếp tục túi đầu nói nô tỳ cho rằng điện hạ là ở cùng người khác nói chuyện nơi này trừ bỏ ngươi còn có người khác lưu nham không thích nàng như vậy bình đạm phản ứng tựa hồ tựa hồ căn bản không để ở trong lòng dường như hắn chỉ cần tưởng tượng đến a văn giúp lưu huyền phá kế hoạch của hắn trong lòng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu hắn muốn diệt trừ nàng dễ như trở bàn tay chính là hắn lại muốn chạy một con đường khác ngươi nếu trở thành bổn cung người bổn cung nhưng bảo ngươi ở trong cung an toàn còn có nguyễn gia ở trong triều địa vị ngụ ý lại là ngươi nếu phản kháng tự thân an nguy cùng nguyễn gia tồn vong liền phải một lần nữa suy tính a văn trong lòng cười lạnh lưu nham chính là bắt được nàng không phải nguyễn tử quân nhược điểm cho rằng nàng liền nhất định sẽ từ đi chỉ là Ngươi có thượng lương kế, ta chẳng lẽ liền không có quá tưởng thang sao? Nàng hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói, điện hạ biết hoàng thượng vì cái gì thích ngươi sao? Bởi vì hắn biết, ngươi là duy nhất một cái sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người, nhưng như thế tín nhiệm người, nếu là làm hoàng thượng đã biết trận tướng, ngài tưởng, hắn còn sẽ tiếp tục thích ngươi sao? Chỉ sợ sẽ thất vọng cực kỳ đi. Lưu Nham ánh mắt dùng mình, lạnh lùng nói, phụ hoàng biết buồn cung là như thế nào người, chẳng lẽ còn sẽ tin vào ngươi một cái tư tịch hầu ngôn loạn ngữ? nô tỷ cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ nô tỷ là có chứng cứ hôm trước ban đêm điện hạ trong lén lút thấy tổng binh dương đại nhân đi tháng trước ngài tặng một tôn giá trị thiên kim kim phật cấp thuận thiên phủ phủ doãn vi đại nhân tốt nhất tháng ngài lấy chính mình tư nhân danh thiếp ở bằng tưởng cư thỉnh thái thường tự khanh la đại nhân đại lý tự khanh trương đại nhân còn có lưu nham trong tay chén trà thật mạnh chụp ở trên bàn nước trà bắn ra một bàn đều là sắc mặt âm trầm muốn tích thủy giống nhau kho sách nội lại truyền đến hết thảm một tiếng A Văn nghe tiếng dựng lên chạy đi vào, liền thấy vô danh đẩy đầu đẩy cổ đều là Bạch Phiến, đôi mắt vô pháp như mở, nhìn không thấy chung quanh liền tại chỗ xoay tròn. Đừng lúc nhích. A Văn hét lớn một tiếng, cũng đã chậm. Vô danh chỉ nghe được dưới chân giẫm tới rồi thứ gì thanh âm, lạch cạch một tiếng, sau đó phần lưng liền ăn thật mạnh một kích, trực tiếp lấy cổ gặm phân tư thế bị đánh bỏ trên mặt đất. A Văn chạy nhanh hét lớn, đừng lúc nhích, ngàn vạn đừng lúc nhích. Vô danh chỗ nào còn dám động, quỳ dạp trên mặt đất cả người đều đau. Đặc biệt là đôi mắt, hắn nghe hư vị, cả giận nói, "Đây là vôi, ngươi là muốn hại chết ta a?" A Văn thật cẩn thận vòng qua cơ quan, đem Vô Danh nâng dậy tới, đưa tới bên ngoài quả du ngồi xuống, dặn dò câu đừng sở trường rối mắt, sau đó xoay người đi phòng bếp. Lưu Nam tắc cẩn thận nhìn kho sách nội cơ quan thiết kế, nhìn về phía A Văn ánh mắt lại thâm vài phần. Chương 267 Quần thần bộ tội. Vô Danh hùng hùng hổ hổ. A Văn đi phòng bếp lấy du, cẩn thận thế người sau đem đôi mắt trùng quanh vôi lau khô. Vô danh mở mắt ra trong phút chốc, trừng mắt ra Văn ánh mắt như là muốn ăn nàng giống nhau, người hêm đẹp lộng những cái đó đổ bỏ làm cái gì. May mắn là ta, nếu là người khác, ngươi hiện tại đầu cũng chưa ở trên cổ. A Văn nhứng mày, trên tay lực đạo tăng lớn chút, đau vô danh nghe răng trận mắt, nô tỉ những cái đó bảo mệnh cơ quan hảo hảo cất giấu, nơi nào trêu chọc vô danh đại công tử, ngươi nếu không đi chạm vào nó, có thể chịu này tội. Hiện tại hảo, cơ quan bị ngươi hủy hoại. Ngươi có biết nhiều như vậy vô muốn đặt ở sống núi thượng, tốn nhiều chuyện này. Ngươi còn trách ta, ngươi không có việc gì làm như vậy nhiều cơ quan làm gì. Vô danh căm giận nói. Lưu nham lại đột nhiên mở miệng, có người muốn giết ngươi. Ai? A Văn cười khẽ một tiếng, này trong cung tưởng nô thì chết, nhưng nhiều đi, đại tiểu nhân đều có, liền sợ điện hạ ngài không dám hỏi. Hỏi ta cũng không nói. Nàng trong lòng bổ sung câu. Lưu nham lại không có hỏi đến, một lần nữa ở trên ghế ngồi xuống. a văn một mặt cho hắn đổ ly trà, một mặt tiếp tục giúp vô danh lau mặt thượng thôi không bao lâu du quang đầy mặt vô danh ảo nao đi theo sắc mặt âm trầm lưu nham rời đi a văn một mặt thu thập kho sách dư lại thảm trạng một mặt cười ha ha ngươi như vậy chỉnh hắn không sợ hắn về sau trả thù nôn mộ cười nói a văn đối hắn gần nhất thường xuyên mạc danh xuất hiện đã thấy nhiều không trách hắn xứng đáng ai làm hắn loạn chạm vào ta bất quá chính là thoáng đem cơ quan vị trí di ra tới chút hắn liền tò mò đi tràm vào cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, lời này xem ra một chút không giả. Nôn mộ cười nhìn nàng, trong ánh mắt có vô tận bao dung. giúp đỡ A Văn thu thập mặt đất hỗn độn. Không chung đột nhiên một đạo sấm rền tiếng vang, A Văn sợ tới mức thiếu chút nữa ném trong tay cây chổi, chạy nhanh đi đem trong viện cái bàn ghế dọn về tới đặt ở kho sách cửa. Kho sách nhất không thể bị ẩm chịu ướt, nôn mộ đem mấy phiến cửa sổ tất cả đều đóng lại, lại nhảy mà thượng, đem nóc nhà cửa sổ ở mái nhà đóng lại. Nay cửa sổ về sau cũng đừng khai. Người mỗi lần đều phải dùng cây thang bỏ lên trên đi. Không an toàn. Hắn nhảy xuống đến. A Văn nga một tiếng. Thầm nghĩ mặt khác vài lần trời mưa, đều là vô ưu quan, lại suy nghĩ vô ưu đi nơi nào. Hai người ở cửa đắp ghế cái bàn ngồi xuống. Mưa to thực mau liền rơi xuống. mái hiên thượng giọt nước giống cây cột dường như rơi xuống. Trong viện giọt nước càng khoa trường, A Văn đánh giá người đi xuống đi, đủ khả năng không quá mắt cá chân. Trong viện mương đổ. Này dòng nước không ra đi. Ta còn phải tìm cá nhân mượn đem cái quốc. A Văn lẩm bẩm nói. Nôn mộ xem nàng có chút co rúng lại. liền bỏ đi quần áo của mình cho nàng phụ thêm. Loại này thời tiết, ngươi liền nhiều xuyên một ít. A Văn trên mặt có chút nóng lên, trong lòng lại mạc danh một trận vui mừng. Vội đem mặt đừng ở một bên che giấu chính mình cảm xúc, lớn như vậy Vũ, cũng không biết khi nào mới có thể đỉnh. Ngươi chỉ sợ một chốc đi không được. Nàng vốn không có ý khác, chỉ là đột nhiên nghĩ tới liền như vậy vừa nói. Nôn mộ lại ý cười nhật nhạt nhìn nàng. Ngươi nếu là nói một câu, có hay không trời mưa ta đều không đi. A văn A. Một tiếng, cười gượng nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể tại đây sống núi thượng ngủ, lão thử con kiến, cái gì đều có. Không sao. A văn tìm không thấy lời nói phản bác, nàng vẫn luôn cho rằng nôn mộ là cái ôn nhu khiêm tốn người, tuy rằng tâm tư thâm trầm có chút khó có thể nắm lấy, nhưng hiện tại mới phát hiện, người sau căn bản chính là cái khoác khiêm khiêm quân tử ưu nhã bề ngoài. Lửa gạt nàng loại này ngoại nộn lao ngây thơ thiếu nữ. Nàng hồ nghi nhìn nôn mộ, đôi mắt híp lại, mang theo vài phần tò mò, người rốt cuộc bào lớn rồi? Cho nàng cảm giác, nôn mộ bình thường thời điểm tựa hồ thực lao đạo, vô luận là dơ tay nhấc chân, vẫn là cách nói năng nói chuyện, đều có một cổ vững vàng nho nhã hơi thở, nàng tưởng tượng thấy người sau dù sao cũng phải có cái 25-26 bộ dáng. Nhưng có đôi khi, nàng rồi lại cảm thấy, cái này mang theo mặt nạ nam tử, thế nhưng giống cái hài tử dường như Nàng sau lại vài lần hồi tưởng ngày đó ban đêm, mới cảm thấy chính mình bị trêu đùa, nôn mộ biểu hiện, rõ ràng giống như là cái bị hủy khuất rồi lại quật cường không chịu nói ra, chỉ dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ chính mình bất mãn hải tử. 25-26 Hải tử A Văn cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng có tò mò, muốn biết nôn mộ rốt cuộc nhiều ít tuổi, vô ưu thoạt nhìn lao đạo thành thục, nhưng lại chỉ so nàng lớn 3 tuổi mà thôi, kia ngôn mộ đâu, nàng trong mắt lóe ngôi sao dường như nhìn ngôn mộ. Tuổi tác bề ngoài đều chỉ là hư giống mà thôi, hà tất để ý. Nôn mộ nhàn nhạt nói, liền biết ngươi không nói. A Văn trong lòng nói thầm một tiếng, lại nhìn nôn mộ kia trương mặt nạ, tưởng tượng thấy mặt sau rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt. Trận này trời mưa đặc biệt đại, vũ dừng lại, giống như là thổi một trận gió lạnh dường như, thời tiết liền lánh đi lên. A Văn tìm thợ trồng hoa muốn cái quốc, đem trong viện mương quốc, nhìn thủy theo mương một đường chảy ra đi, nàng mới vừa lòng. Cửa chuyên đến một cái tiếng la Xin hỏi văn cô nương ở sao? A văn tử kho sách dò ra cái đầu, nhìn về phía người nọ, tuy rằng khi cách 4 năm, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, đúng là đoạn hoành bên người Phú Tam. Nàng cười đi ra, Phú Tiên Sinh, nhiều năm không thấy, Việt Lai vô dạng A. Phú Tam là đoạn hoành bên người nhất đắc lực phụ Tá, điểm này nàng đã sớm làm vô ưu hỏi thăm rõ ràng. 4 năm biến hóa, A văn cái đầu trường cao không ít, trên mặt cũng đã không có hài đồng ngây ngô, càng nhiều vài phần ổn trọng thành thủ. đẹp di lệ khuôn mặt một đôi hắc bạch phân minh mắt lộ ra cơ chí cùng bình tĩnh hắn lại nghĩ tới đoạn hoành nói cái này tiểu nha đầu cũng dám uy hiếp đường đường nhị phẩm tả thị lang hắn nhịn không được run lên một chút dùng đoạn hoành nói nàng này không thể khinh thường Liên quê tiến lên văn cô nương còn nhớ rõ lão hủ lão hủ mấy năm nay không có gì biến hóa nhưng thật ra văn cô nương tiến bộ không ít cân quắc không nhường tu mi a lời này rất có thâm ý a văn đánh giá hắn là ở trách cứ chính mình đối đoạn hoành bất kính tri ngữ Tội cười nói, người luôn là tại Bức Bách Trung Trường Thành, Phú Tiên Sinh So A Văn Giải.